t r ư ơ n g tam trăm phản đồ t r ư thiên trận đồ tiêu hóa toàn phiến t r ư ơ n g tam trăm phản đồ t r ư thiên trận đồ tiêu hóa toàn phiến t i ế p đó thì là còn muốn hỏi có quan hệ nhân tộc phản đồ cùng huyết c h â m sự tình tô hồng cùng các chủ lý thừa đạo ngươi một lời ta một câu đem trước mắt nắm giữ manh mối toàn bộ nói ra ba người mặt mũi tràn đầy trầm mong nếu là có thể xác định phản đồ thân phận không thể nghi ngờ là giải quyết hết một cái họa lớn trong lòng thế mà quan chủ lời kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ tại chỗ sửng s t đối với phản đồ ta kỳ thật cũng không hiểu ra sao quan chủ mi đầu n h i u c h ẳ n nói Trước mắt trị có giá nhưng ấ t thể tại thứ manh mối, năm không thể nghi ngờ là phản đồ tại những thứ này lâu phong là lâu đồ v ơ bên trong. Nhưng là loại này theo trước thời đại hủy diệt bên trong sống xuất c ự n giả g kỳ thật các tộc hoặc nhiều hoặc ít đều có cũng không hiếm lạ mà lại ta mới vừa nói qua vì cái này sau cùng thời đại chuẩn bị sẵn sàng ta đã ngủ say mấy cái thời đại đối đi qua mấy cái thời đại phát sinh sự tình kỳ thật hoàn toàn không biết gì cả nhưng là có một chút là ta tự thức tỉnh đến nay liền một mực cảm thấy nghi ngờ quan chủ nghiêm túc nói tại đi qua vô số cái thời đại bên trong cổ thần tộc đều sẽ trong bóng tối đẩy mạnh chư thiên chiến tranh Các tộc có thắng có bại, nhưng là chư thiên tộc cho chưa cái cũng chưa châm Trước chưa thắng thiên trong tới thì từng xuất hiện huyết châm loại vật này. Trước kia chưa từng xuất huyết vật từng huyết Tô hồng ba người nhất thời có nhưng hiện phản hiện châm phản vạn bên này. cùng hồng người ngây giờ gì bại, bây ba loại kia người. là đồ, đồ. quan chủ giải thích nói bởi vì cổ thần tộc căn bản không có tất muốn làm như thế bọn hắn chỗ lấy đầy phát động chiến tranh mục đích đúng là vì thông qua chư thiên đại trận thu thập máu tươi nếu muốn dùng ví von để hình dung cổ thần tộc trình độ nào đó cũng là tại nuôi nốt chư thiên v ạ n tộc vì chính là chậm rãi các giao h ẹ căn bản không quan tâm ai thắng ai thua chỉ cần có thể đạt được lượng lớn máu tươi đều được biết duy nhất để cổ thần tộc gâm thầm ra tay tình huống cái kia chính là tránh cho chư thiên xuất hiện nhất tộc quá cường thịnh tình huống bởi vì dạng này sẽ làm đến chư thiên chiến tranh không cách nào thực hiện sử dụng tốt nhất thương vong ảnh hưởng bọn hắn thu thập màu tươi trừ cái đó ra cổ thần tộc căn bản lười nhác lẫn vào trong đó cái này là dĩ vãng tình huống quan chủ phân tích nói bất quá bây giờ dù sao cũng là cái cuối cùng thời đại cổ thần tộc hẳn là muốn tác ao bắt cá cho nên mới sẽ tại các tộc nội bộ xếp vào phản đồ cùng dùng này huyết trâm điều khiển nhân tâm đây là vì cam đoan khôi phục thần đạo kế hoạch không xuất hiện bất kỳ vấn đề hắn nói bổ sung đối với huyết đình có hiệu quả gì kỳ thật ta cũng không rõ lắm năm đó trận chiến kia vừa mới đánh thắng lục thần liền thương thế cũng còn không có khôi phục liền bị thần đạo an t o á n ta duy nhất có thể khẳng định là nay huyết c h â m nhất định là huyết đình diễn sinh ra thủ đoạn tô hồng cùng các chủ lý thừa đạo l i ế n nhau ba người đều có chút bất đắc dĩ đến lại kẹt tại ban đầu giờ rồi lúc trước chưa từng có phản đồ cùng huyết c h â m vẫn là nói quan chủ không có phát hiện tô hồng tự hỏi cái này cũng không phải là không thể được sự tỉnh dù sao lấy trước quan chủ thì một người còn muốn lâu dài áp chế từ khí có thể quan sát được tin tức kỳ thật cũng rất có hạn tiếp đó song phương liên hệ lên tình báo làm cho tới huyết đỉnh toái phiến cùng chư thiên đại trận lúc quan chủ cho một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng những năm qua này tất cả huyết đỉnh toái phiến vị trí cụ thể ta đều đã nằm giữ trừ cái đó ra còn phát hiện đem gần một nửa chư thiên đại trận trận nhãn đều ở đây quan chủ lấy ra mấy phần địa đồ mỗi người một phần tô hồng ba người tiếp nhận nhìn lấy trong đó lít nha lít nhít huyết đỉnh toái phiến cùng trận nhãn vị trí ánh mắt bỗng nhiên sáng lên phải biết hán cùng các chủ trước đây cũng đã tìm được một chỗ chư thiên đại trận quan trọng trận nhãn vị trí mà thôi không nghĩ tới quan chủ đã trong bóng tối tìm được đem gần một nửa đây là hắn trong năm tháng dài đằng đang không ngừng tìm kiếm mới phát hiện nhưng rất nhanh tô hồng hơi nghi hoặc một chút nói ngài làm sao xác định tìm được đem gần một nửa quan chủ giải thích nói năm đó vì chống cự huyết đỉnh hai tường b ả y thần cùng thất thần đỉnh cộng đồng luyện chế ra một tấm chư thiên địa thế cùng thần đạo bố trí tất cả trận pháp trận nhãn vị trí cụ thể làm thánh linh võ thần dưới chướng đệ nhất đại tướng hắn tự nhiên là nhìn qua chỉ bất quá đến tiếp sau theo thần đạo phản bội hắn tự nhiên đối chư thiên đại trận tiến hành sửa đổi rất nhiều trận nhãn vị trí đều sớm đã thay đổi dù là hắn căn cứ lấy ký ức trong năm tháng d à i đ ằ n g đắng mới tìm được đem gần một nửa trận nhãn nguyên lai còn có cái này chư thiên trận đồ tồn tại tô hồng cùng các chủ l i ế t nhau hai người mi đầu đều n í u lại xem ra bọn hắn là đem tìm kiếm trận nhãn m u ố n quá mức đơn giản cho dù là nhìn qua chư thiên trận đồ quan chủ tìm nhiều năm như vậy đều mới tìm được đem gần một nửa trận nhãn vị trí cụ thể mà thôi chỉ bằng bọn hắn muốn tìm được tất cả trận nhãn quả thực là nói chuyện biệt không muốn phá mất tất cả chư thiên đại trận nhất định phải tìm tới cái này chư thiên trận đồ mới được muốn đến nơi này tô hồng không kịp chờ đợi hỏi cái này chư thiên trận đồ chỗ ở nơi nào các chủ công lý thừa đạo cũng mặt lộ vẽ chờ mong quan chủ cười khổ nói tự nhiên tại cổ thần tộc tổ tinh phía trên nghe vậy các chủ công lý thừa đạo khỏe miệng co giật một chút nếu là địa phương khác dù là cổ thần tộc trọng binh c h ấ n giữ bọn hắn cũng không phải là không thể nghĩ biện pháp nếm thử một phen nhưng ở cổ thần tộc tổ tinh phía trên đây chính là đối phương đại bản doanh hoàn toàn cũng là đồng rồng hang hổ dù là thật là có bản lĩnh tiến bảo thậm chí nhìn qua chư thiên trận đồ lại làm sao có thể sống s ó t mà đi ra ngoài tô hồng trong lòng hơi động quan chủ ngài vừa nói chư thiên trận đồ là b ả y thần cùng thất thần đỉnh cộng đồng lượn chế cái kia thất thần đỉnh tại mở ra cái này chư thiên trận đồ l ú c có thể làm đến không bị thần đạo phát ra sao dù là b ả y thần đô tại thất thần đỉnh cũng có thể mở ra chư thiên trận đồ t h ú n g chi bây giờ lục thần sống chết không rõ thần đạo lại lâm vào ngủ say thất thần đỉnh muốn đem che giấu đi tự nhiên không khó quan chủ đang nói đột nhiên xưng sở ngươi hỏi cái này là nghĩ các chủ cùng lý thừa đạo biến sắc bọn hắn quá quen thuộc tô hồng tô hồng cái này vừa vừa mở miệng h ỏ i thàm bọn hắn thì lập tức biết tô hồng đây là đ ộ n g dùng sẻn c h ẻ n thiên diện ẩn nút tiếng cổ thần tộc tâm tư tiểu tử ngươi đừng nghĩ những thứ này có không có đây chính là cổ thần tộc tổ tinh các chủ công lý thừa đạo gần như đồng thời nói ra dù sao cũng phải thử một chút đi tô hồng buông tay nói thất thần đình ngay tại trên người của ta người khác đi cũng vô dụng mà lại ta có sẻn c h ẻ n thiên diện cháy lốc không phải không khả năng thành công các chủ công lý thừa đạo s á t mặt đen nhánh nói thì nói như thế nhưng bọn hắn sao có thể trơ mắt nhìn lấy tô hồng hướng đầm rồng hang hổ bên trong n à quan chủ này lại cũng tỉnh táo lại lo lắng nói đợi lát nữa đợi lát nữa ngươi chớ làm l o ạ n à ngươi trưởng thành là trọng yếu nhất dù là thật muốn đi chí ít ngươi cũng phải đạt tới bừng d à i đồng thời chế định tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch mới được hắn là thật có chút luôn c uống thật bất vả tại tô hồng trên thân thấy được ngăn cản cổ thần tộc hy vọng cái này muốn cùng cái làm càn g làm vậy giống như vãn cổ thần tộc tổ tinh phía trên chạy vậy coi như thật xong đời giờ này khác này quan chủ đều hận không thể phiến chính mình mấy cái và miệng sớm biết tô hồng to gan lớn mật hắn là tuyệt đối sẽ không nói ta hiện tại đương nhiên sẽ không đi ngài ba vị cũng đừng quan tâm các chủ ba người vừa thở dài một hơi chỉ nghe thấy tô hồng cầu tiếp theo làm sao cũng phải chờ thất thần đỉnh ý thức có thể khôi phục mới được không phải vậy dù là ẩn nút đi vào cũng vô pháp mở ra chư thiên trận đồ không phải sao quan chủ ba người mỹ mắt r u lên hợp lấy hiện tại thất thần đỉnh nếu là có ý thức t i ể u tử ngươi thì thực có can đảm đi gặp ba người nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình tô hồng cười khan một tiếng nói sang chuyện khác đúng rồi quan chủ bây giờ chư thiên đại chiến đã khai hỏa căn cứ ngài dĩ vãng kinh nghiệm đến xem chúng ta phải nên làm như thế nào quan chủ nhìn chằm chằm tô hồng chấm tư chốc lát nói căn cứ ta dĩ vãng kinh nghiệm bây giờ tuy nhiên chư thiên đại chiến khai hỏa nhưng vẫn là tiểu đà tiểu náo h mà thôi cổ thần tộc đến tiếp sau nhất định sẽ đem mặt khác chư thiên t ậ c cường thậm chí toàn bộ chư thiên vạn tộc đều cho kéo xuống nước khi đó mới thật sự là chư thiên đại chiến đã các ngươi nâng lên huyết trâm cùng phản đồ muốn đến bọn hắn hẳn là cũng sẽ sử dụng cái này một điểm đến đẩy mạnh chư thiên đại chiến quan chủ t r â m ngâm nói cổ thần tộc thông qua huyết định trường sinh cựu thị vô số cái thời đại xuống tới trong tộc cường giả tự nhiên nhiều vô số kể muốn bằng nhất tộc chi lực đối kháng căn bản là si tầm tưởng cho nên vì kế hoạch hôm nay vẫn là đuổi tại thiên địa chi biến trước đó liên hợp cái khác chư thiên thập cường cộng đồng đối kháng cổ thần tộc mới là trước đó sách mà lại đến tận khả năng đuổi tại cổ thần tộc xuống tay với bọn họ trước đó quan chủ tiếp tục nói chư thiên thập cường bên trong chân long tộc như là đã trong bóng tối đứng đội nhân tộc thiên thần tam tộc lại là cổ thần tộc cầm g i ữ đội cái kia cũng chỉ còn lại có linh yêu hai tộc ngũ hành tộc thái cổ cự nhân tộc cần phải đem bọn hắn lôi kéo đến chúng ta trận doanh mới được tô hồng ba người nhẹ gật đầu cái này là biện pháp tốt nhất chúng ta chuyến này chính là muốn đi linh yêu hai tộc tìm tòi hư thực tô hồng đem linh yêu hai tộc phát sinh sự tình nói ra nghe vậy quan chủ gật đầu nói tự mình theo ngủ say bên trong thanh tỉnh đến nay vẫn nếm thử cùng những thứ này cường tộc tiếp xúc đáng tiếc bằng ta bây giờ thực lực này dù là có ý kết giao cùng ngũ hành tộc cùng thái cổ cự nhân tộc cũng không có chỗ ra tốt bao nhiêu quan hệ dù sao ta bây giờ bộ thân thể này là yêu tộc huyền quy nhưng may ra năm đó linh yêu hai tộc theo chư thiên vạn tộc tổ tinh phía trên di chuyển thời điểm ta kết giao mấy cái hai tộc vương giai cừng giả bọn hắn bây giờ tại hai tộc bên t r o n g đ ị a vị rất cao, các ngươi tiến đến lúc có thể báo tên của ta nghĩ nghĩ quan chủ có chút do dự mà liếc nhìn thanh tố thanh tố chân thành nói lão sư người trước kia vì bảo hộ ta không cho ta cùng cái này hai tộc tiếp xúc nhưng lần này ta nhất định phải đi tô hồng bọn hắn trung quy là nhân tộc mà ta chính là linh yêu c h i thân tức là thánh linh hậu nhân cũng là yêu người trong tộc ta đi nhất định có thể đưa đến nhất định giúp trợ tô hồng trong lòng ba người khé động l ờ i này có lý nhưng loại thời điểm này bọn hắn ba người chủ động mở miệng có chút không thích hợp kỳ thật vốn nên từ ta với các ngươi cùng nhau đi tới mới thích hợp nhất nhưng ta thân này t ử khí còn chưa triệt để áp chế bạn nhất áp chế không nổi quá mức đáng chú ý quan chủ cảm khái một tiếng hắn cũng là quả quyết người n h ư không quả đoán năm đó liền sẽ không tráng sĩ tự chặt tay vì bảo hộ thanh tố trực tiếp vứt bỏ thánh linh thân thể hắn nghiêm túc c h ắ p tay nói đã như vậy thanh tố thì xin nhờ mấy vị yên tâm các chủ lý thừa đạo c h ắ p tay nói chúng ta sẽ bảo hộ hảo nàng nói chuyện với nhau kết thúc mấy người liền chuẩn bị lập tức lên đường bất quá trước đó còn có một việc muốn làm tô hồng tâm niệm nhất động thú trong túi ra một trăm khối toái phiến đằng phi mà lên phóng tới nổi lơ lửng bán tôn thất thần đỉnh thương thương, thương theo toái phiến không ngừng thảm bảo từng, từng đạo thất hải thần quang theo thất thần đỉnh bên trong không ngừng xông ra tràn vào tô hồng thể nội sau m ộ t khắc tô hồng toàn thân đều bị bảy màu quan huy bao phủ liên tục tăng lên linh lực ba đậu bao phủ mà ra chương 8 0 m t r linh l ự c kiểu giai cực hạ đến linh yêu hai bực có mắt như m ù chương 8 0 m t linh l ự c kiểu giai cực hạ đến linh yêu hai bực có mắt như m ù vô tận không gian loạn lưu bên trong duy nhất yên tĩnh không gian giờ phút này cũng không ngừng tuân ra tiếng oanh minh chỉ thấy tô hồng ngồi xếp bằng hư không bốn phương tám hướng không ngừng có ngưng vì thực chất các loại linh lực không ngừng tràn vào hắn thể nội cả người hắn bị bảy màu linh lực bao phủ giống như xếp bằng ở cầu vồng bên trong dầm dầm dầm theo thời gian c h u y ể n r ờ i tô hồng thể nội bảy màu linh hết u y sôi trào vì thế không ngừng kéo lên bắt đầu chậm rãi tràn ra bên ngoài thân vô đạo quan chủ cùng các chủ cùng lý thừa đạo sớm đã phân tán bốn phía bảo hộ nhưng thỉnh thoảng cũng ghé mắt quay đầu nhìn hướng tô hồng ánh mắt bên trong mang theo vẻ trợt hiểu khó trách tô hồng linh lực viễn siêu cùng d a i nguyên lai là thất thần đỉnh vĩ năng nguyên bản linh lực của hắn cường độ thì sánh ngang cựu d a i cao đoạn bây giờ nhìn ý tứ này không thể nói được chỗ sung yếu đến cựu g a i cực hạ sau mấy tiếng l ư n g theo lấy một tiếng sấm rền giống như độc tĩnh lấy tô hồng làm trung tâm linh lực hóa thành quần quận dư âm bao phủ mà ra hết thể chậm rãi bình tĩnh lại linh lực cường độ cùng số lượng dự trữ hết thể đạt tới cựu giai cực hạng tô hồng đứng người lên c ả m thụ thể nội mênh mông linh huyết thần sắc p h ấ n chấn cái này thực lực lại nâng cao một bước không nói linh lực dung hợp y lực cũng tăng cường rất nhiều đột nhiên một đạo ngủ gật âm thanh tại tô hồng náo hải bên trong văng lên hắn đầu tiên là khẽ giật mình ngay sau đó mãnh liệt nhìn về phía thất hải chỉ thấy thất thần đỉnh hơi hơi lắc lư một chút ngươi đã tỉnh tô hồng trong lòng kinh hỉ vội vàng dùng ý niệm nói ra có thể chưa từng nghĩ thất thần đỉnh cũng là lung lay một chút sau đó lại không có phản ứng đùa ta chơi đâu đây là tô hồng im lặng lui ra thất hại chúc mừng thanh tố đi tới trên mặt hiếu kỳ nói nếu là lại thu thập một số thất thần đỉnh toái phiến linh lực của ngươi lại tăng cường đi xuống chẳng phải là có khả năng sánh ngang vương giai có lẽ vậy tô hồng cũng không xác định dù sao cựu giai cực hạn đồng dạng cùng vương giai t r ê n l ệ n h rất xa mặc kệ có khả năng hay không dù sao toái phiến nhất định là muốn thu thập lý thừa đạo mở miệng nói vừa mới quan chủ tiền bối cũng đã nói còn thừa toái phiến phần lớn đều tại chư thiên thập cường trong tay linh yêu hai tộc bên trong khẳng định cũng không ít chuyến này nhìn xem có cơ hội hay không đi ừ m tô hồng gật gật đầu chuyện chỗ này một đám người không còn lưu lại quan chủ tự mình đem bốn người đưa đến xem bên ngoài hy vọng chuyến này hết thể thuận lợi quan chủ chắp tay nói tiền bối yên tâm áp chế t ử khí giao cho chúng ta là được tô hồng bốn người bước vào các chủ khai mở không gian chủ động lên đường linh yêu hai vực suy nghĩ liên tục bọn hắn vẫn chưa lựa chọn tiếp tục sử dụng trước đó lý thừa đạo thăm bạn lấy cớ mà chính là trong bóng tối tiến bể dù sao nghĩ lại phía dưới lấy thăm bạn vì danh trung vi có chút chân đứng không v ữ n g đại chiến trước mắt n g ư ơ i lý thừa đạo ra ngoài thăm bạn cái này cái nào nói còn nghe được hơn nữa còn sẽ để cho cổ thần tộc sớm biết được đến lúc đó khẳng định sẽ có chỗ cảnh giác hiện tại có các chủ không gian trùng đ ộ c g tại đi đường cực nhanh không nói mà lại tính bí mật thật tốt có thể để tại linh yêu hai tộc bên trong cổ thần tộc phản đồ trở tay không kịp một bên đi đường các chủ một bên vì ba người giới thiệu linh yêu hai tộc tình huống từ khi mấy trăm năm trước linh yêu hai tộc võ giả hào hào theo các tộc tổ tinh phía trên đi ra tản mát chư thiên giống như m è o trôi không dễ đến tiếp sau hai tộc bên trong mỗi người đi ra một vị cường giả lấy chủng tộc vì vương số theo thứ tự là linh vương cùng yêu vương hai người cùng chung trí hướng đều cho là nên đoàn kết hai tộc vì vậy mà du tẩu chư thiên đem hai tộc võ giả hội tụ tại một khối cũng cùng nhau đi tới chư thiên lớn nhất sân đông thành lập linh yêu hai vực mấy trăm năm đi qua tại linh vương cùng yêu vương thôi thúc dưới linh yêu hai tộc võ giả ở giữa đã chặt chẽ không thể tách rời đều đã đem lẫn nhau coi là đồng tộc nghe đến nơi này tô hồng nhất thời minh bạch vì cái gì c ủ thần tộc đệ nhất cái muốn kéo xuống nước cũng là linh yêu hai tộc cái này hai tộc cách đi ra đều đã là chư thiên thập cường chớ nói chi là bây giờ quan hệ tâm đầu ý hợp nhất trí đối ngoại linh yêu hai tộc hoàn toàn có thể nói là chư thiên thập cường bên trong ngoại trừ cổ thần tộc bên ngoài thế lực tối cường lý thừa đạo hợp thời nói ra vị này linh vương cũng là theo nhân tộc tổ tinh phía trên đi ra năm đó liền ở tại ma võ n g o à i thành rừng rậm bên trong ta nguyên bản tham bạn kế hoạch chính là đi bãi phòng h ắ n tô hồng ánh mắt sáng lên vừa mới quan chủ tiền bối cũng đã nói cái này linh vương cùng yêu vương đều là hắn trước kia kết bạn bằng hưu quan chủ cũng đề cử chúng ta chuyến này đi tìm bọn hắn hai người này tức là hai tộc lãnh tụ có nhiều như vậy tầng quan hệ tại chuyến này hành sự muốn đến hẳn là sẽ tương đối dễ dàng thanh tổ nói ta tuổi nhỏ thời điểm lão sư cũng mang ta gặp qua hai vị này bà bá bọn hắn đối với ta đều rất tốt bất quá khi đó lão sư vẫn là có chỗ lo lắng cho nên đem ta huyết mạch gần d ấ u đi bọn hắn cũng không hiểu biết ta huyết mạch d ừ n g một chút nàng nói bổ sung theo lão sư ta nói vị này linh vương bà bá tính cách ôn hòa hắn thể nội cũng có một nửa thánh linh chi huyết bất quá so sánh mỏng manh đến mức yêu vương bà bá hắn chính là yêu tộc cùng n g ễ n yêu nổi danh trí cao huyết mạch một trong vệ thiên lang có thể thôn vệ vật phi thường lợi hại t ô hồng suy nghĩ chốc lát nói cân nhắc đến linh yêu hai tộc nội bộ có cổ thần tộc phản đồ tồn tại ngươi chuyến này tốt nhất vẫn là không muốn bại lộ linh yêu huyết mạch triển lãm cái thánh linh huyết mạch cũng đủ để cho người coi trọng huyết yêu huyết mạch trước cất g i ấ u đi khi biết có huyết trâm như thế cái điều khiển nhân tâm đồ vật về sau hắn hiện tại cũng có thể phản b á n ra cổ thần tộc chắc chắn sẽ không tự mình tại linh yêu hai tộc bên trong gây sự dù sao dạng này mạo hiểm quá lớn hai tộc bên trong phản đồ hẳn là cũng sẽ không đích thân độc thủ tựa như là nhân tộc bên trong phản đồ trong bóng tối cho võ giả g e o xuống huyết trâm sau đó điều khiển người khác gây sự dạng này có thể đem bại lộ mạo hiểm áp đến thấp nhất ta cũng nghĩ như vậy thanh tố gật gật đầu huyết mạch của nàng quá mức vì thiên đã là thánh linh lại là huyết yêu phản đồ gặp có lẽ không biết điều này có ý vị gì nhưng bộ thần tộc đám kia trường sinh quái vật trong đó chỉ sợ còn có một ít là tự mình tham dự truy sát quan chủ cực giả một khi biết được việc này lập tức liền có thể liên tưởng đến thánh linh huyết yêu hai vị nảy võ thần huyết mạch đi lên vậy còn ngươi thanh tố hỏi ngược lại là chuẩn bị dùng nhân tộc tô hồng cái này thân phận vẫn là thiên thập cựu tự nhiên là ta bản thân thiên thập cựu cùng linh yêu hai tộc lại không liên quan t ô hồng trả lời các chủ gật đầu nói đã như vậy ta thì đem các người đưa đến hai vực ngoại sau đó ta ẩn thân tại không gian bên trong vừa tốt cũng có thể mượn cơ hội này trong bóng tối tìm kiếm một phen nhìn xem có thể hay không phát hiện phản đồ bằng hắn đã thành lĩnh vực không gian áo nghĩa thực tình muốn giấu vương giai không ai có thể phát hiện được ba ngày sau đến lần nữa theo không gian trùng động đi ra các chủ chỉ hướng về phía trước ngoài mấy chục i ả m chính là linh yêu hai vực ta hiện tại thì ẩn thân tại không gian bên trong nói xong trong nháy mắt hắn liền cùng không gian triệt để dung hợp lại không bất kỳ khí tức gì lộ ra ngoài lý thừa đạo tìm kiếm mấy lần đều hoàn toàn không cách nào phát hiện không khỏi khen h ả o thủ đoạn nói xong hắn mang theo tô hồng hòa thanh làm hướng linh yêu hai vực nhanh chóng phóng đi tô hồng d ư ơ n g mắt nhìn hướng về phía trước chỉ thấy ngoài mấy chục dặm có một đạo dường như đem tiên địa đều bao phụ ở bên trong hơi mở bình chướng s ơ lâm hồ nước bình nguyên trong tầm mắt hết thể đều bị cái này lấp bình phong bao phụ trong đó đây cũng là linh yêu hai vực à. các chủ nói không giả hai t ộ quan hệ xác thực đầy đủ thân mật liền cái này phòng ngự bình c h ư ớ đều dùng chung một đạo hoàn toàn không phân người ta tô hồng thầm nghĩ trong lòng người đến người nào làm ba người tiếp cận bình t h ư ớ n g thời điểm đột nhiên có một k h ỏ a đại thụ che trời miệng nói tiếng người cùng lúc đó trên đại thụ bay ra một đầu cự mãng đem ba người ngăn lại to lớn t r ò n g mặt dọc thẳng vào t r o n g lại nhanh chóng báo lên tính danh cùng lai lịch nếu không mãng ra một miệng n u ố t ba các ngươi một cây một mãng đều là tản mát gia tông sư cấp h u áp người không biết ta lý thừa đạo ngược lại cũng không giận chỉ là có chút một b ự c thần ma thành nhất chiến hắn đầy đủ mánh liệt đi xem ra là cái này linh yêu hai v ư ợ tin tức quá mức bế tắc mãng ra cần muốn biết ngươi sao cự mãng vung lơi rắn vừa dỗi một câu đột nhiên thoáng nhìn cái này người cầm đầu bên cạnh một tên thiếu niên trong mặt giọc hiếp lại ánh mắt n g h i hoặc cự m ã n g thầm nói ngươi người này ta có vẻ giống như ở đâu gặp qua tới đột nhiên nó tựa hầu nghĩ tới điều gì trong mặt giọc đống nhiên chừng lớn ngươi là nhân tộc tô hồng cái kia thần ma thành nhất chiến diệt thiên thấm ba người còn có mấy trăm tên tam tộc tôn giả yêu nghiệt đại thụ thân cây cũng hiện ra một khuôn mặt người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lý thừa đạo nhất thời một mặt im lặng ngươi lại ra lão tử giết hai tôn phong vương ngươi không biết tô hồng ngươi thì quen biết thanh tố hai tay che miệm cuối cùng vẫn không có nhịn không được nhẹ cười rộ lên tô hồng đồng dạng buồn cười chắp tay nói chính là tại h ạ vị này là thanh tố mà vị này là ta sư công h á n chính là trước đây tại thần ma thành lâm trận đột phá nhập đường giai, nhất chiến chém giết hai tôn phong vương cũng đem ẩn kiếm vương đánh thành trọng thương nhân tộc lý thừa đạo cười bề cười nhưng cái kia nâng vẫn là muốn nâng một chút cái gì ngươi chính là cái kia lý thừa đạo tô hồng tiểu nói này cự mãng cùng đại thụ nhất thời một mặt khiếp sợ nhìn hướng lý thừa đạo lý thừa đạo hai tay không nhanh không chậm thả lòng phía sau một bộ ngươi cái này tiểu mãng quả nhiên là có mắt như mụ giống như cao thủ tư thái ngữ khí bình thản nói là ta Cái này thư thản, còn phải là đồ tôn chi tộc cục ác. tộc cục ác. phải Linh hiển diện. hiểm Linh hiển diện. hiểm này thản, tôn nha. Trương trạng. Tương tự diện. Dũng Trương trạng. Tương là Yêu Yêu thư tâm tự tâm đồ tâm Dũng 802, 802, 2 tự khi biết tô hồng thân phận ba người về sau cự mãng rất nhanh h g ờ i báo lý phong vương linh vương nói không tự mình đến tiếp người bọn hắn ngay tại nghị sự sảnh nghị sự để ngươi đổi mau qua tới cùng một chỗ cự m a n g thu đến đáp lại về sau trong mặt dọc bên trong t o á t ra mấy phần ngạc nhiên bình thường tới nói vương g i a đích thần tới mặc kệ ý đổ đến như thế nào làm sao cũng muốn phái ra một vị vương giai trước đến tiếp đ ạ i mới tính hợp lễ nghĩa h ú n g chi linh vương tính tình ôn hòa linh yêu hai tộc mọi người đều biết không thể lại nói như vậy mới đúng khả năng duy nhất cũng là linh vương cùng lý thừa đạo quan hệ rất không tệ cho nên mới lười nhác coi trọng những thứ này ha ha ha lý thừa đạo không để ý linh vương loại này có việc liền để chính ngươi tiến đến cử động ngược lại càng phù hợp tâm ý của hắn nói rõ linh vương vẫn là nhận hắn cái này bằng hưu thật phái vương giai thậm chí tự mình đến nên dạng này qua với chính thức ngược lại lộ ra lạnh lạ chuyến này ngoại trừ ngăn cản cổ thần tộc dợ trò quỷ bên ngoài còn phải xem nhìn có thể hay không đem linh yêu hai tộc lôi kéo đến nhân tộc trận ranh trước mắt xem ra tựa hồ có hy vọng tô hồng thầm nghĩ trong lòng theo thủ vệ cho đi cũng chỉ rõ nghị sự s ả n h phương hướng về sau ba người tiến vào linh yêu hai vực một đường lên tô hồng nhìn đến chim bay cá nhảy cùng các loại n ử a biến hóa linh thực tại đồng ruộng hồ nước ở giữa chơi vừa À, lại khách tới người á có người lớn tiếng chào hỏi có chút giải lấy trái cây đại thụ hơi rung nhẹ mấy viên trái cây còn không có rớt xuống đất thì có chim ưng vũ cánh phát động một trận c u ồ n phong đem trái cây tinh chuẩn không sai đưa đến tô hồng ba người trước người mời bọn hửng dụ rất nhiệt tình hiếu khách ta tô hồng cảm thấy ngoài ý mớn cầm lấy thấm lấy thơ ngọt khí tức trái cây cắn một cái dưới nước đ ầ y tràn q u a miệng có qua có lại hắn đưa đối phương một số linh tinh c ũ n g không dùng được ngăn dược điều này cùng ta tưởng tượng được có chút khác biệt thanh tố ăn miệng trái cây nói ra tại nàng thậm chí t r ư thiên trong ấn tượng linh yêu hai tộc vì chiếm cứ cái này hai vực năm đó có thể hung tàn mà bây giờ t r ư thiên chiến hỏa liên miên nơi này lại giống như là thế ngoại đảo nguyên đồng đ â y chính là linh vương yêu vương tính cả hai tộc chư vương trung xây mà thành g a viên lý thừa đạo mặt lộ vẻ cảm khái nhìn lấy bốn phía mỹ hảo tô hồng hít sâu một hơi chư thiên b ạ n tộc đều vốn nên là loại cảnh tượng này mới đúng khác biệt chủng tộc ở giữa cũng có thể hài hòa sông chung mà không phải thù địch lẫn nhau thậm chí làm tỏ chuyện phi hành một khoảng cách đột nhiên phía trước chuyển đến một tiếng quen thuộc long â m tô hồng một đầu vài trăm mét lớn lên cự long ngao du mà đến ngay sau đó hóa thành một tên đầu mọc sừng rồng thiếu niên chính là đã lâu không gặp ngao huyền xin ra mắt tiền bối ngao huyền đối với lý thừa đạo chắc tay thái độ có chút h ứ n g hở sau đó hắn cái cầm dâng lên tùy ý nói linh vương bọn hắn lo lắng các ngươi tìm không thấy đường phiền phức ta tới đón các ngươi đi theo ta đi nói xong hắn lại trực tiếp dẫn đầu quay người mà đi căn bản không quan tâm mấy người phải trang theo sau cái này thái độ tô hồng đầu tiên là khẽ giật mình ngay sau đó lập tức kịp phản ứng nga o huyền đây là lại diễn lên dù sao thân ở tại linh yêu hai tộc bên trong lại biết trong bóng tối có cổ thần tộc phản đồ gây sự khẳng định là không thể bại lộ chân long tộc đã đứng đội nhân tộc sự thật nhưng là nga o huyền đã tự mình chạy tới đó tiếp khẳng định là có tin tức muốn nói cho bọn hắn biết ba người lập tức tiến lên cùng nga huyền song hành nga huyền lập tức hạ giọng nói lý tiền bối đừng thấy lạ ta cái này thái độ cũng là bất đắc dĩ trong bóng tối khả năng cũng có người nhìn chằm chằm chỉ có thể làm r á n g một chút lý thừa đạo bờ môi k h ẽ nhúc ních không có việc gì nói xong hắn liếc xéo ngao huyền liếc một chút sau đó cũng phát ra hử lạnh một tiếng nghiêng đầu đi b ậ y làm ra một bộ rất không chào đón ngao huyền bộ dáng hắn cũng bắt đầu diễn lên thanh tố t r ừ n g mắt nhìn cảm giác rất mới mẻ lập tức ra dáng học cũng nghiêng đầu đi phát ra hử lạnh một tiếng đều diễn vậy ta cũng tới tô hồng lớn tiếng nói bại tướng dưới tay còn như thế trang thật tốt dẫn đường nga o huyền khoe miệng co giật một chút lớn tiếng bể r ố i nói làm gì không phục luyện luyện hai người lẫn nhau lớn tiếng rỗi vài câu sau đó liền bày ra không thèm để ý đối phương tư thái t r ầ mặt m tiến lên kỳ thực b ờ m ô i một mực tại nhỏ không thể thấy trao đổi ta trước nói cho các ngươi một chút trước mắt tình huống cụ thể nga o huyền t h ấ p giọng g i ả n g thuật lên trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy trước đây ta già ra, ra ngao kiền biết được linh yếu hai tộc có phản đồ gây sự lo lắng bọn hắn đem đoan đổn đ i đen đội lên nhân tộc trên đầu cũng sợ linh y hai tộc coi là thật liền lấy thăm bạn dành nghĩa mang ta đến đây lúc đó không biết cái kia phản đồ dùng thủ luật gì lại hai tộc nội sát hơn mười người tôn giả mà lại bọn hắn trên thi thể đều lưu lại nhân tộc khí tức may ra ta ra ra cùng linh vương yêu vương quan hệ không tệ tới tham dự trong đó phát hiện một số cổ quái về sau đem vấn đề này tiêu trừ nga o huyền cắn răng nói về sau cái kia phản đồ đoán chừng là bởi vậy hận lên hai người chúng ta đ ư ợ t thứ hai gây sự trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay ta chân long tộc lúc đó huyên n á o rất lớn nhưng may ra linh vương yêu vương ngăn trở đây hết thảy chả chúng ta trong sạch phản đồ gặp cái này cũng không thành vậy cũng không được đầu tiên là yên lặng một đoạn thời gian trước đó không lâu mới lần nữa bắt đầu hành động lần này hắn vậy mà nếm thử phân liệt hai tộc quan hệ muốn cho linh yếu hai tộc lẫn nhau b ố p lên tô hồng nhữ mày phân tích nói xem ra cái này phản đồ cảm thấy đem hai tộc kéo vào chư thiên đại chiến bên trong trong thời gian ngắn làm không được cho nên mới sẽ bắt đầu làm nội bộ phân liệt dù sao chỉ cần có thương vong cổ thần tộc liền có thể thông qua chư thiên đại trận hấp thu màu tươi đúng nhưng cái này một chiêu quả âm dù là biết bọn hắn mục đích cũng có chút không có chỗ xuống tay nga o huyền hít sâu một hơi nói trong khoảng thời gian này thỉnh thoảng liền sẽ có xuất hiện tại yêu vực phạm vi bên trong linh tộc võ giả bị giết mà lại động thủ cũng đều là yêu tộc võ giả chỉ giết linh tộc không giết yêu tộc mà lại tại phản đồ tận lực kiến tạo dưới linh tộc võ giả đã xuất hiện một số tức giận cảm xúc ngay từ đầu con tốt linh vương yêu vương hai người đem hết thầy thanh â m đè ép xuống nhưng ở nhiều lần xuất hiện linh tộc võ giả bị yêu tộc giết chết đồng thời lại không có bất kỳ cái gì một tên yêu tộc võ giả thụ thương hoặc tử vong cho tới bây giờ những âm thanh này đã càng ngày càng nghiêm trọng linh vương yêu vương cho dù cùng chung mối thủ cũng chỉ có thể miễn đè nén tô hồng trầm giọng nói đây là dương mưu đúng nga huyền bất đắc dĩ nói nhưng vấn đề là không biết cái kia phản đồ dùng thủ đoạn gì lại có thể làm cho này yêu tộc võ giả đang tập kích linh tộc võ giả sau toàn bộ tự bạo bỏ mình cuối cùng linh vương chờ hai tộc vương giai toàn thể tức giận đầu tiên là cho r ằ n g ngoại tộc gây sự sau đó chư vương xuất thủ kiểm trắc hai vực tất cả địa giới nhưng không thu hoạch được gì về sau lại hoài nghi là trong tộc võ giả thậm chí sau cùng đem toàn tộc võ giả gọi tới chư vương một cùng ra tay kiểm trắc mỗi một vị tộc bên trong võ giả đồng thời dò xét lẫn nhau có thể kết quả giống nhau không có phát hiện gì thường cái này làm đến linh vương bọn hắn tuy nhiên đã biết là có người trong bóng tối muốn chia nước hai tộc nhưng trước mắt lại liền đối phương là hai tộc chi người vẫn là ngoại tộc người đều không thể phán đoán ta cùng ngao c ả n ra ra mặc dù biết là cổ thần tộc nhưng không làm rõ ràng được phản đồ là ai cũng căn bản không có cách nào nói rõ trần tướng ngay hôm nay buổi sáng lại xuất hiện mấy tên linh tộc võ giả bị giết động thủ yêu tộc võ giả đạt được sau tự bạo hiện tại linh tộc chư vương đều tập trung ở nghị sự sành cùng bàn việc này hạng gì tương tự cục diện cùng nhân tộc cơ hồ giống như lúc không đúng nhân tộc tốt xấu biết phản đồ là tại trong chư vương bộ mà lại nhân tộc sớm đã thống nhất mà linh yêu hai tộc lại là liền phản đồ là nội bộ vẫn là phần n g o à i đều không rõ ràng hiện tại còn bị kích động chủng tộc cảm xúc dạng này phát triển tiếp nội đấu là chuyện sớm hay m u ộ n cái này phản đồ coi là thật dụng tâm h i ể m ác mà lại căn cứ ngao huyền miêu tả xem xét cũng là phản đồ dùng huyết trâm điều khiển yêu tộc võ giả giết linh tộc võ giả lại là huyết trâm tô hồng cùng thanh tố sư công lướt nhau ba người đều cảm thấy trở nên đau đầu chương tám r h a i tộc yêu nghiệt kết minh sự tỉnh đột nhiên xuất hiện vận động chương 803, h a i tộc yêu nghiệt kết minh sự tỉnh đột nhiên xuất hiện vận động huyết châm là cái gì gặp nga o huyền vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc tô hồng gần đến biết hết thể hết thể cáo chi thánh linh h u y ế t yêu hai vị võ thần nữ nhi nga o huyền đầu tiên là cực kỳ c h ấ n kinh mà liếc nhìn thanh tố hai người đơn giản trao đổi bài câu sau đó đề tài một lần nữa trở lại huyết trên kim nga o huyền mi đầu níu chặn lại còn có huyết châm loại vật này trách không được cha không ra bất kỳ đồ vật muốn đến thế cục trước mắt hắn nhịn không được nói liền ngươi phá vọng tâm đồng cũng vô pháp phát giác vậy bây giờ ha không phải không có bất kỳ biện pháp nào rồi trước mắt cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước tô hồng nhẹ gật đầu theo ngao huyền trong miệng biết được linh yêu hai t ộ c tình huống cụ thể về sau hắn trước kia loại kia đi vào như thế ngoại đảo nguyên khoan thai cảm giác nhất thời tiêu tán thì hướng cục diện này muốn kéo áp sát linh yêu hai t ộ c cơ hồ là chuyện không thể nào dù sao trong bọn họ mắc cũng còn không có giải quyết đây một đoàn người tiếp tục hướng nghị sự sành tiền đến đột nhiên tô hồng thoáng nhìn ngao huyền trên người có một ít thương nhất thời ánh mắt lạnh lẽo người thường thế kia là phản đồ dùng huyết trâm không chế võ giả xuống tay với người rồi đây cũng k h phải vượt quá tô hồng đón trước ngao huyền lắc đầu cái kia là làm sao vậy tô hồng ngoài ý muốn nói nga o huyền bất đắc dĩ nói linh yêu hai tộc tộc nhân bình thường đều sẽ không cùng ngoại nhân tiếp xúc cái này làm đến bọn hắn trong tộc yêu n g h i ệ t chỉ có thể cùng chính mình cùng thế hệ luận bàn luận võ từ khi đoạn thời gian trước ta sau khi đến thảo g i a h ò a bọn hắn nhìn lấy con mắt của ta đều muốn b ư ớ c lên lục quang mỗi ngày c u â n lấy ta luận bàn luận võ nga o huyền đại thổ nước đắng bọn hắn những năm này đều bị nhịn gần chết mặc dù đại bộ phận ta đều có thể nhẹ nhõm vương đối nhưng linh vương cùng yêu vương cái kia hai cái con nối dõi cả người cố bộ phận thánh linh huyết mạch một cái khác lại là phệ t i l a n thực lực là thật rất mạnh dù là ta cùng bọn hắn giao thủ cũng thường xuyên ăn quả đắng. tô hồng khẽ giật mình liền ngươi đều bị áp chế rồi nga o huyền b i ể u môi nói ta cũng không tính vận dụng toàn lực dù sao trong bóng tối có phản đồ nhìn c h ă m c h ă m không thể bại lộ ngũ c h ả o kim long chân thân nếu là có thể triển lộ chân thân ta áp chế bọn hắn vẫn là có thể thậm chí đánh bại cũng không phải không được bất quá hai người này xác thực rất lợi hại là linh yêu hai tộc bên trong bị cho rằng có hy vọng nhất đột phá p h o n g vương cảnh yêu nghiệt nga o huyền trung phi là ngũ c h ả o kim long dù là không có triển lộ chân thân nhưng làm cho hắn ăn quả đáng tôn giả cũng không có mấy cái tô hồng tới mấy phân hứng thú có cơ hội ngươi có thể vì ta giới thiệu một chút thực lực lại mạnh lại là linh vương yêu vương còn nối dõi tương lai muốn hai tộc đứng ở nhân tộc bên này khẳng định đến nhận biết một phen mà lại bằng cái này thực lực của hai người đánh bại sau lấy được võ đạo giá trị khẳng định phi thường có thể nhìn còn cần ta giới thiệu nga o huyền cười nhẹ nói thì lấy ngươi bây giờ cái này vang vọng chư thiên danh tiếng ngươi liền đợi đến xem đi không phải hôm nay cũng là ngày mai hai người này một khi biết được ngươi đã đến lập tức thì sẽ tìm tới ngươi dạng này cũng tốt ta cũng coi như giải thoát rồi cái kia tốt nhất trò chuyện một chút một đoàn người đến nghị sự sành theo tiểu yêu chạy vào đi bẩm báo sau sau một lát một loạt tiếng bước chân truyền ra mấy giây sau ngay sau đó trong phòng nghị sự liền đi ra mấy chục đạo thân ảnh nhiều như vậy phong vương cảnh tô hồng ánh mắt quét qua nhất thời s ử s u ố t hai tộc vương giai cùng nhau khoảng chừng hơn năm mươi người khó trách bị các chủ xưng là chư thiên ngoại trừ cổ thần tộc bên ngoài thế lực tối cường đi ở đằng trước đầu là hai tên trung niên nam tử một người trong đó tướng mạo nho nhã trên mặt mang theo nụ cười ấm áp chính là linh vương một người khác trên gương mặt mang theo một đạo hẹp dài vết sẹo hàn ăn nói có ý tứ chờ mặc ít nói chính là yêu vương trông thấy lý thừa đạo yêu vương chắc tay xem như bắt chuyện qua lão lý nhiều năm không thấy không nghĩ tới ngươi cái này đột phá vương giai động tĩnh còn thật không nhỏ à linh vương thì cùng lý thừa đạo rất quen thuộc lạc lẫn nhau hàn huyên một hồi lâu mới dừng lại linh vương ba bá yêu vương ba bá thanh tố sớm đã kìm nén không được gặp mấy người bắt chuyện đánh xong lập tức bay nào tới dùng lực cùng hai người ôm lấy yêu vương lấy ra một cái linh quả đưa cho thanh tố trên mặt hiện ra một vệ khó coi nụ cười dữ thợn thích tự như kim nói ăn thanh tố cắn một cái trái cây một bên nhấm nuốt một bên con mắt lóe sáng lên thật ngọn yêu vương thấy thế lại lấy ra mấy viên linh quả t đúng nha lão sư nguyên bản còn không đồng ý là lý ba bá, bá liên tục cam đoan lão sư mới nguyện ý cho đi nghe nói như thế linh vương yêu vương khẽ giật mình ngoài ý muốn mà liếc nhìn lý thừa đạo yêu vương trầm mặc mấy giây mở miệng nói ta thì tính tình này không nói nhiều ngươi đừng nên trách lý thừa đạo gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu lao lý bên cạnh ngươi vị này là được linh vương cười nhìn hướng tô hồng tô hồng cái này hẳn là không cần ta nhiều giới thiệu a lý thừa đạo ngữ khí tuy nhiên bình thản thế nhưng cố đắc ý sức lực làm sao cũng không che giấu được h á n cái này vừa nói trước kia đứng ở phía sau linh yêu hai tộc vương giai ánh mắt trong nháy mắt toàn bộ tập trung đến tô hồng trên thân cho dù không có ác ý gì nhưng trọn b ẹ n hơn năm mươi vị vương giai n g ư n g thị cũng không phải tầm t h ư ờ n g tôn giả có thể đối phó được dù là thân ở chư thiên lớn nhất sân đông hai vực bọn hắn cũng từng nghe nói tô hồng cái tiêm lịch thiên giống như chiến t í c h vị chư vương nhìn chằm, chằm. tô hồng mười phần chấn định không t i ê u ngạo không tự ti lên tiếng c h à o linh vương cũng cùng tô hồng hàn lên vài câu ngựa khi ôn h ò a giống một trưởng bối hiền lành quan tâm bán bối đồng đạo sau một lát linh vương bắt chuyện mọi người tiến nghị sự sảnh đợi ngồi xuống về sau yêu vương chủ động mở miệng hỏi thăm về lý thừa đạo chuyến này ý đồ đến ngay vậy lý thừa đạo cũng thông khoái biểu thị là muốn đến kết minh lão lý làm khách ta rất hoan n g h ê n nhưng cái này kết minh sự t ì n h tha thứ ta người bạn cũ này chỉ có thể cự về ngươi linh vương thở dài một tiếng linh yêu hai tộc như mẹo trôi không dễ tại chư thiên phiêu diêu nhiều năm cuối cùng tại hy sinh vô số đồng tộc sau mới đổi lấy cái này lĩnh vực yêu vực hai đại địa bàn khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm cái này mới có hôm nay bộ dáng xác thực không nguyện ý lại lội tiến chư thiên đại chiến vũng nước đục bên trong linh vương mặt lộ vẻ xin lỗi nói mà lại gần đây ta hai tộc nội bộ cũng có chút không yên ổn lý giải lý thừa đạo nhẹ gật đầu kỳ thật theo ngao h u y ề n trong miệng biết được hai tộc thế cục trước mắt về sau hắn liền đã trong lòng hiểu rõ và hắn cùng linh vương nhận biết nhiều năm quan hệ đơn thuần tìm người giúp đỡ vậy khẳng định không có vấn đề nhưng lúc này linh vương dù sao đã là linh tộc tộc trưởng muốn cân nhắc toàn tộc căn u y không có khả năng hành động theo cảm tính cho dù hắn đồng ý hai tộc cái khác chư vương cũng sẽ không đồng ý lý thừa đạo lý giải để linh vương trong lòng ấy nay càng đậm còn muốn nói gì lý thừa đạo thì cười ngắt lời nói được rồi không đàm luận những chuyện này ngươi cho ta lần này là tới làm khách một thời gian nói một chút đến tột cùng là làm sao không y ê n ổ n đi đã tới cũng không thể chơi nhìn lấy gấp cái gì cũng không b a n g yêu vương đầu tiên là khe giật mình không nghĩ tới cự tuyệt về sau lý thừa đạo ngược lại chủ động muốn giúp đỡ hắn chân thành nói là tạ linh vương trong lòng ấm áp được ta cũng không khách khí với ngươi hắn bắt đầu nói về gần đây tại hai tộc nội bộ phát sinh sự tình có thể vừa vừa mở miệng đột nhiên có một tiếng ầm ầm tiếng vang từ bên ngoài chuyển đến ngay sau đó chính là một trận ồn ào thanh âm Chương 804, linh trong phòng nghị sự hai tộc phong vương vô ý thức thì đứng dậy nhưng rất nhanh có tin tức chuyển đến bẩm báo chư vương vừa mới cái kia độc tĩnh lại là linh nhạc cùng khiếu phong làm hai người bọn hắn đang lập bản còn có một đám trong tộc thiên tài cùng võ giả nhóm đang xem kịch tô hồng ánh mắt nhất động hắn nghe ngao huyền giới thiệu qua linh nhạc cùng khiếu phong chính là linh vương cùng yêu vương con nối r o i hai người là hai tộc đương đại tối cường yêu nghiệt hai cái này hồ đồ t i ể u tử linh vương cười mắng một tiếng chư vương cũng lắc đầu bật cười lần nữa ngồi xuống để cho các ngươi chế d i ễ u chúng ta hai tộc bên trong không cùng ngoại giới tiếp xúc những cái này tuổi trẻ người nguyên một đám làm ẩm ĩ bất kỳ thường, thường liền sẽ tỉ thí với nhau tuổi trẻ người nha có sức sống rất bình thường lý thừa đạo cười cười trở lại chính đề để... mọi người tiếp tục bắt đầu nói chuyện với nhau lên trong tộc sự tỉnh tô hồng ngồi ở một bên nghe nội dung dần dần có chút không quan tâm hiện tại nói chuyện nội dung trên đường tới ngao huyền liền đã nói rõ đến mức đối sách kết quả cuối cùng cũng đơn giản là trừ vương t ọ a c h r ấ n tư phương thật khả năng phòng ngừa giết người sự tỉnh tài sinh sự thật cũng cùng tô hồng dự đoán đến không sai bị lắm một đám người thương nghị đến thương nghị đi cũng cho chuyện không ra một biện pháp tốt tới đây cũng là chuyện không có cách nào khác dù sao dù là biết h u ế t trâm tô hồng mọi người trước mắt cũng không có biện pháp gì tốt cũng chi trước mắt liền gây sự người là trong tộc vẫn là tộc bên ngoài đều không phân rõ hai tộc chư vương mà biết cổ thần tộc tô hồng cùng nga o huyền bọn người không làm rõ ràng được phản đồ là ai cũng không cách nào mở miệng cái này liền khiến cho thương nghị đ ư ờ ngày không có thương nghị ra cái gì hữu hiệu kết quả cuối cùng ngược lại làm đến bầu không khí trở nên ngột ngạt đúng lúc này bên ngoài ổn nào âm thanh càng tiếp cận ngay sau đó liền có hai đạo thân ảnh b ỏ ra nga o huyền nga o huyền ngươi ở chỗ nào luận bàn rồi linh nhạc k i ế u phong hai người chân trước bước vào đại sảnh chân sau trông thấy chư vương quăng tới ánh mắt biểu lộ nhất thời cứng đờ a ha thúc thúc ba ba các ngươi đang nói chuyện sự tình a hai người chỉ là lúng túng một cái trước mắt lập tức lại c ư ờ i đùa tí t ừ n g lên hai người như thế nháo trò nhảy ngược lại làm đến ban đầu vốn có chút để nén không khí hóa giải rất nhiều các ngươi hai cái hiện tại càng ngày càng không có quy củ yêu vương v u a xuống bàn không nhìn thấy có khách có ở đây không ngay vậy linh nhạc khiếu phong lúc này mới phát hiện có nhân tộc tại chỗ thần sắc lập tức nghiêm chỉnh mấy phân nghiêm túc chắp tay hành lễ còn không có bảo trì vài giây đồng hồ khi bọn hắn trông thấy lý thừa đạo bên cạnh thân thiếu niên thời điểm ánh mắt đột nhiên sáng lên a khiếu phong cái này cái này cái này không phải là cái này nhân tộc tô hồng a thật đúng là hắn còn có ngươi nhìn ta cha bên cạnh đây không phải là vô tận thú vực đại tông sư bảng trước ba thành t ố sao hai người ngữ khí lập tức hưng phấn lên liền ngao huyền đều không để ý tới há miệng thì đưa ra muốn luận bản một phen linh vương bị tức đến dựng râu trừng mắt cái nào có khách vừa tới thì trực tiếp như vậy muốn so tài không biết còn tưởng rằng là cho người ta hạ mã huy đâu hắn há miệng muốn nói cái gì lý thừa đạo lại cười híp mắt nói ra lao linh chúng ta cái gì giao tỉnh còn như thế xa lạ làm cái gì tô hồng hòa thanh làm muốn vui lòng lời nói ta không ý kiến nghe vậy mọi người nhìn về phía tô hồng hòa thanh làm cho dù là hai tộc t r ư vương đối hai người này thực lực kỳ thật cũng hết sức tò mò nhất là tô hồng thật sự là cái kêu chiến tích quá mức nghe rợn cả người ta không có vấn đề thanh tố một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng linh vương nói ra tô hồng ngươi cứ yên tâm đánh không cần có điều kiềm kỵ gì có thể đem hai tiểu tử này đánh một trận để bọn hắn biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý cũng tốt linh nhạc khiếu phong ánh mắt sáng lên liên tục không ngừng gật đầu đúng đúng đúng một mức xuất toàn lực là được đánh không lại là chính chúng ta đồ ăn thế thế, hai tộc chư vương ào ào lắc đầu bật cười lời nói đều nói đến phân thượng này tô hồng cũng tự không gì không thể tương lai là muốn lôi kéo linh yêu hai tộc sớm giao cái tay nhận thức một chút cũng tốt thấy thế vừa thương nghị không ra kết quả chư vương cũng vui vẻ đến q u o n chiến một đoàn người đi ra ngoài khi đi tới bên ngoài thời điểm tô hồng mi đầu không do nhăn lại chỉ thấy bốn phương tám hướng đều có không ít hai tộc võ giả tại tham gia náo nhiệt hiển nhiên là bị trước đó linh nhạc khiếu phong giao thủ hấp dẫn tới hai tộc chư vương có lẽ không ngại nhưng nhiều người như vậy có thể liền khó nói chắc tô hồng quyết định vẫn là thu điểm đánh gai áp chết h ì không sai bị lắm chưa đến còn phải lôi kéo hai tộc trước mặt nhiều người như vậy đem hai tộc yêu nghiệt nhẹ nhõm đánh bại có chút không còn gì để nói dù sao bằng linh nhạc khiếu phong tính tình đến xem nói không chừng tối nay liền sẽ lại tìm tới hắn so tài khi đó lại đem võ đạo giá trị cầm là được đợi lát nữa cái này là nhân tộc tô hồng còn có cái kia vô đạo quan thanh tố hai vị này thế nhưng là chư thiên nổi danh yêu nghiệt nhất là cái này nhân tộc tô hồng thần ma thành trận chiến kia quá khoa trường thiên thấm ba người đều bị một mình hắn làm thịt tại nhận ra tô hồng hòa thanh làm về sau đám người tại chỗ gào to lên càng thêm vấn tô hồng n ắ m nhìn một phía trong đám người đại bộ phận đều thập phần hưng phấn linh tộc yêu tộc võ giả lẫn nhau kể vai sát cánh tại xem náo nhiệt nhưng cũng có một số nhỏ linh tộc võ giả trên mặt b ù mịt những người này thân bằng hào hữu chỉ sợ sẽ là bị phản đồ điều khiển yêu tộc võ giả sát hại tô hồng mỹ mắt được khép nếu là tùy ý tình thế phát triển tiếp loại này người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều lúc này đi vào giữa sân linh nhạc cùng k h i ế u phong bắt đầu cãi hai người đều muốn cùng tô hồng nhất chiến dù sao tô hồng chiến tích nhưng muốn so thanh tố cường hát được nhiều thấy thế thanh tố lông mày nhữ lại xem thường ai đây đây là gặp hai người tranh cái không xong tô hồng mở miệng nói hai vị dù sao ta sẽ tại các ngươi cái này nán lại một đoạn thời gian về sau giao thủ cơ hội có rất nhiều ta chưa hết cùng khiếu phong luận bàn một chút có ánh mắt khiếu phong cười ha ha vậy l i ề n đến vừa dứt lời hắn đột nhiên nổi lên thẳng đến tô hồng vào tới tô hồng một q u y ề n liên tiếp mặc dù có chỗ thu lực nhưng khủng bố cùng cực lực lượng vẫn là chấn động đến khiếu phong lăng không bay ngược mà ra tình cảnh này làm đến quan chiến võ giả cùng các thiên tài hết thể sửng sốt p h ệ thiên lang mặc dù lấy thôn vệ năng lực cường đại nhất nhưng thân thể này cũng cực kỳ cường hãn nếu không lại như thế nào được xưng tụng là yêu t ộ c trí cao huyết mạch một trong có ai nghĩ được tớ i liền bị tô hồng một quyền làm bay lực đạo này đầy đủ khoa trương quả nhiên là nổi danh phía dưới không phải nói hư phiếu phong v u n g vẩy lấy run lên nằm đấm một mặt phân chấn lần nữa bọc tới dầm dầm dầm hai người giao chiến tại một khối tô hồng nương tựa theo lực lượng hơi chiếm ưu thế đánh không bao lâu p i ế u phong đột nhiên phát ra một tiếng sói tru sau một khắc hiện lộ chân thân hóa thành một đầu thân dài mấy chục mét tự lang huyết tinh miệm sói mở ra dường như trong nháy mắt hóa thành thu nạp hết thể hắc động một dạng cực kỳ cường hạn hấp lực bao phủ mà ra trong nháy mắt giữa thiên địa không khí cùng linh lực bốn phía bãi cỏ liền mang theo bùn đất vụt lên từ mặt đất ả o ả o hướng khiếu phong trong miệng r ũ n g mánh lao tới tô hồng thân hình cũng có chút khống chế không nổi bị cường hạn hấp lực k h ô n g chế bị ép hướng khiếu phong trong miệng phong đi đây chính là vệ thiên lang thôn vệ năng lực s á c thực lợi hại mới cựu giai cao đoạn cảnh giới k h ố lực hút này liền đã đủ để sánh ngang ngông tiên kỳ hiệu quả tô hồng đang nghĩ ngợi liền thấy vô cùng linh lực bị khiếu phong thôn vệ về sau vẫn chưa tiêu tán mà là tại trong miệ phiếu phong há mồm phun một cái dường như ác long miệng phun hỏa d i ễ m đồng dạng ngưng tụ thành linh lực hóa thành chùm sáng gào thép mà đến cái này đi lực bằng ta nhục thân bị đánh t r ú n g đều phải thụ một chút vết thương nhỏ tô hồng bị cái kia cố thôn vệ chi lực không chê tránh cũng không thể tránh dứt khoát gia tăng chút l ự c đạo chính diện một quyền nên đón tiếp lấy q u a n một tiếng tiếng vang một quyền này cứ thế mà đem linh lực chùm sáng triệt để đánh nổ ha ha ha đầy đủ mãnh liệt phiếu phong chẳng biết lúc nào đã đi tới tô hồng bên cạnh thân thừa dịp tô hồng còn chưa thu quyền người lớn nâng lên vớt sói trực tiếp cho tới tô hồng đang muốn tránh đi lại cảm thấy thôn vệ chi lực lần nữa đ á n h tới dứt khoát lại là một quyền nên đón tiếp lấy dầm dầm dầm hai người chiến đến ngươi tới ta đi k h i ế u phong hưng phấn mà không ngừng thét dài triệt để đắm chìm trong chiến đấu k h i ế u phong thực lực rất mạnh cùng tiên thấm ba người so ra có lẽ đều có thể chiếm cứ yếu đ ấ t ưu thế vừa nghĩ tới về sau thay cái trường hợp đánh bại k h i ế u phong có thể đạt được bao nhiêu võ đạo giá trị tô hồng tầm tình cũng rất không tệ một bên khác nhìn lấy kịch chiến hai người linh nhạc trông mà thèm k h n g được thận không thể chính mình đi lên đánh chớ ngẩn ra đó tới ngay vậy linh nhạc thu tầm mắt lại nhìn hướng thanh tố ánh mắt bên trong trải rộng chiến ý ngươi lợi hại không lợi hại hay không ngươi lập tức liền biết đang khi nói chuyện thanh tố toàn thân uy thế triệt để bạo phát một cỗ để tất cả linh tộc võ giả chấn động trong lòng khí tức bao phủ tử phương chương tám trăm linh năm đánh mặt g i a chuyện dương như chương tám trăm linh năm đánh mặt g i a chuyện dương như thánh linh nàng thánh linh huyết mạch tựa hồ so linh nhạc còn tinh khiết hơn không ít linh tộc lấy thánh linh vi tôn thanh tố lại là thánh linh võ thần thân nữ sinh ra cũng là huyết mạch tinh khiết nhất thánh linh dù là giờ phút này nàng có chỗ cháy lớp tán phát khí tức vẫn là để toàn trường linh tộc võ g i ả chấn động trong lòng hai tộc chư vương cũng mặt lộ v ẻ v ẻ kinh ngạc giữa sân linh nhạc thất thần về sau mặt mũi tràn đầy phân chấn đến chiến thanh tố cũng không nói nhảm đàng không mà lên song phương trên không trùng kịch chiến lên tô hồng trung quy là nhân tộc lần này làm khách trước mắt bao người đem người đánh bại nhiều ít có chút không còn gì để nói nhưng thân là thánh linh thanh tố nhưng liền không có những thứ này lo lắng vừa lên đến chính là toàn lực ứng phó linh nhạc mặc dù đồng dạng thân có thánh linh huyết mạch nhưng cùng thanh tố lại thế nào so giờ phút này giao thủ một cái dù là hắn có cảnh giới ưu thế tại thể phách phía trên nhưng vẫn bị thanh tố toàn phương bị áp chế hai người mặc dù đánh cho mượn nhưng kết thúc lại so tô hồng bên kia thực sự nhanh hơn nhiều lợi hại lợi hại linh nhạc hoạt động toàn thân run lên thân thể rất lâu không có đánh cho thoải mái như vậy chờ ta thương thế khôi phục tốt chúng ta lại đến không có vấn đề thanh tố thở một hơi dài nhẹ nhõm một trận chiến này nàng cũng đã có rất sung sướng trước đó cùng tô hồng học tập áo nghĩa lúc nàng thỉnh thoảng sẽ nhắc đến l u ậ n bản kết quả nhiều lần đều bị tô hồng đánh một điểm tính khí đều không có hôm nay xem như tìm về điểm tự tin ta không có chút nào yếu chỉ là tô hồng cái này ra hỏa q u á biến thái thanh tố thầm nghĩ trong lòng bên này đánh xong nàng lập tức bay đến linh vương yêu vương trước người có chút đ ắ c ý nói thế nào lợi hại yêu vương giơ ngón tay cái lên linh vương cưng chiều đ ú t đ ú t thanh tố đầu cười mắng ta hiện tại xem như biết ngươi lão sư lúc trước tại sao muốn che che lấp lấp hợp lấy là sợ ta cùng hắn đoạt đồ đệ lúc này linh nhạc xoa thân thể đi tới cùng mấy cái người đứng sau bay cùng nhau xem hướng giữa sân còn tại chiến đấu khiếu p h o n g tô hồng linh nhạc nhịn không được nói thanh tố lực lượng ngươi so ta đều lớn hơn thực lực cần phải so tô hồng muốn cường a thân qua bộ phận thánh linh huyết mạch hắn lực lượng có thể so sánh khiếu phong mạnh hơn nhiều thì thí bình thường cũng thỉnh thoảng có thể đem cái sau đánh bay ra ngoài lúc này mới có câu hỏi này có thể nào nghĩ tới thanh tố lắc đầu nói ta không phải tô hồng đối thủ lời này trực tiếp đem linh nhạc nem động hiển nhiên không ngờ tới tô hồng thực lực mạnh như vậy mà ngay cả đánh thắng hắn thanh tố cũng không là đối thủ linh nhạc ngượng ngùng nói đánh không lại coi như xong nhưng chỉ lấy lực lượng mà nói ngươi khẳng định phải so tô hồng muốn cường ngươi thật là hết chuyện để nói a thanh tố bất đắc gì nói hắn lực lượng so ta còn mạnh hơn nhiều a linh nhạc nghe dại vậy hắn làm sao còn cùng khiếu phong đánh cho có đến có v ể lời còn chưa nói hết đ ầ u của hắn liền bị dùng lực vỗ một cái tại chỗ một cái lảo đảo không phải cha người đánh ta làm gì linh nhạc vò cái đầu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc linh vương tức giận nói một điểm nhãn lực đều không có tô hồng đây là tại cho chúng ta mặt mũi không phải vậy khiếu phong sớm thua trượt cái này cũng nhìn không ra thật có lợi hại như vậy linh nhạc nghi ngờ hướng giữa sân nhìn qua ta không thấy như vậy linh vương tức giận nói n g ư ơ i nếu không tin thương thế khôi phục về sau cùng khiếu phong tiểu tử này cùng nhau đi tự mình tìm tô hồng thử một chút thì biết dù sao ta không nói hai người các ngươi cũng sẽ đi nói xong hắn cũng không tiếp tục để ý linh nhạc mà chính là mở miệng k e o dừng trận chiến đấu này khiếu phong đánh cho đang sảng khoái đầu không quá muốn dừng tay yêu vương trực tiếp giương tay vỗ một cái thì cho hắn bắt đến bên cạnh tới khiếu phong ta cha mới vừa nói linh nhạc tiếp cận đi cùng khiếu phong xì xào bàn tán rất nhanh khiếu phong trứng mắt thật hay dạ kia buổi tối hai anh em chúng ta lại đi mở mang kiến thức một chút ta còn thực sự không tin nào có ngươi nói lợi hại như vậy ta vừa còn cùng tô hồng đánh cho có đến có về đâu gặp chiến đấu kết thúc quan chiến hai tộc võ giả cũng không có tàn đi không ít người đều đang nghị luận cái này hai cuộc chiến đấu t h ẳ n g đến linh vương cùng yêu vương đằng không mà lên mọi người lập tức yên tĩnh trở lại bọn hắn nhìn hướng linh vương yêu vương ánh mắt bên trong đều mang sùng bái chi tình linh vương mượn cơ hội này thanh âm vang vọng từ phương chư vị chúng ta linh yêu hai tộc đếm hơn trăm năm đến quan hệ hòa thuận sớm đã là người một nhà gần đây có người từ đó cản trở lấy thủ đoạn nào đó khống chế yêu tộc võ giả đánh giết linh tộc võ giả mục đích này cũng rất rõ ràng thì là muốn phân liệt chúng ta hai tộc quan hệ cái này là tuyệt đối không cho phép các ngươi nếu là ở trong sinh hoạt phát hiện có chỗ không đúng cứ tới hướng chúng ta b ẩ m báo việc này chúng ta phải nhanh một chút giải quyết nhất định muốn cho chết đi các tộc nhân một cái công đạo yêu vương ngữ khí lạnh như băng nói việc này nếu là trong tộc chi người làm một khi bị chúng ta bắt tới tất phải g i ế t nếu như là ngoại tộc người dợ c h ò quỷ vô luận hắn xuất tự chủng tộc gì ta linh yêu hai tộc tất báo thù này gặp hai vị lãnh tụ nói như vậy nói dù cho là những cái kia có thân bằng hảo hữu chết đi trên mặt mù mịt linh tộc võ giả này lại thần sắc cũng hỏa hoãn mấy phân nhưng vào lúc này bất ngờ ở giữa nơi xa chuyển đến liên tiếp tiếng nổ mạnh sở hữu người đ ố n g nhiên quay đầu hướng phía đó nhìn lại chỉ thấy bảy tám km bên ngoài một khu vực có quần quận khói đen dâng lên trong khói đen t ẩn t ẩn có thể nhìn đến mười mấy bóng người ngay tại xuyên tới xuyên lui không ngừng buộc phát ra thế công hướng mặt đất đ á n h tới ra chuyện sở hữu người lập tức kịp phản ứng thật can đảm linh vương yêu vương tức giận bọn hắn chân trước mới nói xong chân sau vậy mà liền có người gây sự cái này rõ ràng là đang cố ý đánh mặt của bọn hắn trong t r ớ c mắt tại hai người chỉ huy dưới hai tộc chư vương ào xé rách h ứ không hướng cái kia một bên tìm đến lý thừa đạo cùng chân long tộc long vương ngao k i ề n lập tức đuổi theo đáng chết linh nhạc khiếu phong mặt mũi tràn đầy lửa giận cùng tại chỗ hai tộc tôn giả hào hào khởi hành chạy tới tô hồng hòa thanh làm l i ế y nhau lập tức x é rách hư không chạy tới đầy đủ phép lối tô hồng trong lòng trầm xuống phải biết hai tộc chư vương thế nhưng là đều ở nơi này cái kia h ẩn nút trong đó cổ thần tộc phản đồ lại còn dám trực tiếp đ ộ n g thủ là cảm thấy dù là tại một đám vương giai trước mặt cũng sẽ không bị phát giác được vẫn là nói cái này phản đồ một người khác hoàn toàn cũng không phải là cái này hai tộc vương giai bên trong một viên ôm lấy ý nghĩ này tô hồng theo trong hư không đi ra đã tới hiện trường hắn ánh mắt đầu tiên là lướt qua một đám vương giai chỉ thấy linh vương đám người sắc mặt âm trầm như mực hết sức khó coi xuống chút nữa nhìn nơi này chính là một chỗ khu nhà ở giờ phút này đã một mảnh hỗn độn h ỏ a diễm bị bỏng lấy còn sót lại phong bút mấp mô trên mặt đất khắp nơi đều là tản trí nát xương cốt còn sống sót võ giả chính mở mịt đứng tại phế tích phía trên tô hồng quét mắt tất cả còn sống sót võ giả mi đầu níu trật lên sống sót toàn bộ đều là yêu tộc võ giả mà lại chỉ là nhìn qua mặt mày sáng xịt trên thực tế không có có nhận đến bất cứ thương t ổ gì mà linh tộc võ giả thì liền một cái còn sống đều không có cái này tính nhắm vào thực sự quá rõ ràng để người làm sao không nghĩ ngợi thêm mà bây giờ sự kiện này dù là muốn áp đều ép không được bọn hắn chân trước còn đang lập u bản vốn là có rất nhiều người tới tham gia náo nhiệt đến tiếp sau lại bởi vì thanh danh của hắn còn hút đưa tới đại lượng hai tộc võ giả tới v â y xem bên này nổ tung động tính tất cả mọi người nhìn ở trong mắt lúc này đơn giản là thực lực mạnh yếu dẫn đến có người tới cũng nhanh có người tới chậm mà thôi tô hồng nhìn hướng nơi xa lít nha lít nhít thân ảnh chính ở trên mặt đất hướng bên này quần quận m à tới cái này phiền thoái tuy nhiên linh vương yêu vương chân t r ư ớ c mới nói qua việc này là có người trong bóng tối d ở cho quỷ ý đổ phân liệt hai tộc nhưng dù là biết cái này một điểm làm tận mắt thấy tộc nhân thảm trạng yêu tộc võ giả lại toàn bộ đều còn sống sót linh tộc võ giả thật biết một chút ý nghĩ đều không có sao chính như tô hồng trước đây nói đ ồ n đạo cổ thần tộc phản đồ lần này chơi cũng là dương m ư chương tám trăm linh sáu mặt trận thống nhất nhất trí đối ngoại lớn như vậy mỗi người không ăn chương tám trăm linh sáu mặt trận thống nhất nhất trí đối ngoại lớn như vậy mỗi người không ăn chuyện gì xảy ra linh vương hít sâu một hơi hỏi thăm phía dưới yêu tộc võ giả chúng ta cũng không biết vốn là đại gia chính đang t h u hội nhưng đột nhiên có mười cái t i ể u dai không có dấu hiệu nào động thủ ra tay giết linh tộc minh đệ đồng thời trực tiếp dùng uy、e、áp đem chúng ta hạn chế ngay tại chỗ không thể động đậy sau cùng bọn hắn tại giết hết linh tộc minh đệ thì không chút d o dự tự bạo đáp lời yêu tộc tông sư mặt mũi tràn đầy mờ mịt dường như còn vô pháp tiếp nhận vừa mới phát sinh hết thể là chân thật hai tộc chư vương lâm vào ngắn ngủi trầm mặc Cùng trước đây phát sinh tình huống không có sai biệt tô hồng nhìn hướng yêu tộc võ giả tự bạo dấu vết cùng lý thừa đạo liếc nhau một cái đúng là huyết c h â m không chế tự bạo thủ đoạn cùng trước đây phong vương điện vương t i ê n lưỡng bọn người tự bạo dấu vết cơ hồ hoàn toàn nhất trí yêu vương linh vương chúng ta là không phải m u ố n có vương giai nhìn lấy càng tới gần đám người không nhịn được nghĩ làm những gì linh vương hít sâu một hơi k h o á t tay á o cái gì đều đ ừ n g làm chờ bọn hắn qua đến để bọn hắn tận mắt nhìn theo tô hồng gặp qua linh vương bắt đầu cái s a ánh mắt một mực mười phần ôn hòa nhưng giờ phút này giờ phút này linh vương trong con ngươi lại trải rộng sắc ý bình tĩnh trong giọng nói ẩn chứa h ừ n g hực l ử a giận thế nhưng là bị bọn hắn nhìn đến khẳng định sẽ xảy ra chuyện có hai tộc vương dai n h ị n không được còn muốn nói gì yêu vương hơi lường bọn hắn cả đám lúc này mới ngậm miệng lại tô hồng đem đây hết thảy để ở trong mắt trong lòng không do khen một tiếng chuyện đột nhiên xảy ra nhưng linh vương yêu vương giờ phút này đã lựa chọn tốt nhất phương thức xử lý tất cả mọi người đã biết bên này phát sinh tập kích sự kiện mà lại đang theo bên này chạy đến giờ phút này nếu là cưỡng ép đẻ xuống thậm chí sơ tán đám người ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại càng thêm dao động nhân tâm tô hồng đổi vị suy nghĩ suy nghĩ đến tiếp sau nên xử lý như thế nào rất nhanh hắn liền nghĩ đến một cái phương thức tốt nhất phản đồ lần này gây sự cũng là muốn đánh trư vương mặt sự tình đã phát sinh lúc này biện pháp tốt nhất cũng là tường kê tự kế trực tiếp mặt trận thống nhất để hai tộc võ giả nhất trí đối ngoại dù sao linh tộc võ giả là chết rồi nhưng yêu tộc võ giả sao lại không phải tự bạo bỏ mình lần một lần hai tự bạo còn nói được có thể nói là có dựng như nhưng là nhiều lần như vậy xuống tới tất cả phát động tập kích yêu tộc võ giả hết thể tự bạo cái này đổi người nào ai sẽ không lòng sinh lo nghĩ、Chỉ cũng sẽ suy đoán những kẻ tập kích này phải chăng có bị điều khiển khả năng giờ này khác này người gây sự đến tột cùng là hai tộc chi người vẫn là ngoại tộc người tuy nhiên hai tộc chư vương đều còn chưa hiểu nhưng cái này kỳ thật đều đã không trọng yếu lúc này ổn định c ũ n thế không áp đặt hai tộc phân liệt mới là trọng yếu nhất đến đón lấy sự tình phát triển cũng không ngoài ý mớn theo hai tộc võ giả hào hào đến tận mắt thấy yêu tộc võ giả toàn bộ tồn tại cùng linh tộc võ giả t h ẳ n g trạng không ít người tại chỗ khí huyết dâng lên không quan tâm náo vật lên tại cố này cảm xúc ảnh ở dưới một số linh tộc võ giả trên mặt bắt đầu hiện, hiện mù m ị chi sắc mà lúc này linh vương cùng yêu vương cùng lúc mở miệng cùng tô hồng suy nghĩ không sai bị lắm bọn hắn chỉ ra hai tộc võ giả đều có tử vong đồng thời yêu tộc võ giả nhiều lần tự bạo điểm đáng ngờ sau cùng bọn hắn đem kẻ cầm đầu trực tiếp định tính thành ngoại tộc người là cố ý dấu trong bóng tối gây sự dùng cái này ý đ ồ phân liệt hai tộc yêu vương linh vương tại hai tộc bên trong hy vọng có thể nói ảnh hưởng rất lớn mặt mũi tràn đầy vẻ giận d ữ hai tộc võ giả miễn cưỡng bình tĩnh lại tỉ mỉ vừa n g h cảm thấy lần này suy đoán không phải không có lý sau đó mọi người hào hào đem đầu mâu nhắm ngay trong bóng tối gây sự người trong lúc nhất thời tiến g mắng chửi b ê n thai không dứt chúng ta sẽ cho đại gia một cái công đạo sau cùng linh vương giải quyết dứt khoát lúc này mới có chết đi võ giả thân nhân trên mặt nước mắt tiến lên nhặt xác trông thấy tình cảnh này tại chỗ tất cả hai tộc võ giả đều trên mặt vẻ giận dữ không ít người tự phát tạo thành tiểu đội muốn đi bốn phía tìm kiếm cái t i a t r o n g bóng tối dở trò quỷ người theo tan cuộc lý thừa đạo lại một lần được thỉnh mời đến nghị sự sành một lần chuẩn bị lại bàn việc này cái tiết như thế nào giải quyết lần này tô hồng không cùng đi qua hắn linh cơ nhất động nhanh chóng kéo lên thanh tố Tộc tộc tôi hồng thầm nghĩ trong lòng chỉ cần có thể một hơi đem bọn hắn năm người toàn bộ diện cái kia không chỉ có riêng là phân liệt linh yêu hai tộc đơn giản như vậy nhân tộc chân long tộc đều sẽ bị liên lụy vào tôi hồng cảm thấy nếu như mình là cổ thần tộc nằm vùng nằm vùng trông thấy chiến trận này thật vô cùng khó nhịn xuống không xuất thủ nếu là không có xuất thủ cái kia cổ thần tộc nằm vùng sát xuất lớn giống như nhân tộc đều tại hai tộc vương giai bên trong mà không phải một người khác hoàn toàn lên núi về sau tô hồng dùng phá vọng tâm đồng không ngừng liếc nhìn một phía dù là phản đồ không có động thủ hắn chuyến này cũng không làm không công quen thuộc xuống địa hình cùng linh nhạc khiếu phong tiến một bước nhận thức một chút đều là chuyện tốt đến mức có thể sử dụng phá vọng tâm đồng phát hiện cái gì tô hồng đối với cái này mong muốn phi thường thấp càng nghĩ vô luận là nhân tộc phản đồ vẫn là hai tộc bên trong cổ thần tộc nằm vùng tiến triển hết thệ kẹt tại một cái điểm mấu chốt phía trên cái kia chính là huyết trâm không phát hiện được huyết trâm hết thệ không tốt trái lại hắn một khi tìm tới phát hiện huyết trâm b ị pháp cái kia vô luận là phản đồ vẫn là nằm vùng hết thệ vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng huyết trâm trung pi là huyết đỉnh loại này chí bảo diễn sinh ra thủ đoạn liền nhiều như vậy vương giai đều không có cách thống chi là ta một cái tốt hơn giả trước mắt không có cách nào cũng là bình thường l ụ c xoát núi quá trình kéo dài dòng g ã ba ngày ba đêm đang lúc hoàng hôn tô hồng bọn người cùng đông đảo hai tộc tiểu đội võ giả lấy thảm thức tìm kiếm đem l i n h vực yêu vực lật cả đấy lên trời kết quả không ngoài dự liệu không thu hoạch được gì đầy đủ có thể chịu chứ vương nghị sự một ngày trước thì kết thúc m à đối với chúng ta năm người kết bạn như thế đại dụ hoặc vậy mà một điểm phản ứng đều không có tô hồng lắc đầu thật là ổn tìm kiếm không có kết quả mọi người t ả n ra mỗi người đi về nghỉ trước khi đi linh nhạc khiếu phong hai cái này nao h y ể n trong miệng chiến đấu cùng không có gì bất ngờ xảy ra cùng tô hồng nhắc đến buổi tối muốn tới tìm hắn tự mình l o ạ bàn đối mặt võ đạo giá trị chủ động đưa tới cửa tô hồng còn có cái gì dễ nói tự nhiên thống khoái đáp ứng trở về trên đường thanh tố đột nhiên hỏi ngươi cảm thấy linh nhạc khiếu phong có khả năng hay không bị r e o xuống huyết trâm linh nhạc khiếu phong thực lực mặc dù hơn xa cái khác tôn giả nhưng nói cho cùng vẫn là tôn giả cảnh không thể không cân nhắc khả năng này dù sao lúc này huyết trâm bộ phận hiệu quả bọn hắn đã có suy đoán bị r e o xuống huyết trâm võ giả chính mình cũng khả năng không có phát giác được s á c thực không thể k h ô n g phòng đến chỗ ở trước làm rõ hoàn cảnh chung quanh buổi tối ta cùng bọn hắn luận b à n lúc ngươi ở bên lượt r ậ cảnh giác b u ổ phía vừa có gió thổi cỏ lay thì nói cho ta biết tô hồng chân thành nói bằng hắn thực lực chân thật khiếu phong linh nhạc cùng nhau đều không đủ hắn một cái tay đánh chủ yếu đến cân nhắc nằm vùng sẽ hay không trong bóng tối xếp vào những cường giả khác tiến hành m a i phục được thanh tố đáp ứng hai người rất mau trở lại đến chỗ ở trước bốn phía tìm kiếm một phen xác định an toàn sau khi lúc này mới mỗi người trở về phòng bắt đầu nghỉ ngơi t sau mấy tiếng tô hồng tỉnh lại ăn cơm liền xa xa nhìn đến linh nhạc khiếu phong hướng bên này đi tới thỉnh khiếu phong nói ba ngày nhiều người nhìn như vậy ta biết ngươi không dùng toàn lực hiện tại tự mình luật bản không cần lại lưu thủ hắn nói đến mười phần nghiêm túc muốn kiến thức phía dưới được vinh dự chư thiên đ ệ nhất yêu nhiệt g tô hồng thực lực chân thật đến tột cùng là loại trình độ nào trước đây lục soát núi kết thúc trở về trên đường phiếu phong cùng linh nhạc thương thảo qua hai người biết đánh khẳng định không phải tô hồng đối thủ dù sao thanh tố đều nói rõ tô hồng so với nàng còn lợi hại hơn nhiều nhưng là dù sao cũng phải kiến thức một chút chí t h ấ y rõ lẫn nhau ở giữa tồn tại bao lớn t r ê lệch cũng tốt có một cái truy đổi mục tiêu không có vấn đề tô hồng gật đầu đáp nam vùng là ai nhất thời không có đầu mối vậy trước tiên đem võ đạo giá trị cầm lại nói đến rồi t h i ế u phong trực tiếp hiện lộ chân thân gầm thét hướng tô hồng mọc tới một đầu cự lang sủi lơ tại mặt đất tại bên cạnh hắn là đồng dạng chồng v õ linh nhạc hai người từng ngụm từng ngụm thở hổn hển mặt mũi tràn đầy không thể tin mãnh liệt thành dạng này hai người đều ngộng mặc dù biết chính mình sát xuất lớn không phải tô hồng đối thủ nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới tô hồng đánh bại bọn hắn hai người tổng cộng thì dùng ngắn ngủi ba phút từ đầu đến đôi n g h i n ép linh nhạc nghe răng nếp từ dưới đất bỏ dậy trước đó thanh tố nói tô hồng khí lực so với nàng còn lớn hơn hắn nhiều ít vẫn là có chút b á n t í n bán nghi dù sao hắn nhưng là nắm giữ bộ phận thánh linh huyết mạch nhưng mới rồi cái kia ngắn ngủi giao thủ để hắn hiểu được thanh tố là thật một chút cũng không có khoa trương dù là nghỉ ngơi một hồi hắn vừa bị tô hồng đánh trúng thân thể vị trí nhưng cũng không có bất kỳ cái gì trí giác ngươi như hai ngày nữa lại tìm ngươi lập u bàn thiếu phong nết n ế t miệng cùng linh nhạc lẫn nhau nâng chuẩn bị đi trở về tinh dưỡng nhìn lấy hai người thân ảnh biến mất trong tầm mắt tô hồng lúc này mới nghiêng đầu hỏi thế nào bốn phía có động tĩnh gì sao không có một mực cảnh giới thanh tố lắc đầu thật sao tô hồng như có điều suy nghĩ thanh tố một mặt t o mò hỏi ngươi vừa mới dùng mấy thành lực và nàng g n cùng tô hồng so tại kinh nghiệm đến xem cái sau tuyệt đối không có dùng tới toàn lực bốn năm phần mười đi tô hồng thuận miệng nói ra thanh tố sắc mặt cứng đờ nàng coi là làm sao cũng phải sáu bảy thành mười đúng nào nghĩ tới tô hồng liền một nửa l ự c đạo đều không dùng tới gặp nàng bộ dáng này tô hồng cười nói lùa ngươi kỳ thật thì dùng ba thành lực thanh tố trên đầu dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi tiếp tục nghỉ ngơi đi tô hồng phòng nghỉ phòng đi đến chuẩn bị dùng võ đạo giá trị để thăng chính mình nhưng lại tại hắn lái xe trước cửa một khắp này d ị biến nảy sinh một cỗ kinh khủng cùng cờ bí áp không có dấu hiệu nào tác dụng tại hai người trên thân trong nháy mắt thanh tố một cái lảo đ ả o kém chút một đầu mới ngã xuống đất thật vất vả mới miễn cưỡng ổn định thân hình vương giai trung đoạn rốt cục nhịn không được tự mình đ ộ n g t h ủ sao tô hồng đ n g nhiên quay đầu chỉ thấy nồng đậm trong bóng đêm một đạo thân ảnh chính không nhanh không chẩm hướng bên này đi tới hắn phá vọng tâm đồng đều khó mà bắt được tung tích của đối phương bởi vì đối phương mỗi một bước đặt xuống thân ảnh liền lóe ra vài trăm mét trái rời phải lóe ở giữa khoảng cách đã rút ngắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm hắn đưa tay đánh ra nhẹ nhàng một trường tốc độ chậm c h ạ m nhìn qua thì liền tiểu hài tử đều có thể nhẹ nhõm tránh đi có thể tô hồng lại trong nháy mắt toàn thân lông tơ dự thẳng cảm nhận được một cỗ kho nói lên lời khí tức nguy hiểm hắn thử muốn hành động lại phát hiện bị tức máy phong tỏa hết thể đường lui muốn chống cự toàn thân lại bị uy áp áp chế đến không thể động đậy sinh tử vẹn, vẹn trong một ý nghĩ mở cho ta tô hồng toàn thân linh huyết trong nháy mắt bừng bừng phân chấn đem đầu chiến chân kinh thôi động đến c ự c h ạ n rốt cuộc sông phá uy áp c h ó i buộc nhưng cứ như vậy một trí hoãn một t r ư ờ n g này đã không cách nào tránh đi chỉ có thể đó n đỡ. chả lẽ lại sợ ngươi tô hồng đem lực chi áo nghĩa thôi động đến c ự c h ạ điều động toàn thân lực lượng một quyền bỗng nhiên nên đón tiếp lấy sinh tử nguy cơ tới lặng lẽ hắn chỉ có thể t r ư ớ c bại lộ một loại áo nghĩa nếu không mệnh đều nếu không có quyền trưởng chạm nhau lúc q a n h một tiếng nổ bang rung trời ở trong màn đêm nổ bang vang v ọ n g tự phương kinh cùng lực phản chấn đem tô hồng đều chấn động đến bay ngược mà ra hắn thân ảnh như như đạn pháo đụng vào sau lưng phong ố c phong ố c trong nháy mắt đổ sụt đem hắn vùi lấp ở trong đó người tới căn bản không nghĩ tới tô hồng có thể bộ phát ra uy lực kinh khủng như thế thân ảnh đồng dạng bị một q u y ề n kia đánh cho lăng không b a y n g ư ợ c g kính đánh thẳng vào một tòa núi lớn bên trong cái gì tình huống đây là có vương giai tập kích tô hồng hòa thanh làm nhanh hơn người linh nhạc khiếu phong nghe thấy bất thình lình động tĩnh rất nhanh đi mà quay lại vừa về đến liền thấy tô hồng cùng vương giai đối cứng một màn đều không để ý tới chấm kinh lập tức phát ra thét giải người không có sao chứ tô hồng tô hồng nói chuyện linh nhạc khiếu phong liệu mạng hướng bên này vào tới mặt mũi tràn đầy lo lắng bọn hắn hai người tuy là chiến đấu cuồng nhưng tuyệt không phải người ngu nhân tộc đương đại tối cường yêu nghiệp nếu là ở linh yêu hai tộc địa giới phía trên bị người đánh giết mà chết hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi phong ốc phế tích bên trong đ ư ơ n g theo lấy một trận oanh minh tô hồng b ở ra q u ầ n của hắn mặt máu thịt bé bét có thể thấy được q u ầ n xương máu tươi không ngừng từ đó chảy ra nhưng giờ này k h ắ c này tô hồng căn bản không có để ý tới thương thế này hắn mặt mũi tràn đầy chấn động khó có thể tin chính mình vừa mới nhìn rõ cái gì thế mà lúc này cụ c t h ế căn bản không cho hắn suy nghĩ nhiều oanh xa xa trong núi lớn cái k i a đạo vương giai trung đoạn thân ảnh gào thét mà ra lần nữa đánh tới hắn dường như đã nhận ra tô hồng khó chơi đã không còn bất luận cái gì ở t à n g uy thế trực tiếp tiêu thăng đến cực hạn trong nháy mắt vương giai trung đoạn uy áp bao phủ mà ra lan tràn giữa thiên địa. là ai rốt cuộc xuất hiện ả dám can đảm ở tộc ta cảnh nội độc thủ bốn vương tám hướng một cỗ để thiên địa m rung động khí tức không ngừng nghĩa lên đang theo bên này chạy nhanh đến tô hồng cũng không có bởi vì viện binh sắp đến mà cảm thấy mảy may vung lòng thậm chí hắn toàn thân đều càng căng thẳng lên hắn biết rõ đối phương hành động này ý vị như thế nào không lại giống trước đó như thế che lấp khí tức đã không còn bất luận cái gì khắc chế cái này mang ý nghĩa đối phương tình nguyện bại lộ cũng muốn liều chết đem mình giết một hơi thời gian nhiều nhất một hơi thời gian c h ư vương liền có thể đến tô hồng hít sâu một hơi hắn cần làm cũng là tại cái này một hơi bên trong sống sót đồng thời tận lực bảo vệ được sở hữu người chết làm câm thanh â m bỗng nhiên văng lên người tới theo trong núi lớn xông ra thẳng đến tô hồng đánh tới cúc cho ta dám ở chúng ta hai tộc địa giới phía trên dương oai người hắn mụ trở chết đi hai tiếng hét giận dữ vang lên linh nhạc khiếu phong ngăn cản ở nửa đường đem hết toàn lực nỗ lực ngăn trở đối phương người tới không chút do dự n h ấ c trưởng hướng hai người đánh tới cùng lúc đó uy áp bao phủ mà ra linh nhạc khiếu phong toàn thân cứng ngắc bị uy áp cứ thế mà đánh gây động tác khó có thể động đậy sau một khắc hai người gần như đồng thời gào thét một tiếng toàn thân khí tức tăng b ọ n cưỡng ép tránh thoát uy áp toàn lực xuất thủ đánh phía đạo thân ả n h kia q u a n tại cái kia nhẹ nhàng một trở dưới bọn hắn toàn lực một kích trong nháy mắt nổ bể ra đến không có ngăn cản dù là một trong n h y mắt trước o n nhiều n g tộc h vậy y h u đó tô hồng có thể đối cứng đối phương một cách không giả có thể khi đó đối phương rõ ràng không dùng toàn lực hiện tại có thể hoàn toàn khác biệt vương giai trung đoạn toàn lực nhất định thế công của bọn hắn đều trong nháy mắt bị đánh tan Tô Hồng m ặ c dù m ạ n h h ơ n bọn họ lên k g tám trăm linh tám chư vương đến để người dùng mình phát hiện chương tám trăm linh tám chư vương đến để người dùng mình phát hiện oanh nổ tung giống như động tĩnh vang vọng bầu trời đêm trung tâm bụ nổ quần quần khói đặc bao phủ mà ra đồng thời tô hồng bốn người thân ảnh cũng đồng thời bay ngược mà ra đụng vào phía sau giữa núi rừng tô hồng tiêu hóa qua thất thần đỉnh toái phiến về sau giờ phút này linh lực đã sánh ngang cựu giai cực hạn lần này linh lực dung hợp buộc phát ra h uy lực so với hắn dự đoán còn kinh khủng hơn rất nhiều hắn gánh b ắ t được nhưng linh nhạc ba người lại nói không chừng bởi vậy vừa xuất thủ thì cảm thấy không thích hợp tô hồng tại sắp nổ tung trước lập tức dùng linh lực đem thanh tố ba người bao phủ trong đó nhưng dù cho như thế tại kịch liệt nổ tung trùng kích phía dưới bọn hắn vẫn bị chấn thương mới từ b á c h núi bên trong đi ra liền không nhịn được phun ra một bụng lớn máu tươi sắc mặt đều hơi trắng bệnh cái này uy lực thật hay giả ba người mặt mũi tràn đầy rung động nổ tung trước giờ bọn hắn đã thôi động linh lực bảo vệ chính mình lại thêm đến tiếp sau tô hồng linh lực bao phủ tạo thành hai tầng bảo hộ kết quả đều hứng chịu tới thương thế nặng như vậy cái k i a khoảng cách trung tâm vụ nổ thậm chí đều vô dụng linh lực bảo vệ chính mình tô hồng đâu muốn đến nơi này ba người đều không để ý tới thương thế vội vàng ngắm nhìn một phía rất nhanh bọn hắn liền tại phía trước cách đó không xa phát hiện tô hồng thân ảnh vội vàng chạy c h ậ m đi qua khi thấy rõ tô hồng thời khắc này thương thế thời điểm ba người biểu lộ nhất thời trì trệ chỉ thấy tô hồng vẹn vẹn chỉ là khỏe miệm tràn ra một tia máu tươi mà thôi trên thân mặc dù có không ít bị nổ ra cháy đen vết thương nhưng trạng thái muốn so với bọn hắn tốt hơn không biết bao nhiêu lần người người là người sao linh nhạc khiếu phong làm sao cũng không nghĩ ra tô hồng thương thế vậy mà như thế chi nhẹ s u t tô hồng nhìn tròng trọc phía trước khói đặt một cái phương hướng mới ngăn lại một kích mà thôi vẫn chưa xong đây mới ngăn lại một kích mà thôi linh nhạc khiếu phong mí mắt đều run lên một cái đại ca người mới cựu giai trung đoạn lại có thể ngăn cản vương giai trung đoạn toàn lực nhất kích có thể hay không đừng nói nhẹ nhàng như vậy chúng ta chỉ là bị dư âm chấn một chút đều đã bản thân bị trọng thương hai người chỉ là trong lòng nhất n i ệ m loại qua rất nhanh liền giữ vững tinh thần cảnh giác phía trước đúng lúc này khói đặc b ị ệ quần quân uy áp trực tiếp t h ổ i tan cái t i u tập kích người lần nữa gào thét mà đến các ngươi lui lại tô hồng hít sâu một hơi nhanh chân nên đón tiếp lấy giờ phút này vương dai còn chưa đổi tới hắn còn đến ngăn chặn mới được liên tiếp hai lần thất bại để tập kích người tựa hồ cực kỳ tức giận giờ phút này hắn dẫn theo một thanh linh binh trường đao đánh tới bá đạo tuyệt luân đ a o chi áo nghĩa hôn tạm sát khí xông thẳng lên trời phải liêu mạng tô hồng xì một tiếng khinh miệt bọc máu long đảm thương xuất hiện tại trong tay ánh mắt đồng dạng phát hung ác lên chết tập kích người kéo lấy trường đao đánh tới ngay tại hắn sắp xuất đao thời điểm một hơi thời gian đến sau một khắc một cố dồi dào vô cùng uy áp đ ố n g nhiên hàn g lâm làm đến tập kích người toàn thân cứng ngắc cùng lúc đó một tiếng sen lẫn l ử a g i ậ n tiếng quát mắng vang lên c ầ u vật rốt cục để cho ta bắt được ngươi tô hồng mấy người chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt lại bình tĩnh lại lúc đến một đạo c h ắ p hai tay sau lưng thân ảnh đã đem bọn h ắ n hộ tại sau lưng cha linh vương ba bá thanh tố ba người căng cứng thần kinh chấm tính lại thở một hơi dài nhẹ nhõm thân là linh tộc học trường linh vương thực lực không thể nghi ngờ năm đó vì cầm xuống linh yêu hai bực hắn nhưng là cùng thiên thần tộc thiên vương giao chiến đều có thể cân sức ngang tài tuyệt đối chưa thiên đỉnh cấp cường giả một trong tập kích người bất quá vương giai trung đoạn đối mặt linh vương tuyệt sẽ không có bất kỳ phản kháng chỗ trống theo linh vương xuất hiện trong bầu trời đêm thư không không ngừng bị xé n ứ t ra lần lượt từng bóng người không ngừng xuất hiện trong nháy mắt hơn năm mươi tôn hai tộc vương giai cùng nhau mà tới lý thừa đạo cùng ngao kiển vừa xuất hiện thì hướng phía dưới quét tới xác định tô hồng bốn người không việc gì về sau trong lòng nhất thời buông lỏng không nghĩ tới a trong bóng tối gây sự người đúng là một tôn vương giai trung đoạn cường giả linh vương quay đầu nhìn hướng tô hồng bốn người tôn hòa nói bốn người các ngươi bản sự ngược lại là đủ lớn đối mặt loại này cường giả lại vẫn có thể kéo đến chúng ta đổi tới hai tộc chư vương trong ánh mắt cũng mang theo tán thưởng chi ý thân là vương giai bọn hắn là rõ ràng nhất cùng giai thực lực mạnh bao nhiêu mặc dù không có tận mắt nhìn thấy nhưng bốn vị tôn giả liên thủ lại có thể cứ thế mà kéo qua một hơi cái này tất nhiên cần lớn lao chiến đấu trí chi tuệ linh nhạc bị nhìn thấy không có ý tứ nhịn không được nói cha không phải như ngươi nghĩ ba người chúng ta đều không giúp đỡ được gì từ đầu tới đôi căn bản là tô hồng một người ngăn chặn hắn lời nói này nói ra vô luận là linh vương vẫn là hai tộc trừ vương thậm chí long vương ngao kiển toàn bộ đều rõ ràng ngây ngốc một chút ngươi nói cái gì linh vương đều nghe mộng mau để cho linh nhạc đem chân tướng nói rõ ràng sau khi nghe xong sở hữu người cơ hồ đều một b ư ớ c nhìn lấy tô hồng ánh mắt quả thực là đang nhìn một cái q u á i vật kiểu giai trung đoạn tôn giả vậy mà có thể đối cứng vương giai trung đoạn dòng giã một hơi thậm chí còn chỉ bị thương nhẹ cái này đổi lại người nào nghe đều sẽ cảm giác phải là nói mơ giữa ba ngày có thể kết quả vậy mà thật phát sinh khó trách tiểu huyền dẫn theo tô hồng lúc đều một bộ bội phục bộ dáng ngao kiền nhịn không được nhìn nhiều tô hồng hai mắt thanh tố ba người chầm tính lại tô hồng lại là một bộ sắc mặt âm t r ầ m bộ dáng một mực gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tập kích người ánh mắt không ngừng đang nói lên mọi người chỉ coi hắn là bởi vì kém chút bỏ mình cho nên cảm thấy càng phẫn nộ có thể lý thừa đạo lại nhạy cảm đã nhận ra không thích hợp cái này tập kích người có vấn đề lý thừa đạo mở miệng nói lao linh thật vất vả đem người bắt được vẫn là xem trước một chút người này đến tột cùng là thân phận gì đi cũng thế linh vương bước đi lên trước tầm mắt mọi người đều tập trung đến t á n linh vương đưa tay một trưởng đối phương che đậy thân phận thủ đoạn ẩm vang nổ bể ra đến hiện lộ ra chân thân ừng yêu dạ thế nào lại là ngươi linh vương đồng tử đ ỗ n g nhiên q có bảo hai tộc chư vương đều mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được yêu dạ chính là trong chư vương một vị yêu tộc cường giả cái này làm sao có thể là yêu dạ thúc thúc linh nhạc hiếu phong mặt mũi tràn đầy không thể tin h i ệ n nhiên cùng người xuất thủ hết sức quen thuộc yêu dạ lý thừa đạo là biết có cổ thần tộc phản đồ trong bóng tối gây sự nhưng lúc này như là đã phát hiện tô hồng cần phải cảm thấy vui vẻ mới là có thể thời khắc này tô hồng trên mặt như c ũ vô cùng âm trầm lý thừa đạo nhất thời biết việc này còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy hắn nghi hoặc dò xét yêu dạng rất nhanh đã nhận ra một k i a chỗ không đúng đối phương thần sắc làm sao có chút cứng ngắc chết lặng đột nhiên lý thừa đạo không biết nghĩ tới điều gì cổ học lập tức khô khốc lợi hại không thể nào trên mặt đất tô hồng sắc mặt âm trầm đối phương che đậy thân phận thủ đoạn tuy nhiên cao siêu nhưng ở hắn phá vọng tâm đồng phía dưới hoàn toàn là thùng rông teo to hắn đã sớm biết đối phương là yêu dạng cái này căn bản không phải để hắn cảm thấy khó có thể tin nguyên nhân chỗ nguyên nhân chân chính là đối phương t h ầ n sắc là đối phương mi tâm cái kia nhỏ bé huyết trâm vương dai cũng sẽ bị gieo xuống huyết trâm phát hiện này để tô hồng dùng mình chương tám trăm linh chín tư duy chỗ nhầm lẫn có tính đột phá phỏng đoán tỉnh lại cho ta chương tám trăm linh chín tư duy chỗ nhầm lẫn có tính đột phá phỏng đoán tỉnh lại cho ta tô hồng đột nhiên phát hiện chính mình từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào tư duy chỗ nhầm lẫn hắn đã biết từ lâu nhân tộc nội bộ có phản đồ mà lại còn không chỉ một vị nhưng ẩn tàng sâu đậm dù là nhân tộc chư vương tìm kiếm nhiều năm đều không có bất kỳ phát hiện nào về sau tại phong vương điện lúc hắn lần đầu theo vương thiên lưng bọn người trên thân thấy được huyết trâm sau đó tô hồng cùng lý thừa đạo cùng các chủ một cách tự nhiên thì cho rằng đây là cổ thần tộc nằm vùng phản đồ làm cố ý sử dụng huyết trâm điều khiển vương thiên lưng đợi người tới giết chính mình đến tiếp sau một loạt sự t ì n h cùng linh yêu hai tộc những cái kia bị huyết trâm điều khiển võ giả đều không ngoại lệ đều là tôn giả hoặc trở xuống võ giả đây hết thể đều đang không ngừng xác minh lấy bọn hắn lúc đầu phán đoán là chính xác là tiền phục tại trong tộc phản đồ điều khiển huyết trâm trong bóng tối gây sự bọn hắn không phải là không có đại đoán phong vương cảnh cường giả phải chăng có bị gieo xuống huyết c h â m khả năng nhưng là đây chính là phong vương cảnh a trọng yếu nhất chính là theo phát hiện huyết c h â m đến bây giờ cho tới bây giờ liền không có qua vương giai bị điều khiển tiền lệ cái này liền khiến cho vô luận là tô hồng vẫn là lý thừa đạo hoặc là các chủ đều một bên tình nguyện cho là mình phán đoán không sai từ vương mới bắt đầu liền bị lừa dối cho tới bây giờ tận mắt thầy yêu dạ vị này vương giai trung đoạn cường giả đều bị huyết c h â m chỗ điều khiển lúc tô hồng mãnh liệt mà thất tỉnh nguyên lai、like、vương giai cũng sẽ bị huyết trâm điều khiển tô hồng giờ phút này tâm loạn như ma trong lòng không thể á t chế dâng lên một cái chưa bao giờ có phỏng đoán thì l i ê n vương giai đều sẽ bị huyết trầm chỗ điều khiển cái kia cái gọi là phản đồ thật tôn tại sao có khả năng hay không cho tới bây giờ thì không có cái gì phản đồ từ đầu tới đ h ô i những cái kia phản loạn sự tình đều là cổ thần tộc trong bóng tối reo xuống huyết trầm s a u điều khiển mà vì đó dù sao nếu như dựa vào thu mua nhân tâm hoặc l à uy bức lợi d ụ phản đồ dù là đồng ý cùng cổ thần tộc hợp tác nhưng phản đồ chúng pi không phải cổ thần tộc người nào dám cam đoan đại công cáo thành hậu cổ thần tộc sẽ tuân thủ hứa hợp tác lúc đạt thành ước định nhưng phạm là cá nhân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút phương diện này lo lắng nhất định sẽ có chút chính mình ý nghĩ nhưng nếu như dùng huyết c h â m đến điều khiển kết hợp trước đó sư công suy đoán bị r e o xuống huyết c h â m võ giả khả năng liền bị r e o xuống huyết c h â m cùng bị điều khiển ký ức đều không có dạng này nhưng là là chân chính không có sơ hở nào sẽ không tồn tại bất luận cái gì bại lộ mạo hiểm ngươi là cổ thần tộc ngươi sẽ làm sao chọn đương nhiên đây hết thể trước mắt cũng còn chỉ là tô hồng suy đoán nhưng là hắn không chế không nổi dọc theo cái suy đoán này suy nghĩ cho đến nay phát sinh hết thể phản loạn Hết thệ thần tộc đều là cổ thần tộc sử dụng sử vì i điều khiển ế thế, t Tuy phát hết thệ châm còn hắn nhiên chỉ là suy đoán, nhưng vừa nghĩ như đoán, người suy vừa qua phát sinh hết tựa hồ cũng nói thông được.、Vì、cái gì ban đầu ở phong vương điện lúc nhân tộc chư vương lẫn nhau phóng khai tâm thần đảm nhiệm sở hữu người điều tra đều không thu hoạch được gì vì cái gì hắn lúc đó dùng phá vọng tâm đồng quan sát sở có người đều không có phát hiện bất kỳ khác thường gì bởi vì nhân tộc chư vương đều là phát ra từ nội tâm chung với nhân tộc tất cả mọi người là chân tâm thực ý muốn tìm được phản đồ cho nên tô hồng cùng chư vương đều không có phát hiện bất kỳ khác thường gì cho nên nhân tộc t r ư vương tìm nhiều năm như vậy cũng không tìm tới trong tộc phản đồ bởi vì thì liền cái gọi là phản đồ đều căn bản không biết mình là phản đồ cái này hắn mụ nếu có thể tìm được mới là thật gặp ủy đây chính là chân tường ạ mặc dù vẫn m ẹ n m ẹ n dừng lại đang suy đoán giai đoạn nhưng tô hồng thật hy vọng sự thật cũng là như thế hắn là thật rất khó tin tưởng vì nhân tộc huyết chiến mấy trăm năm nhân tộc t r ư vương trong đó sẽ có thực tình phản bội chủng tộc người tồn tại nhưng vấn đề là nếu như cái suy đoán này là thật cái kia muốn tìm được bị gieo xuống huyết châm võ giả phạm vi cảng lớn hơn trước kia phạm vi chí ít còn giới hạn tại n h â n tộc lâu năm phong vương nhưng bây giờ tất cả nhân tộc trừ vương cũng có thể phải biết mới lên cấp phong vương thế nhưng là tại cái này thời đại trưởng thành người nào có thể bảo chứng bọn hắn trong quá trình trưởng thành không có bị cổ thần tộc trong bóng tối gieo xuống huyết trâm mà lâu năm phong vương đâu bọn hắn mặc dù là trước thời đại còn sống sót cường giả tại cái này thời đại vừa xuất hiện liền đã phi thường cường đại nhưng vấn đề là bọn hắn có cổ thần tộc sống được lâu s a o người nào có thể bảo chứng bọn hắn ở trên cái thời đại lúc không có bị cổ thần tộc trong bóng tối gieo xuống huyết trâm ai có thể cam đoan bọn hắn tại một đoạn thời khắc sẽ không giống trước mắt yêu đêm đồng dạng bị cổ thần tộc cưỡng ép điều khiển làm những gì vốn là đều là vì chủng tộc mà p h â n đấu anh hùng kết quả lại lúc nào cũng có thể sẽ như để tuyến như tượng gỗ bị người điều khiển tới đối phó chính mình bảo hộ nhiều năm chủng tộc hắn mụ vừa nghĩ tới trước mắt tình cảnh này có khả năng tương lai sẽ ở nhân tộc bên trong trình diễn tô hồng thì cảm thấy trước nay chưa có phẫn nộ có thể phẫn nộ về sau theo sát phía sau là một cỗ cảm giác bất lực quan chủ mặc dù nói qua trước kia vô số cái thời đại bên trong cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện phản đồ cùng huyết trâm nhưng cái này không thể đại biểu thật không có cũng có thể là cổ thần tộc trong bóng tối r e o xuống huyết trâm lại chưa từng có thôi đ l c qua hoặc là có sử dụng huyết trâm chỉ là ví dụ quá ít cho nên không có bị người phát giác được vừa nghĩ tới cổ thần tộc theo thượng cổ chuẩn bị đến bây giờ chứ thiên vạn tộc nội bộ khả năng đều tồn tại bị trong bóng tối r e o xuống huyết trâm cường giả tô hồng thì có loại tựa như kiến càng lay cây giống như cảm giác bất lực không đúng cũng không phải là không có cơ hội tô hồng tỉnh táo lại suy nghĩ rất nhanh phát hiện một số chỗ không đúng nếu như cổ thần tộc g e o xuống huyết trâm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hạn chế tại cái h nào còn cần này giờ như vậy sau cùng thời đại bên trong cổ thần tộc như cũ ở hậu trường đẩy mạnh chư thiên đại chiến cái này mang ý nghĩa bọn hắn còn xa xa không có, có triệt để điều khiển chư thiên thế cục năng lực chư thiên vạn tộc bên trong cơn giả khẳng định tồn tại bị gieo xuống huyết trâm nhưng là không có bị gieo xuống huyết c h â m mới hẳn là đại đa số v ằ n g không mà nói cổ thần tộc cần gì phải giống bây giờ như vậy vụ trộm gây sự trực tiếp toàn tộc đi ra g i ế t lung tung một trận thu thập đủ nhiều màu tươi lấy tốc độ nhanh nhất đem thần đạo tỉnh lại thì xong việc vẫn còn có cơ hội tô hồng lấy lại tinh thần nhìn lấy bị linh vương chấn áp yêu dạng lại nhìn lấy bốn phương tám hướng không ngừng v ọ t tới hai tộc báo giả hắn trong lòng cảm giác nặng nề yêu đêm đã bị chấn áp không thể động đậy dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm đến xem bước kế tiếp chỉ sợ sẽ là tự bạo một khi hôm nay yêu dạng tự bạo ở chỗ này cái kia không thể nghi ngờ là cho hai tộc phân liệt hung hăng thêm một ngồi lửa cứ như vậy phản đồ mục đích cũng liền đặt đến có thể cho dù biết hắn lại có thể làm gì chứ vẹn vẹn ngâm nghĩ một giây tô hồng hít sâu một hơi ý thức chìm vào thất hải bắt đầu dùng tinh thần lực điên cuồng lắc lư thất thần đỉnh cho ta tỉnh lại tô hồng lúc này là quyết tâm muốn đem thất thần đỉnh tỉnh lại chính mình cầm huyết c h â m không có biện pháp nào cùng huyết đỉnh cùng là trí bảo thất thần đỉnh dù sao cũng nên có biện pháp đi trước đây thế nhưng là mới tiêu hóa trọn vẹn một trăm khối phái phiến mà lại hắn nhớ rõ lần này xuất phát trước thất thần đỉnh có thể là hơi hơi lắc lư một cái không phải là không có cơ hội c ư ơ n g ép tỉnh lại theo tô hồng toàn lực lắc lư thất thần đ ỉ n h thức hải nhất thời quần quận như hãi lãng trong nháy mắt kịch liệt đau nhức đánh tới tô hồng chỉ cảm thấy ý thức dường như bị vô số cái trọng truy vừa đi vừa về đánh thành bụi phấn linh hồn đều tại bị vừa đi vừa về x é rách tô hồng dựa vào kinh người ý chí lực cắn răng chịu đựng nhưng ngắn ngủi mấy giây sau cỗ này đến từ linh hồn bị x é rách giống như kịch liệt đau nhức để hắn thân thể dẫn đầu gánh không được sức lực toàn thân dường như mất hết tô hồng một cái lảo đạo kém chút mới ngã xuống đất may ra thanh tố phát hiện không đúng lập tức đem hắn đỡ lấy người thế nào? t ị c h liệt đau nhức làm đến tô hồng ra mặt đều tại không bị khống chế hơi hơi run r u dậy hắn liền ký lực nói chuyện cũng không có chỉ là lắc đầu ý thức liền lần nữa chìm vào đã giống như như sóng to gió lớn thức h ả i bên trong tiếp tục liệu mệnh lắc lư thất thần đỉnh giờ này k h ắ c này căn bản không có người chú ý tô hồng bên này dị dạng chỉ coi hắn là đối cứng yêu dạ sau ngắn m g i thoát lực t â m mắt mọi người đều tập trung ở yêu dạ t r ê n thần hai tộc vương giai thần sắc c h ă m mối cảm xúc ngực ngang có không ít người mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ phát ra chất vấn căn bản vô pháp tiếp nhận lại là yêu dạ tại trong bóng tối nỗ lực phân liệt linh yêu hai tộc. Chương 810, Loạn huyết châm có khác tự bạo phá hủy chương 810. loạn cục chấn áp huyết châm có khác tự bạo phá hủy làm hai tộc vương giai cũng bắt đầu chất vấn thời điểm bốn vương tám hướng võ giả bắt đầu không ngừng đến khi bọn hắn làm rõ ràng tình huống về sau mặt mũi tràn đầy khó có thể tin sau một khắc có thân bằng hảo hữu tử đ a n g tập kích bên trong hai tộc võ giả hào hào tức giận chất vấn lên những người khác nghe thấy đều một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng trong lúc nhất thời trang diễn biến đến có chút khó có thể khống chế an tĩnh linh vương giơ tay lên một cái toàn trường lúc này mới an tính lại nhưng mỗi võ giả trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang l ử a giận yêu dạng linh vương có chút t i ế c rẻ nhìn lấy yêu dạng nói cho ta biết vì cái gì làm như thế là có người hay không bức bách ngươi nói đến nửa câu sau lúc linh vương ngữ khí đột nhiên trầm xuống hai tộc huynh đệ tỷ bội đều tại cái này đừng có bất kỳ băn q o â n nào yên tâm nói lý thừa đạo trong lòng thở dài theo trước đó giao lưu bên trong hắn đã biết được hai tộc phòng vương căn bản không biết có huyết trầm tồn tại không giống với phong vương điện chỉ là ở một tòa phù đ ả o phía trên linh yêu hai vực dị sự rộng lớn trong bóng tối người làm tập kích tự nhiên sẽ lựa chọn khoảng cách hai tập ộ c Cái cho vương vị nhất này liền khiến cho tuy nhiên dai xa trí. tuy t kích sự kiện phát sinh nhiều lần nhưng linh vương bọn người căn bản không biết huyết c h â m tồn tại bị huyết c h â m khống chế lại như thế nào có thể mở miệng nói chuyện lý thừa đạo lắc đầu nhưng vào lúc này lại nghe yêu dạ mặt lộ vẻ dữ tợn cười ha h a không ai bức bách ta ta chính là không nhìn nổi những thứ này linh tộc cùng ta yêu tộc hòa thuận sống chung bọn hắn cũng xứng hắn lời nói còn chưa nói xong linh vương sắc mặt đột biến uy áp bạo tăng làm đến yêu dạ rốt cuộc không hám i ệ n g nổi nhưng là như cũng hơi trễ tất cả hai tộc võ giả đều nghe thấy được yêu dạ cái này nửa câu đầu ngươi nói cái gì yêu dạ thiệt thòi ta một mực đem ngươi trở thành trưởng b ố i đối đãi ngươi lại là nghĩ như vậy giờ khắc này theo bốn phương tám hướng b ọ n tới linh tộc võ giả tập thể tức giận rồi phạm phải nhiều như vậy sắc nhiệt lại còn dám nói loại lời này tại chỗ thì có không ít linh tộc võ giả nổi giận đùng đúng hướng một cái phương hướng hội tụ muốn cùng yêu tộc phân do giới hạn các ngươi điên rồi sao làm thứ gì chúng ta hai tộc sống chung nhiều năm không cần phải bởi vì một người l à tội tự dưng giận chó đánh mèo người khác việc này điểm đáng ngờ trung điệp yêu dạ đại nhân là cái gì tính tình các ngươi không biết sao làm sao có thể sẽ nói loại lời này ta không tin đại gia đều không nên bị nắm mũi dẫn đi nhất định là có người trong bóng tối d ở trò quỷ linh vương đại nhân giết hắn chúng ta hai tộc sống chung nhiều năm chúng ta sẽ không tự dưng giận chó đánh mèo các m i n h đệ khác tìm muội nhưng giống yêu đêm loại này người quyết không thể để hắn còn sống cái này cái gì tình huống lý thừa đạo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bị huyết trâm điều khiển người lại còn có thể mở miệng nói chuyện mà lại lời nói này rõ ràng xuất tự điều khiển người yêu dạ khẳng định không nói ra loại này phân liệt hai tộc mà nói tới trên bầu trời yêu dạ phen này chu tâm trí ngôn để hai tộc vương giai đều sắc mặt biến hóa lúc trước bọn hắn vẫn làm ộ t lòng dù sao ở chung nhiều năm lẫn nhau là hạng người gì đều trong lòng hiểu rõ có thể hết lần này tới lần khác nói ra lời nói này chính là bọn hắn quen thuộc cùng cực yêu dạ hắn là nghĩ như vậy cái kia cái khác yêu tộc vương giai bên trong lại có bao nhiêu người là nghĩ như vậy làm âm ĩ cái gì đột nhiên quát to một tiếng từ phương xa truyền đến sau một khắc thư không bị xé nứt ra một mặt lạnh lùng yêu vương từ đó đi ra sự tình còn chưa t r a rõ ràng người nào còn dám hầu ngôn loạn ngữ đ ư ờ n g trách lao phu không k h á c h khí. cho đến lúc này mọi người mới mãnh liệt phát hiện yêu vương vậy mà tới c h ậ m như vậy cái này rõ ràng không thích hợp xảy ra chuyện gì linh vương trực tiếp hỏi mấy trăm năm tín nhiệm không thể phá vỡ mặc dù yêu vương tới muộn hắn cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi yêu vương ngắm nhìn một phía âm thanh lạnh lùng nói chỗ ở của ta tất cả mọi người cần phải biết được nguyên bản khoảng cách nơi đây là gần nhất tòng linh nhạc khiếu phong tìm đến tô hồng lúc tỉ thí ta liền đã ẩn ẩn cảm giác được tại yêu dạ trước đến tập kích trước tiên ta liền đã phát giác được không đúng nhưng là ta vì sao khoan thai tới chậm yêu vương lấy ra một vật dơ lên cao cao đây chính là nguyên nhân chúng người nhìn đi chỉ thấy yêu vương trong tay chính là một cây tàn phá trật kỳ yêu vương lạnh giọng nói đây là vương giai trật pháp bị người l ạ g yên không một tiếng động bố trí xuống tại ta chỗ ở bù ố phía ta t r ư ớ c tiên liền muốn chạy đến nhưng lại bị trận này ngăn lại cái này mới đưa đến đến trưởng một chút yêu vương nhìn hướng phía dưới hai tộc lòng đầy căm phẫn võ g i ả nhóm nổi giận mắng một đám su tiểu tử đều cho ta dùng não tử suy nghĩ thật kỹ ta linh yêu hai tộc khi nào từng có có thể luyện chế vương giai trận pháp nhân vật điều này hiển nhiên là có ngoại tộc nhân ý đồ phân liệt chúng ta không muốn tại cái này đ ầ n đ ộ n cho người làm thương xứ còn có thì yêu dạ loại này bị một đám con nít kéo ria mép đều không mang theo tức giận người hiền lành hắn sao sẽ nói ra vừa mới cái kia lời nói xem xét cũng là bị tâm hoài quỷ thai người điều khiển ngay vậy mới vừa rồi còn đang làm ầm ĩ hai tộc v õ giả hào hào mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ mới vừa rồi là nhất thời lựa giận thượng đầu hiện tại tỉnh táo lại suy nghĩ một chút lập tức phát giác khắp nơi đều không thích hợp ngày bình thường yêu vương tích tự như k i m bây giờ lại không để ý tới nhiều như vậy chứng mắt chửi bầm lên lời nói đều cho các ngươi nói rõ người nào hắn mụ lại tại cái này nao g ngao hét không ngừng lao tử quất trên n g ư ờ i đều nghe hiểu chưa vâng yêu vương một phen xuống tới lập tức ổn định cuộc diện linh vương vừa buông lỏng một hơi đúng lúc này yêu dạ mi tâm huyết quang nhất t i ể m sau một khắc toàn thân bành trướng một cỗ viễn siêu trước đó ba động bắt đầu cấp tốc kéo lên sở hữu người làm khe giật mình theo tô hồng trong miệm biết được tự bạo sự tỉnh lý thừa đạo phản ứng nhanh nhất hét lớn hắn đây là muốn tự bạo sở hữu người nhanh ra tay áp chế hắn lập tức nói bổ sung loại này tình huống tại ta nhân tộc nội bộ cũng phát sinh qua có người tập kích tô hồng đến tiếp sau phát hiện là bị người cưỡng ép điều khiển điều khiển c h i vật thì tại mi tâm của bọn họ ngoại hình là một cái nhỏ bé huyết trâm trước đây không có cách nào giảng hiện tại phát hiện cơ hội hắn lập tức đem có thể giảng được hết thể nói ra thì ra là thế quả nhiên là có người trong bóng tối dở cho quỷ liền nhân tộc đều trải qua nói như vậy dở cho quỷ người là muốn đem ta linh yêu hai tộc kéo vào chư thiên đại chiến không có người nào là n g ô ngốc trước đây có tin tức kém hiện tại nghe x o n g lý thừa đạo lập tức phản ứng lại việc này về sau lại nói hiện tại hết thể theo ta hai người xuất thủ đem tự bạo cho ta đẻ xuống nhất định muốn bảo trụ yêu dạng linh vương yêu vương phản ứng nhanh nhất lập tức xuất thủ áp chế tiếp theo một cái trước mắt trên mặt kinh sợ hai t ộ c trư vương đồng loạt ra tay toàn lực áp chế ngay tại tự bạo yêu dạng cơ hồ là trong nháy mắt yêu dạ mi tâm g ạ t ra một đạo huyết quang nhìn kỹ chính là một cái nhỏ bé huyết trâm n à y huyết trâm chính tại dun không ngừng giống như tại chống cự quả nhiên có đồ lỡ ít mở nó chứ tuyệt đối đừng để cho ta phát hiện là ai làm nếu không định muốn tiêu diệt ngươi cả một tộc nhóm có một ít tính khí nóng này hai tộc vương giai đã bắt đầu mang lên lý thừa đạo đồng dạng đang xuất thủ áp chế nhưng trong lòng không chắc trước đó phong vương điện lúc nhân tộc chư vương cùng ra tay đều không có thể ngăn cản vương thiên bằng bọn người tự bạo lúc này hai tộc vương giai số lượng càng nhiều nhưng điều khiển yêu dạng người lại còn có thể sử dụng huyết c h â m mở miệng nói chuyện này huyết c h â m rõ ràng cao cấp hơn một chút mà lại vương thiên bằng đám người huyết c h â m ép một cái thì bước đi ra nhưng dù lại như thế sau cùng như cũ tự bạo mà yêu dạng mi tâm các này huyết trâm cũng đang không ngừng chống cự không nói có thể hay không ngăn cản tự bạo tiếp tục như vậy nữa còn sẽ phát sinh cái gì đều là không biết theo chư vương xuất thủ yêu d ạ n cái kia cố tự bạo s u thế tuy có chỗ chậm lại lại không có triệt để ngăn cản thân thể của hắn còn tại lấy chậm rãi tốc độ bành trướng lấy cái kia cố tự bạo ba động vẫn đang thong thả kéo lên nay huyết châm tuyệt đối không giống nhau không hổ là dùng để điều khiển v ư ơ n g dai cùng điều khiển tôn giả huyết châm khác nhau quá lớn lý thừa đạo trong lòng cảm giác nặng nề đây rốt cuộc là cái thứ gì linh vương sắc mặt lo lắng nhiều người như vậy xuất thủ vậy mà đều không cách nào ngăn cản theo thời gian chuyển rời yêu dạc thân thể bành trướng đã giống như một viên cự cầu Thân thể mặt ngoài trải vết rách, thì cái này sau một khắc huyết châm trong nháy mắt bị theo yêu dạ mi tâm rút ra không có chút nào sức chống cự ngay sau đó liền tại trước mắt bao người ở không trung ầm vang nổ bể ra đến chương tám trăm mười một không chết không tôi h rõ ràng phương hướng người muốn xảy ra chuyện chương tám trăm mười một không chết không tôi h rõ ràng phương hướng người muốn xảy ra chuyện biến cố đột nhiên xuất hiện làm đến mặt mũi tràn đầy lo lắng trừ vương trong lúc nhất thời đều sững s ở ngay tại chỗ cái gì tình huống đây là rõ ràng toàn lực xuất thủ đều không thể triệt để ngăn cản tự bạo kết quả qua trong giây lát này huyết châm chính mình thì nổ bể ra tới nhưng giờ phút này không cho phép bọn hắn suy nghĩ nhiều huyết châm nổ bể ra đến về sau yêu dạc tự bạo xu thế nhất thời đỉnh trệ xuống tới vành trướng thân thể khôi phục thành trạng thái bình thường sau mùi khác hắn liền toàn thân s i lơ mới ngã xuống đất linh vương cấp tốc xông lên trước vì một chân trên đất đem thân thể trải rộng vết rách yêu dạ ôm vào trong ngực cảm nhận được yêu dạ đã hấp hối linh vương c ắ n r ă n g cưỡng ép hấp chế l ử a giận ân cần nói yêu dạng ngươi thế nào h n g long hai tộc chư vương cấp tốc rơi xuống để phòng b ố t phía nô linh vương ngươi làm sao tại cái này ta ta đây là thế nào yêu dạng cố hết sức mở hai mắt ra mặt mũi tràn đầy mờ mịt đột nhiên hắn dường như vậy nhớ ra cái gì đó không không ta làm cái gì hắn mặt mũi tràn đầy thống khổ cao thét thư n h ư ợ c thanh em bên trong tràn đầy kinh hoàng linh vương t h ấ p giọng c h ấ n an nói cái này cũng không trách ngươi yêu dạ dường như không nghe thấy giống như mặt lộ vẻ hối hận nước mắt không ngừng theo hốc mắt chẳng ra sụp đổ hô không không k h a n cả giọng gào thét về sau bản liền trọng thương yêu dạ bi thương vô cùng cũng nhịn không được nữa trực tiếp hôn mê đi trên mặt hắn hối hận cùng nước mắt bị sở hữu người để ở trong mắt yêu vương gân xanh trên trán đứa ra c h ư vương nào ảo nắm chặt n ắ m đấm trên mặt mỗi người đều sát ý lạnh như băng chuyện cho tới bây giờ bọn hắn làm sao không biết là chuyện gì xảy ra ngắn n g i trầm mặc sau đó yêu vương khắc chế l ử a giận hướng bốn phía cất cao giọng nói mới vừa rồi là bị tiền bối nào xuất thủ tương trợ còn mời đi ra một lần không người trả lời thở dài một tiếng linh vương ôm lấy yêu dạ đứng dậy m ặ t không chút thay đổi nói bắt đầu từ hôm nay hai tộc chư vương toàn bộ tập trung đến một khối thẳng đến yêu dạ tỉnh lại trước người nào cũng không được tự tiện rời đi linh vương trên mặt cũng không thấy nữa nụ cười ấm áp giờ phút này chỉ có vô tận lanh ý hắn âm thanh l ệ n h đùm nói đợi yêu dạ sau khi tỉnh dậy nói rõi t â n tướng vô luận việc này là ai làm ta linh yêu hai tộc cùng hắn không chết không thôi không chết không thôi hai tộc võ giả giận dữ hét lên một bên khác không người chú ý nơi hẻo l á n h có thể tình cứu tô hồng suy yếu thở phì phò vừa mới cái kia là chuyện gì xảy ra thanh tố đồng dạng một mặt suy yếu nàng và tô hồng lẫn nhau nâng mới miễn cưỡng đứng đấy ngay tại vừa mới nàng cảm thấy thể nội linh lực trong nháy mắt thì bị rút sạch một giọt đều không thừa đợi lát nữa sẽ nói cho ngươi biết tô hồng thắp giọng nói ngươi cái kia còn có khôi phục đan dược sao cho ta đến mấy hạt thanh tố xứng sở một bên lấy ra đan dược một bên khó hiểu nói ngươi làm sao liền đan dược đều không mang theo Tô hồng cười khổ tiếp nhận một bình đan dược cắn mở nắp bình trực tiếp đem nghiêm chỉnh bình đều rót vào trong miệng cùng ăn kẹo đ ầ u giống như nhấm nuốt hai lần thì nuốt vào cảm nhận được thể nội khôi phục một chút tô hồng hồi tưởng lại vừa mới phát sinh hết thảy tại hắn liều mạng dùng tinh thần lực lắc lư phía dưới thất thần đỉnh cuối cùng có phản ứng lúc này mới đuổi tại yêu dạ tự bạo trước giờ đem huyết châm rút ra cũng p h á hủy. chỉ là thất thần đỉnh cái này động một cái đại giới viễn siêu tô hồng nói trước hắn thể nội cái kia sánh ngang cựu giai cực hạn linh lực tính cả v ị hắn thanh tố linh lực đều trong nháy mắt thì bị rút sạch liền một g ọ t đều không、thừa. cái này vẫn chưa xong chữ vật thần phù bên trong trồng chất như núi linh tinh đến không hết đăng dược còn có cái kia thu được tới linh binh bên trong linh tính hết t hệ đều bị thất thần đỉnh dành thời gian lúc này mới làm đến nó đem cái kia huyết trâm phá hủy cũng cứu yêu dạng nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá tô hồng phát hiện một cái chuyện rất trọng yếu thất thần đỉnh phá hủy huyết trâm là sử dụng trong đỉnh chấn áp huyết đỉnh t à i phí làm mà lại tại động thủ về sau thất thần đỉnh tuy nhiên lập tức lâm vào ngủ say nhưng ở ngủ say trước lưu lại một mặt văn sớm ngày bước vào gương g i a nhận chủ về sau ta liền có thể sử dụng huyết đỉnh thoái phiến giúp ngươi cảm ứng được huyết châm tồn tại thoái phiến càng nhiều càng tốt tuy nhiên còn có rất nhiều vấn đề không có cơ hội hỏi nhưng thì một câu nói như vậy liền đủ để cho tô hồng tinh thần phân chấn rốt c ụ c có tiến triển cùng huyết đỉnh cùng là trí bảo thất thần đỉnh quả nhiên có đối phó này huyết châm hắn không sợ khó khăn liền sợ giống trước đây như thế không có đầu mối lúc này rốt c ụ c có một cái rõ ràng phương hướng cái này liền đầy đủ trừ cái đó ra yêu dạ biểu hiện cũng để cho tô hồng phát hiện không ít tin tức trọng yếu huyết châm đúng như hắn trước đây suy đoán đ ồ n dạng mỗi lần bị điều khiển căn bản sẽ không có bất cứ trí nhớ gì sát xuất lớn là bị phong ấn cho đến huyết trâm bị rút ra về sau những này ký ức mới có thể khôi phục bởi vì chỉ có dạng này ngắn ngủi thanh tình yêu dạ mới sẽ như thế mới hận chí ít người bảo vệ chờ yêu dạ tỉnh lại có lẽ có thể nói ra rất tình báo quan trọng chỉ là hắn bởi vì tự bạo mà trọng thương muốn thức tỉnh chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian mới được tô hồng thở một hơi dài nhẹ nhõm huyết trâm mang tới mù mịt ở trong lòng nhất thời quét sạch sành xanh, xanh nửa giờ trước linh yêu hai vực ở ngoài ngàn dặm phụ trách đem linh yêu hai tộc kéo xuống nước cổ thần tộc thần lam chính chú đóng ở một chỗ trong rừng rậm ừ năm người kết bạn mà đi rõ ràng như vậy dù địch chi kế ta làm thế nào có thể mắc lửa thần lam mặt mũi tràn đầy khinh thường lục x o á t núi kết thúc chính là thư giãn thời điểm lúc này động thủ mới là tốt nhất cơ hội nói hắn chia tay ra một cái huyết châm trôi nổi mà ra chạy về phía mi tâm của hắn vị dị dung nhập trong đó sau một khắc thần lam liền nhắm mắt lại không lâu sau đó hắn bỗng nhiên mở mắt ra ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi k i u giai trung đoạn đối cứng vương giai trung đoạn nói đùa cái gì đây là cái gì vách v ậ thần lan mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhắm mắt lại kẻ này chưa trừ diện tất thành hoa lớn mặc dù thần tử ngày sau trách tội xuống vì đại cục cân nhắc hắn hôm nay cũng nhất định phải đem tô hồng giết chết mới được vì thế dù là triệt để bại lộ cái này viên vương giai quân cờ cũng sẽ không tiếp nhưng sự tình phát triển viễn siêu dự liệu của hắn linh vương rất nhanh đuổi tới hiện trường chấn áp yêu dạ đáng chết thần lan biết giết không được người liền cấp tốc điều chỉnh đối sách muốn lấy yêu dạ thân phận phân liệt hai tộc có thể vừa có hiệu quả yêu vương liền đuổi tới ổn định diện trong bóng tối bày ra vương giai đại trận nhanh như vậy liền bị phá thần lam nhữ nhữ mày chuyện gì đều không làm thành ngược lại còn phải góp đi vào một cái vương dài quân cờ theo suy nghĩ khẽ động khởi động tự bạo nhìn lấy toàn lực xuất thủ đều không thể ngăn cản tự bạo hai tộc trừ vương nhìn lấy bọn hắn cái kia tức giận thân sắc thần lam nết miệng cười một tiếng trong lòng có chút khoái ý cũng có chút khinh thường thẳng đến một đoạn thời khắc đột nhiên dung nhập hắn mi tâm huyết trâm đột nhiên nổ bể ra tới a thần lam bưng bít lấy máu thịt be bét mi tâm mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cái này cái này huyết trâm vậy mà trong nháy mắt bị phá hủy chuyện chưa từng có đây là cái gì thủ đoạn không được việc này nhất định phải lập tức bẩm báo trong tộc mới được ra chuyện thần lam vừa muốn hành động ngươi xác thực lập tức muốn xảy ra chuyện thanh âm từ phía sau chuyển đến để thần lam toàn thân cứng đờ h á n đông nhiên quay đầu đập vào mi mắt là một đạo mặt mang hắc kim mặt nạ cao lớn thân ảnh chương 812, đánh cho tàn phế sẽ chậm chậm trò chuyện thêm điểm để thăng chương 812, đánh cho tàn phế sẽ chậm chậm trò chuyện thêm điểm để thăng ngươi là vô tướng các chủ thần lam mi đầu nhựa chặn ánh mắt bên trong mang theo một t i ê nghi hoặc đối với vị này vô tận thú vực bốn đại thế lực một trong vô tướng các chủ hắn tự nhiên là biết đến chỉ là đối phương không tại vô tận thú vực ở lại làm sao lại xuất hiện ở đây h ừ nhìn lấy thần lang máu thịt bè mét mỹ tâm các chủ trong mắt hiện ra một vệ lãnh ý tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong là tiến vào linh y ê u hai tộc về sau trong bóng tối bảo hộ tô hồng đồng thời thử nghiệm tìm kiếm cổ thần tộc phản đồ tung t í c h chỉ bất quá tại đến theo nga o huyền cái k i a bên trong biết được linh y ê u hai tộc tình huống cụ thể về sau các chủ suy nghĩ liên tục liền quyết định một thân một mình tại linh yếu hai tộc bên trong dẫn đầu triển khai tìm kiếm dù sao lấy tô hồng bây giờ thực lực lại thêm bên cạnh có lý thừa đạo trong bóng t ố i còn có vị chân long tộc long vương ngạo kiển loại này đội hình dù là phản đồ tự mình động thủ muốn tại rất ngắn thời gian bên trong giết chết tô hồng cũng rất không có khả năng một phen tìm kiếm về sau không thu hoạch được gì các chủ liền quyết định tại hai vực bên ngoài đi loanh quanh thử thời vận tuy nhiên trước mắt còn không biết huyết c h â m đến cùng có hiệu quả gì nhưng dù sao cũng nên có cái khoảng cách hạn chế à. công phu không phụ lòng người mấy ngày tìm kiếm phía dưới hắn rốt cục phát hiện nơi này tuy nhiên cái này thần lam cực kỳ cẩn thận tại cái này dừng dầm phụ cận đều bày ra cảnh giới loại hình vương cấp đ ạ i trận một khi tiếp cận tất nhiên liền sẽ bị phát giác nhưng là chỉ cần không phải loại kia chỉ có thể ngạnh công phá giải trận pháp lại như thế nào ngăn được hắn ẩn thân tại hư không bên trong mấy ngày xuống tới h ắ n tướng thần ạ dạ xỉ hành động hết thể nhìn ở trong mắt cảm thụ đối phương địch ý m á h liệt thần lam ánh mắt lấp lóe vị đạo hữu này người ta vốn không quen biết trong lúc này hẳn là có cái gì hiểu lầm à hiểu lầm vừa dứt lời thần lam chỉ cảm thấy trước mắt nhất điểm làm hắn lại mở mắt ra lúc sợ phát hiện mình đã bị kéo nhập hư không bốn phía là vô tận không gian l o ạ n lưu không gian lĩnh vực thần lam mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn về phía trước cái tia đạo nhanh chân hướng chính mình đi tới thân ảnh h ằ n âm thanh lạnh lùng nói đạo h ư u không khỏi cũng quá mức ngang ngược một chút liền tiền căn hậu quả đều không nói rõ ràng liền muốn ở đây cùng ta l i ề u mạng sao l i ề u mạng chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta l i ề u mạng ba một thanh â m vang lên chỉ giòn vang vô cùng không gian phong bạo bị các chủ khí đ ộ n g như là một cỗ v ò i giống giống như theo bốn phương tám hướng liên tục không ngừng tới hướng thần lam gào thét mà đi muốn biết tiền căn hậu quả đợi ta đem ngươi đánh cho tàn phế sẽ c h ậ m chậm hàn huyền với ngươi m u ố n chết thần lam bị khơi dậy nộ khí nén giận xuất thủ sau một khắc bị c h liệt đối banh tiếng vang hoàn toàn vô tận không gian linh vương ôm vào hôn mê bất tỉnh yêu dạng cùng yêu vương cùng một đám hai tộc t r ư vương cùng nhau rời đi hắn cũng không phải là nói một chút mà thôi mà là hết sức chăm chú theo yêu dạ n g thức tỉnh trước đó không cho phép bất luận một vị nào hai tộc phong vương rời đi ánh mắt coi như về sau còn có tập kích sự kiện phát sinh hai tộc chư vương cũng nhất định phải cùng nhau đi tới biện pháp này không thể nói có cớ nào cao minh nhưng ít ra sẽ rất có hiệu quả thuyền sẽ không xuất hiện lần nữa vương giai tập í c h trước khi đi linh vương kêu lên lý thừa đạo cùng nhau đi tới h á n phi thường để ý lý thừa đạo trước đó nhắc đến nhân tộc nội bộ cũng xuất hiện qua những chuyện tương tự theo hai tộc chư vương rời đi còn lại hai tộc võ giả cũng tại linh nhạc đám người tổ chức d ư ớ i dần dần rời đi chỉ bất quá trước khi đi bọn hắn nhìn hướng tô hồng ánh mắt đều mang nồng đậm vẻ kính sợ kiểu giai trung đoạn cảnh giới có thể đối cứng vương giai trung đoạn yêu dạng phần này thực lực quả thực là để người không biết nên như thế nào hình dung tô hình ta biết ngươi rất mạnh thật không nghĩ đến ngươi thực lực này đem sở hữu người sơ tán về sau linh nhạc cùng khiếu phong đi tới mặt mũi tràn đầy phức tạp tận mắt thấy tô hồng đối cứng y ê u dạng bọn hắn mới biết được trước đó là bàn hoàn toàn là tô hồng tại cùng bọn họ chơi mà thôi tô hồng giờ phút này đã mười phần mọi mệt nhưng vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần qua loa nói may mắn thôi hắn trong lòng nhiều ít có chút bất đắc dĩ lần này tập kích tới quá mức đột nhiên triển lãm thực lực cũng bị bức bất đắc dĩ một khi cổ thần tộc biết được hôm nay phát sinh sự t ì n h lần sau cũng không biết lại phải đến như thế nào cường giả đối phó hắn nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác dù là lại để cho tô hồng lần nữa tới một lần hắn vẫn là chọn làm như thế dù sao không bạo phát mạng nhỏ nhưng là không còn may ra hắn cũng chỉ là b à y gia nhập môn cấp lực chi áo nghĩa mà thôi còn có một đống lớn thủ đoạn không có dùng dù là cổ thần tộc về sau phái gia vương giai cường giả hắn vẫn là có mấy phần lượn vòng chỗ trống may mắn linh nhạc khiếu phong hoàn toàn không còn gì để nói tự nhiên biết tô hồng là tại khiêm tốn bất quá nhìn cái sau cái này trạng thái hai người cũng rất biết điều không lại quấy dày đ ợ i sở hữu người sau khi đi thanh tố cuối cùng nhịn không được cái k i ê u huyết châm đột nhiên vỡ vụn là ngươi làm ừ n tô minh nhẹ gật đầu nhưng vẫn chưa dặn kỹ hắn chuẩn bị trợ lý thừa đạo trở về về sau sẽ cùng các chủ trạng mặt một khối nói rõ nghỉ ngơi trước đi ngươi mới vừa nói đan dược không có ta lại phân ngươi một điểm thanh tố chủ động nói được lo c h ư a k hỏi họa tô minh tiếp nhận đan dược nhưng vẫn chưa phục d ụ n g mà gọi là thượng thanh làm một khối trở về phòng a đi vào tô hồng trong phòng thanh tố không hiểu có chút khẩn trương tô hồng đây là muốn trộm trộm cùng với nàng nói cái gì sau một khắc quan huy màu trắng ngả bao phủ hai người đan dược tuy có hiệu nhưng hiệu quả lại như thế nào cùng nhập môn cấp sinh chi áo nghĩa so sánh tại sinh c h i áo nghĩa chữa trị phía dưới hai người thương thế cấp tốc khép lại thể nội bị thất thần đỉnh rút khô linh lực tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục sau một lát hai người liền trở lại đỉnh phong trạng thái t ố t n g ư ơ i đi về nghỉ ngơi đi tô hồng trực tiếp bắt đầu đ ổ i người ây thanh tố khỏe miệng co giật một chút xoay người rời đi đợi thanh tố trở về phòng về sau tô hồng lập tức mở ra hệ thống mặt bảng khí huyết bốn mươi lăm một trăm sáu vạn võ đạo giá trị ba ước cái này ba ước là theo thanh tố linh n g phiếu phong ba người trên t â n lấy được bởi vậy cũng có thể nhìn ra bọn hắn ba người thực lực đến tột cùng cường đại đến mức nào bình quân xuống tới một người liền đáng giá trọn vẹn một ước võ đạo giá trị phải biết hắn trước đó tại thần ma thành nhất chiến đánh đầy toàn trường cũng m ớ i mười hai ước võ đạo giá trị mà thôi yêu giả đánh lén bằng ta thực lực nếu như không hề cố kỵ toàn lực xuất thủ đánh bại hắn không phải là không có khả năng đáng tiếc ta vương giai trung đoạn không biết sẽ có bao nhiêu võ đạo giá trị tô hồng chỉ là suy nghĩ một chút cũng có chút chảy nước miếng lấy lại tinh thần hắn đem cái này ba ước võ đạo giá trị toàn bộ thêm tại khí huyết phía trên nguyên bản hắn liền chuẩn bị đơn tăng khí huyết trước tiên đem cảnh giới tăng lên tới cựu dai cực hạn thậm chí phong tướng cảnh hiện tại theo thất thần đỉnh cái k i a bên trong biết được muốn phát hiện huyết châm trí ít cũng phải vô giai cái này càng thêm kiên định hắn ý nghĩ cái gì cũng mặc kệ trước tiên đem cảnh giới nâng lên lại nói theo võ đạo giá trị phi tốc tiêu tan dông dài khí huyết trị số tăng gọn từng dòng nước cấm tại tô hồng thể nội không ngừng nhẹ lên toàn tâm kịch liệt đau nhức theo thể nội không ngừng mập tới nhưng tô hồng cũng đã không thèm để ý chút nào mười hai ước võ đạo giá trị kịch liệt đau nhức đều tiếp nhận xuống cái này không quan trọng ba ước võ đạo giá trị quả thực là bảy m ư y nước đột nhiên tô hồng linh cơ nhất động sau một khắc quan g huy màu trắng ngà bao phủ toàn thân nhất thời đau đớn hóa giải rất nhiều mấy canh giờ về sau đề thăng kết thúc hết thể bình tĩnh lại cảm thụ được thể nội lần nữa lớn mạnh hơn không ít lực lượng tô hồng nhìn một chút mặt bảng khí huyết 51 1.6 vạn cách cách kiểu giai cao đoạn còn kém 88. 4 vạn chương 813, vô địch cảnh tới cũng không chiếm được lợi ích n ộ tính thường thường không có gì lạ quá mức phổ thông chương 813, vô địch cảnh tới cũng không chiếm được lợi ích lộ tính thường thường không có gì lạ quá mức phổ thông hôm sau trạng vào tối lý thừa đạo theo nghị sự sành trở về t ô hồng hỏi thăm về cụ thể chi tiết lý thừa đạo nói trước mắt có thể g i ả g đều nói nghe xong đại khái tình h u ố n về sau linh vương yêu vương bọn người đã đoán được có người ý đồ nhiễu loạn chư thiền yêu dạ sự tình sứ đến bọn hắn vô cùng phẫn nộ ai đừng đề cập bọn hắn ta cùng yêu dạ cũng coi như nhận biết cái này ra hỏa là cái người hiền lành trước khi hôn mê dáng vẻ đó người nào nhìn không nổi nóng lý thừa đạo cảm khái một lát sau chân thành nói chuyến này mặc dù không có trực tiếp lôi kéo đến linh yêu hai tộc nhưng chỉ bằng bọn hắn thái độ hiện tại ngày sau chỉ cần chúng ta có thể chứng minh là cổ thần tộc làm linh yêu hai tộc tất nhiên sẽ không lại khoanh tay đứng nhìn nói đến cái này còn nhờ vào tô h ù n g ngươi không nghĩ tới liền v ư ơ n g dai đều sẽ bị điều khiển chúng ta đều bị đánh trở tay không kịp còn tốt ngươi kéo lại nếu không ngươi hòa thanh làm còn có linh nhạc khiếu phong một chết hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi ừng tô h ù n g hỏi sư công yêu dạ thức tỉnh đại khái phải bao lâu hắn nhìn lấy sát s u ấ t lớn đã khôi phục ký ức nói không chừng biết chút ít cái gì khó nói tự bạo chi thế mặc dù bị áp chế lại nhưng tự bạo đối thân thể tổn thương quá lớn yêu dạ muốn tỉnh dậy ít nhất cũng phải một gần hai tháng đây là linh vương bọn hắn bất kể đại giới giúp đỡ khôi phục tình huống nếu không nằm cái mấy năm đều là bình thường mà lại yêu dạ cho dù tỉnh dậy cảnh giới đều tất nhiên t r ư ở n g sau cùng có thể giữ được hay không vương dài thực lực đều còn chưa thể biết được một hai tháng cái này đã so tô hồng đoán trước đến muốn mo hơn không ít lý thừa đạo hiếu kỳ nói người trước không phải cầm cái kêu huyết trâm không có cách nào ạ lần này là chuyện gì xảy ra tô hồng cũng không n ó n g nảy chuẩn bị đợi khi tìm được các chủ một khối giảng tránh khỏi nhiều lần lặp lại lúc này hai tộc chư vương tập trung bảo hộ yêu dạng bọn hắn tiếp tục ở nơi này lấy cũng không có ý nghĩa hồi chư thiên chiến trường tại lý thừa đạo chỉ huy dưới tô hồng tìm tới linh vương bọn người trào từ giã về sau một đoàn người liền rời đi hai vực vừa phi hành ra hơn mười dặm liền nhìn đến một đạo thân ảnh từ phía trước trong hư không đi ra các chủ tô hồng đang muốn chào hỏi rất nhanh nhữ mày lại nhìn thấy các chủ góc áo phía trên nhiễm lấy mấy cái giọt máu tươi không phải ta huyết các chủ giảng thuật lên phát hiện thần l a m quá trình vốn chỉ muốn đem người đánh cho tàn phế sẽ chậm chậm v ă n hỏi không nghĩ tới đối phương gặp đánh cũng đánh không lại trốn cũng trốn không thoát vậy mà không chút do dự tự bạo các chủ nói đến một mặt bất đắc dĩ nói đến phát hiện của mình ta dự đoán một chút thần lam chỗ ẩn thân khoảng cách hai vừa ước chừng có một nghìn dặm đây có lẽ là điều khiển huyết châm cực hạn phạm vi trừ cái đó ra cái này cổ thần tộc muốn sử dụng huyết châm điều khiển người khác nhìn qua cũng tựa hồ muốn huyết châm dung nhập chính mình mi mì tâm mới được huyết châm bị phá hủy thần lam mi tâm huyết châm cũng sẽ tự động nổ tung ngoại trừ điều khiển yêu dạ cái viên k i u huyết châm bên ngoài cái này thần lam tại sau cùng tự bạo trước còn lấy ra ba cái huyết châm cùng nhau phá hủy còn có ba cái t ô hồng mặt lộ vẻ ngưng trọng cái này mang ý nghĩa trước kia hai tộc trong trư vương cùng sở hữu trọn vẹn bốn vị bị gieo xuống huyết châm May ra, yêu dạng huyết dạ cái bị t h ầ này l m trước c khi h vừa nói mấy người hào hào nhớ mày quyết định thủ đoạn vị thần có lường chúng ta vẫn không thể vung lòng cảnh giác trước ngầm thừa nhận hai tộc trong chư vương còn có ba vị có thể sẽ bị điều khiển đi cẩn thận l à hơn ngay vậy mọi người nhẹ gật đầu sau một khắc tô hồng nhân tiện nói ra đem cưỡng ép tỉnh lại thất thần đ ỉ n h phá mất huyết trầm cùng sau cùng thất thần đ ỉ n h lưu lại cái kia lời nói chúng mắt người nhất thời phát sáng lên có thể tính có biện pháp tìm tới huyết trầm nhưng rất nhanh mấy người lại cho mày nhất định phải ngươi đến nhập vương giai đồng thời để thất thần đ ỉ n h nhận chủ còn chỉ có thể là thu thập nhiều huyết định tài phiến vàng tô hồng tiên phú bước vào vương giai là chuyện tất nhiên chỉ là quan chủ trước đây mới nói qua thất thần đình nhận chủ n h y mắt cổ thần tộc cái kia tôn võ thần nhưng là sẽ có cảm ứng nhưng là không nhận chủ lại không cách nào phát hiện huyết c h â m tồn tại nhận chủ là nhất định chỉ khi nào nhận chủ thì mang ý nghĩa tô hồng cũng không còn cách nào ẩn giấu đi sẽ triệt để bị cổ thần tộc coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt cổ thần tộc tuyệt đối sẽ không tiếp đại giới cũng muốn đem tô hồng giết chết nhận chủ trong trước mắt ấy thần đạo đến tột cùng là chỉ có thể phát giác được thất thần đ ỉ n h nhận chủ vẫn là nói có thể trực tiếp biết được cụ thể là ai cái này dù ai cũng không cách nào cam đoạn a đây là vấn đề lớn nhất quyết định vai phiến chỗ có vị trí bọn hắn đều đã theo quan chủ cái kêu bên trong biết được chỉ là một khi cấp đoạn cổ thần tộc khẳng định sẽ phát d ấ t tới muốn động thủ thì được thật tốt n h ư đồ tại rất ngắn thời gian bên trong một hơi cấp đoạn đại lượng huyết đ ỉ n h toái phiến mới được đến lúc đó rồi nói sau dù sao không cách nào k h ô n g chế lại thế nào xoắn suýt cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa tô hồng ngược lại là thoải mái đối với hắn mà nói việc cấp bách liền là mau m chóng bước vào vương giai bây giờ thiên địa chi biến còn chưa đến toàn bộ chư thiên vương giai cực hạn cũng là đỉnh cấp cực giả chỉ cần hắn có thể bởi tại thiên địa chi biến tiến đến trước đặt chân vương giai dù là thần đạo biết hắn bị thất thần đỉnh nhận chụp thì đã có sao phải biết trước mắt còn chỉ có cựu giai trung đoạn hắn liền có thể đối cứng vương giai trung đoạn cường giả chờ bước vào vương giai về sau toàn bộ chư thiên vương giai lại mấy người là đối thủ của hắn đừng nói vô địch cảnh còn không thể hiện thế coi như toát ra mấy cái vô địch cảnh đối lên hắn cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt một đoàn người không cần phải nhiều lời nữa tăng thêm tốc độ hướng chư thiên chiến trường t i ế n đến cổ thần tộc tổ tinh、ừ. đang tu luyện thần diễn phát ra một tiếng nhẹt ê ờ sau một khắc hắn vung tay lên một cái đến không hết bản nguyên tinh huyết ở trước mắt hiện, hiện. liếc nhìn mà qua hắn ánh mắt ngưng tụ tại một dọn khí tức huệ vải cùng cực bản nguyên t i n h huyết phía trên phụ trách linh yêu hai tộc thần lam vậy mà tự b ạ o rồi cái này làm việc bất lợi phế vật vậy mà lại gây ra rủi ro t h ầ n diễn nhữ nhữ mày ánh mắt trầm xuống dường như tại cảm ứng cái gì rất nhanh n h e o mắt lại cái này phế vật bản thần tử đem tại linh yêu hai tộc vương giai bên trong gieo xuống bốn cái huyết t r â m hết thể bàn cho hắn kết quả lại có một cái bị triệt để phá hủy mặt khác ba cái cũng cần một lần nữa ngưng tụ đây là bại lộ thân diễn thầm mắng một tiếng gián đoạn tu luyện đi vào nghị sự sảnh của thần tộc t r ư vương ngay tại nghị sự khiến thần diễn tôi hào hào tỉnh an thần lam dường như bại lộ thần diễn đem biết được hết thể nói rõ gần đây linh yêu hai tộc bên kia có cái gì tình h u ố n sao làm sao đột nhiên nỗ lực lớn như vậy chỗ sơ xuất t r ư vương s ữ n g sở rất nhanh có người trả lời chắc chắn nói bẩm báo thần tử trước mấy ngày thần lam chuyển về tình báo mới nhất bên trong vẹn bẹn chỉ là nhắc đến nhân tộc lý thừa đạo cùng tô hồng cùng vô đạo quan thanh tố cùng nhau xuất hiện tại linh yêu hai bực trừ cái đó ra không có cái mới tình báo lại là tôn này bá vương thể thần diễn ánh mắt bên trong t o á t ra một vệ kinh ngạc làm sao chuyện gì đều có nảy người tham dự trong đó bất quá hắn cũng chưa coi ra gì dù cho là tôn này thượng cổ bá vương thể tại tôn giả c ả n h lúc cũng nhiều lắm là đ ố i cứng vương dai mà thôi thần lam sự t ì n h hiển nhiên không có quan hệ gì với người nọ huyết trâm một lần nữa ngưng tụ phải cần một khoảng thời gian trong khoảng thời gian này p h ả i người đi linh yêu hai tộc trong bóng tối điều tra rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì vâng có người p h ụ n mệnh rời đi thần diễn có chút hăng h à i nói đúng rồi cái này bá vương thể bây giờ là cảnh giới gì trước mắt tình báo mới nhất vẫn là thần ma thành n h â n tộc tô hồng sát xuất lớn vẫn là kiểu giai sơ đoạn sát xuất nhỏ đã đột phá kiểu giai trung đoạn chấm như vậy hắn nhưng có nắm giữ áo nghĩa tuyệt đối không có hắn nếu là có nắm giữ áo nghĩa thần ma thành nhất chiến không có khả năng không cần tu luyện tiên phú coi như là q u a được chỉ là đến kiểu giai đều không nắm giữ áo nghĩa cái này nộ g tính thường thường không có gì lạ quá mức phổ thông à. xem ra người này so với thượng cổ tôn này bá vương thể kèm xa trung quy không phải hắn thôi thần diễn dường như đã mất đi hứng thú thuận miệm phân phò nói trước mắt ta đã khôi phục đến k i u giai sơ đoạn trong khoảng thời gian này các n g ư ơ i làm rõ ràng người này tung tích đợi ta khôi phục đến c i ể u d a i cao đoạn liền đi h á i được người này đ ầ u đúng t h ầ n diễn chắc hai tay sau lưng không h ứ n g l ắ m r ờ i đi trừ vương ánh mắt chưng tám trăm mười bốn l i ệ p tô l i ê n m i n h c h i ế n khu công t h à n h chiến chưng tám trăm mười bốn l i ệ p tô l i ê n m i n h c h i ế n khu công t h à n h chiến vô tướng các tầng cao nhất tô h ồ n g một đ o à n người vừa đến các n g ư ơ i có thể tính trở về thu lao cùng mấy vị hộ pháp cầm lấy nhất đại chồng chất tình báo vội v ã đi đến có mấy phần tình báo các người nhất định phải nhìn một chút ra chuyện rồi tô hơn ba người lượt nhau phân biệt tiếp nhận tình báo cha xem ra đơn giản quét vài cái tô hồng thần sắc t r ầ m t ĩ n h lại hắn còn tưởng rằng là cái này đại sự đây kết quả chính là đem thiên thấm ba người giết chết về sau thiên vương ba người nổi giận đối với hắn mở ra từ trước tới nay kết xù nhất treo giải thưởng mà thôi chỉ cần có ai giết chết chính mình thiên thần tam tộc bảo vệ hắn tấn thăng phong vương hết thệ tài nguyên muốn gì cứ lấy nếu là nhiều người liên thủ giết chết chính mình mặc dù không có thể bảo chứng phong vương nhưng có thể cầm tới tài nguyên vẫn là một món c ổ n g lồ vô luận là thiên thần tam tộc vẫn là chư thiên vạn tộc chí ít có nhân tộc làm chỗ dựa vương giai là tuyệt đối không còn dám trên mặt nổi ra tay với ta tô hồng cái này núi bay vương giai không ra bằng hắn hiện tại thực lực còn thật không quan tâm có bao nhiêu tôn giả đến tìm chính mình thiệt thái thậm chí hắn còn ướp gì có võ đạo giá trị chính mình đưa tới cửa đây dù sao hắn bây giờ chiến tích chư thiên đều biết hiện tại còn dám tới giết đi chính mình cái kia thực lực tại tôn giả bên trong khẳng định chẳng yếu đi đâu tương ứng có thể cung cấp võ đạo giá trị khẳng định cũng mười phần có thể nhịn có điều hiện tại thật có tôn giả còn dám đơn độc tới z ta a tiếp lấy nhìn xuống tô hồng thì biết mình cả nghĩ quá rồi chứ thiên vạn tộc bên trong không có tôn giả dám đơn độc tìm hắn để gây sự bất quá liên thủ muốn giết hắn còn thật sự số lượng cũng không ít những người này đội ngũ quy mô khổng lồ nhất gọi là liệp tô liên minh cái này liệp tô liên minh thành viên cơ bản đều là liệp ma danh sách phía trên tam tộc t h i ê n tài cùng đầu nhập vào thiên thần tam tộc trận doanh các tộc tôn giả những người này có thiên thần tam tộc chỗ dựa tự nhiên không quan tâm sau đó sẽ hay không đụng phải nhân tộc trả thù căn cứ trước mắt vô tướng các nắm giữ tình báo cái này liệp tô liên minh trước mắt cùng sở hữu hơn một trăm người mỗi một vị đều là thực lực không tầm thường tôn giả tô hồng cười cười nguyên bản hắn lần này trở về liền chuẩn bị dành thời gian đi tìm liệp ma danh sách phía trên nhân vật giết một giết không nghĩ tới bây giờ đưa mình tới cửa tổ đội tụ tập chuyện tô ta tránh khỏi ta nguyên một đ á m tỉm nhìn lấy liệp tô liên minh danh sách thành viên đằng sau còn có vô tướng các c ô ý đánh dấu đại khái thực lực tô hồng càng xem ánh mắt càng sáng hơn một trăm số thiên tài tôn giả dù là một cái tôn giả ta coi như hắn năng lực kém nhất cung cấp năm trăm vạn võ đạo giá trị đem bọn hắn giết hết cũng có trọn v không chỉ như thế tô hồng ánh mắt dừng lại tại liệp tô liên minh bên trong hơn mười vị lĩnh quân nhân vật trên thân những người này thực lực không bằng tiên tấm bọn hắn nhưng xếp hạng lại không thấp thấp nhất bài danh đều là trước bốn năm mươi tên bên trong thực lực phóng nhãn chư thiên tôn giả bên trong đều là xếp hàng đầu tô hồng trước đó liền đi đi săn qua một chuyến chuyên môn nhìn c h ầ m c h ầ m xếp hạng cao r ế t r ế t mười mấy hai mươi cái nghiêm chỉnh mà nói nếu như không có hắn r ế t qua một đợt những thứ này xếp hạng bốn năm mươi tên hiện tại chỉ sợ cũng không có tư cách tại liệp tô liên minh trung thành vì lĩnh quân nhân vật、ừ. tổng cộng có mười cái nắm giữ lấy áo nghĩa hình thức ban đầu chẳng qua là mới nắm giữ không lâu cùng thiên thấm ba người so ra kém xa còn có thể tuy nhiên trong đó có chút áo nghĩa ta đã nắm giữ có chút áo nghĩa hiệu quả c ự a hồ rất bình thường nhưng không quan hệ ta sẽ không ghét bỏ dù sao sẽ áo nghĩa càng nhiều càng tốt đem bảng danh sách thu hồi t ô hồng nhịn không được n ế t miệng cười một tiếng hắn ước gì những người này hiện tại thì một mạch chạy đến trước mắt đến đây chỉ là những người này cung cấp võ đạo giá trị liền đủ để cho hắn trực tiếp đột phá đến kiểu giai cao đoạn sư công người bên kia có tin tức gì t ô hồng nghiêng đầu nhìn một cái nhìn thấy lý thừa đạo thần sắc có chút nghiêm trọng là kề thiên lung chuyển đến ta nói với hắn có việc tìm ta có thể để vô tướng các chuyển lời lý thừa đạo cao mày nói chiến khu công thành chiến sau đó không lâu liền muốn mở ra chiến khu công thành chiến tô hồng xứng sở hỏi phía dưới mới biết được nguyên nhân trước mắt nhân tộc cùng thiên thần tam tộc tại vô tận thú vực tổng cộng bạo phát ba lần đại quy mô xung đột một lần là thiên thần tam tộc tấn công tề thiên thành bị nhân tộc thủ dưới sau cùng không công mà lui lần thứ hai là nhân tộc tấn công ma thiên thành thành công cầm xuống lần thứ ba cũng là trước đó không lâu thiên thần tam tộc tấn công thanh vân thành kết quả bị một lần hành động phản công cầm xuống thần ma thành thiên thần tam tộc liên tiếp thất bại tổn thất hai tòa trọng yếu thành chỉ không nói còn làm đến đối ứng chiến khu như có gai ở sau lưng chỉ cần nhân tộc tại đánh hạ ma thiên thành cùng thần ma thành chuẩn bị sẵn sàng về sau tất nhiên sẽ bắt đầu tấn công hai tòa đối ứng chiến khu hai mặt thụ địch rất có thể sẽ làm đến cái này hai cái chiến khu cũng sẽ l u ô n hãm bởi vậy thiên thần tam tộc liền thừa dịp nhân tộc chuẩn bị sẵn sàng trước tại ma thiên chiến khu cùng thần ma chiến khu mở ra tấn công mạnh muốn một lần hành động đem nhân tộc thế lực triệt để bởi ra chiến khu chỉ có dạng này bọn hắn về sau mới sẽ không đối mặt hai mặt thụ địch cục diện liên đại bọn hắn tiến về linh yêu hai tộc trong khoảng thời gian này cái này hai đại chiến khu chính buộc phát thảm liệt chiến tranh cho đến trước mắt tuy nhiên hai nơi chiến khu bên trong nhân tộc võ giả nghiêm phòng tự thủ nhưng đối mặt t i ê n thần tam tộc tấn công mạnh vẫn tổn thất không ít địa bàn chỉ có mấy khối hạch tâm khu vực còn chưa luân hãm đối với cái này nhân tộc chư vương đã hạ lệnh để ma thiên thành cùng thần ma thành lấy tốc độ nhanh nhất đem hết thệ chuẩn bị sẵn sàng đến lúc đó lập tức thì sẽ mở ra chiến khu công thành chiến thế tất yếu cầm xuống ma thiên chiến khu cùng thần ma chiến khu chư thiên đại chiến, tình hình chiến đấu muốn triệt để thăng cấp tô hồng trong lòng cảm giác nặng n ề công h ã m một tòa thành trì cùng công h ã m một chỗ chiến khu đây là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng công h ã m thành trì ngắn thì mấy ngày lâu là một hai tháng làm sao đều sẽ có kết quả rồi hoặc là cầm x u ố n g hoặc là rút đi nhưng là muốn công h ã m một chỗ chiến khu độ khó kia coi như lớn đến bầu trời tùy tiện một chỗ chiến khu bên trong rằng có song phương tùy ý một bên có thành trì đều có ít nhất hàng trăm hàng ngàn tòa mà lại lần này cần đánh vẫn là ma tiên thần ma loại này cấp bậc cao nhất chiến khu muốn công chiếm sông đến ở trong đó cần thiết trả ra đại giới cùng phí tổn thời gian đều là khó có thể dự tính phải biết theo chư thiên chiến trường mở ra, nhân tộc cùng thiên thần tam tộc vẫn tại m ì n h tranh nam đấu, song phương ngươi tới ta đi đấu mấy trăm năm, bây giờ tuyệt đại đa số chiến khu cục thế vẫn vô cùng rằng co. chiến cục rằng co mới là trạng thái bình thường. có thể hoàn toàn công chiếm một chỗ chiến khu, c h i ệ t để đem địch nhân đuổi ra ngoài, đây mới là cực kỳ hiếm thấy sự t ì n h có thể dự đoán đến, một khi quay chung quanh ma thiên, thần ma chiến khu công thành chiến khai h ỏ a đến lúc đó tất nhiên chiến h ỏ a liên tiên, tử thương vô số. so sánh cùng nhau so sánh lên, tấn công thành trì thật chỉ có thể coi là tiểu đ ạ tiểu nháo mà thôi. ma thiên thành cùng thần ma thành mặc dù vẹn vẹn chỉ là hai tòa thành trì nhưng sở dĩ như vậy trọng yếu ngoại trừ khoảng cách đối ứng chiến khu ở giữa là một mảnh đường bằng phẳng bên ngoài nguyên nhân trọng yếu nhất là nằm ở chiến khu mặt bên điều này sẽ đưa đến hành động phạm vi cực lớn tập kích đối phương nội địa vòng sau b ọ c đánh có thể làm sự tình nhiều lắm đây cũng là vì cái gì thiên thần tam tộc đ ộ i vã như thế muốn đem ta nhân tộc theo hai nơi chiến khu bên trong đổi ra ngoài nguyên nhân chỗ lý thừa đạo đứng người lên tin là bảy ngày phía trước tới tể thiên lung đoán chừng thần ma thành mà thiên thành chuẩn bị sẵn sàng cần đại khái một tháng thời gian hiện tại đại khái chỉ còn lại hai chừng mười ngày Ta t đi r ư ớ chương tám t r n m m h ờ i lăm có thiên phú là như vậy thanh tố đã trung thực thiên húc đến chương tám trăm mười lăm có thiên phú là như vậy thanh tố đã trung thực thiên húc đến lý thừa đạo sau khi rời đi các chủ nhìn hướng tô hồng người đến đón lây chuẩn bị làm sao bây giờ hắn ngữ khí nghiêm túc nói chiến khu công thành chiến một khi mở ra vậy liền là chân chính chiến hỏa liên tiên ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng viết tô hồng suy nghĩ một chút nói thu lão cái này liệp tô liên minh hiện nay ở nơi nào trước đó một mực tại vô tận thú vực bốn phía khiêu khích bất quá chậm chạp tìm không thấy ngươi trước mấy ngày rời đi tô hồng suy nghĩ chốc lát nói dạng này đem tin tức thả ra liền nói tô hồng xuất hiện tại vô tận thú vực đem bọn hắn dẫn trở về làm rõ ràng bọn hắn vị trí cụ thể về sau ta đi một chuyến đem bọn hắn giết lời nói này được đến như đi ra ngoài ăn một bữa cơm giống như hời hợt cho thu lão đều nghe sửng sốt hắn nhịn không được nói đây chính là hơn một trăm số tôn g dạ mà lại từng cái đều là thiên tài muốn hay không mang lên mấy vị hộ pháp cùng nhau đi không cần thiết ta một người là đủ rồi thu lão nhịn không được nhìn hướng các chủ muốn cái sau mở miệng quên đ ủ có thể nào nghĩ tới các chủ tùy ý nói cũng liền chừng trăm người mà thôi tiểu thu ngươi một mực làm theo là được h ả o gia hỏa ngươi khẩu khí cũng không nhỏ cũng liền chừng trăm người bất quá hai vị này đều nói như vậy thu lão cũng không có hỏi nhiều nữa lập tức tiến đến ăn bài chờ cái này liệp tô liên minh vị trí chuyển đến trước ta ngay tại các bên trong tu luyện áo nghĩa vì chiến khu công thành chiến làm chuẩn bị tô hồng nói ra tiếp xuống n ă n bài được các chủ đột nhiên lấy ra hai khối ngọc bội phân biệt ném cho tô hồng hòa thanh làm mặt đối với hai người ánh mắt nghi hoặc các chủ giải thích nói tại linh yêu hai vực trong khoảng thời gian này ta đem không gian áo nghĩa rót vào cái này hai khối ngọc bội tô hồng ngươi mượn cơ hội này làm sâu sắc đối không gian áo nghĩa lý giải đến mức thanh tố ngươi thiên phú đồng dạng việt hảo cũng có thể nếm thử nhìn xem có thể hay không lãnh nộ không gian áo nghĩa hình thức ban đầu tô hồng luất luất ngọc bội trong đó không gian áo nghĩa ba động mười phần đồng、đậm. nhân cơ hội này nhìn xem có thể hay không đem không gian áo nghĩa để thăng đến tình thông cảnh giới thanh tố ánh mắt sáng lên nắm ngọc bội cảm nhận được trong đó cái tia c h u y ễ n hoặc khó hiểu ba đ ộ n thần sắc có chút hưng phấn dù sao đây chính là đại danh đỉnh đ ỉ n h không gian áo nghĩa gặp nàng bộ dáng này tô hồng cười nói có vấn đề một mực đến hỏi ta tương lai có thể nhiều một vị nắm giữ không gian áo nghĩa võ giả cũng là chuyện tốt, tốt. ta ố t t sẽ nắm giữ thanh tố lòng tin tràn đầy ba ngày sau thanh tố khổ khuôn mặt than tở đây cũng quá khó khăn a ba ngày thời gian tay cầm các chủ cho ngọc bội tăng thêm tô hồng chỉ đạo nàng đều không có bất kỳ cái gì đầu bối quả thức khó đến không tưởng nổi muốn không phải biết các chủ cùng tô hồng chắc chắn sẽ không lừa gạt mình thanh tố đều cảm thấy mình là bị g i a o động rất khó sao dạy dòng dã dạ ba ngày vậy mà một điểm tiến triển không có tô hồng cũng buồn b ự c cái này còn không khó sao gặp tô hồng cái k i a một bộ ghét bỏ đần độn giống như ánh mắt thanh tố chừng to mắt nàng đã lớn như vậy còn chưa từng có bởi vì vì thiên phú bị người ghét bỏ qua dù sao ta cảm giác không nhiều khó tô hồng nói vai thanh tố mí mắt run lên ngươi khi đó nắm giữ không gian áo nghĩa hình thức ban đầu dùng bao lâu tô hồng suy tư một hồi không xác định nói không bao lâu đi suy nghĩ suy nghĩ sau đó một cách tự nhiên liền biết thanh tố một cách tự nhiên liền biết lời nói này đến để nàng trong lòng dâng lên một c ô k h ó nói lên lời cảm giác bất lực thiên phú mạnh thật sự là một điểm đạo lý đều không nói tô hồng suy nghĩ một chút nói được rồi đừng nhìn chằm chằm ngọc bội kia ngươi chưa từng tướng đại thủ l ấ n bắt đầu l u y ệ n được d ừ n g một chút hắn nói bổ sung đây là nửa áo nghĩa võ học rất đơn giản ta lúc đầu thất gia i lúc tu luyện không bao lâu thì đạt tới hoàn mỹ cảnh giới ngươi cần phải cũng không thành vấn đề a t h a n h tố sướng sở nguyên lai、like、ngươi cũng là theo cái này vô tướng đại thủ đ ớ n bắt đầu luyện vậy ngươi sớm nói nha đó là thất gia i thời điểm mà lại các chủ khi đó còn muốn khảo nghiệm ta có hay không nắm giữ không gian áo nghĩa thiên phú không có cách nào mới học tô hồng liếc mắt nói lúc đó nếu là có ngọc bội kia ai còn luyện đồ chơi kia à đây không phải bỏ gốc lấy ngọt nha bỏ gốc lấy ngọt hợp lấy ngươi đây là nhìn ta luyện không được bản cho nên mới lùi lại mà cầu việc khác để cho ta trước theo mặt bắt đầu luyện rất nhanh tô hồng dạy nhất biến thanh tố liếc một chút liền học được chạy đến một bên cấp tốc bắt đầu bắt đầu luyện tô hồng thì tay cầm ngọc bội hết sức chăm chú cảm lộ không gian áo nghĩa ba ngày sau tô hồng chậm rãi mở mắt ra ngọc bội trong tay áo nghĩa ba động đã tiêu tán không ít khoảng cách tinh thông không xa tô hồng dỗi lưng một cái ngắm nhìn một phía liếc một chút thì nhìn thấy thanh tố đang nằm tại cách đó không xa một bộ có phần bị đả kích bộ dáng cái gì tình huống tô hồng xưng sở lấy ngươi thiên phú luyện loại này lửa áo nghĩa võ học không phải cần phải rất đơn giản sao thanh tố gương mặt sinh không thể yêu vô tướng đại thủ lấn nàng chỉ dùng hơn một ngày thì tu luyện đến đại thành cảnh giới có thể kết quả hoàn mỹ cảnh giới tầng kêu bình cảnh liền phảng phất kẹt chết đồng dạng vô luận nàng làm sao suy nghĩ đều không được tiến thêm có lòng muốn hỏi tô hồng nhưng nhìn cái sau tại tu luyện nàng liền không có cái dày sau cùng chạy tới hỏi các chủ lại nghe nàng giảng xong quá trình tu luyện về sau các chủ l i ề n chuyển biểu thị cái này không r a n áo nghĩa kỳ thật không phải không phải luyện không thể còn kém nói rõ nàng không có tu luyện không r a áo nghĩa thiên phú nhưng thanh tố vẫn là khâm phục nàng mới tu luyện không có mấy ngày đâu làm sao có thể sớm như vậy khẳng định một fan truy vấn ngọn nguồn phía dưới các chủ bất đắc gì nói trong các võ giả cơ bản đều tiếp xúc qua không gian áo nghĩa luyện tầm vài ngày ta cơ bản đều có thể nhìn ra thiên phú như thế nào nói như vậy ngươi tại không gian áo nghĩa phía trên thiên phú là cùng lục thanh vân ngồi một bàn về phần hắn là ai ngươi đi hỏi một chút tiểu thu liền biết thanh tố hoàng chân chạy đi hỏi khi biết cái này gọi là lục thanh vân thần nhân bị các chủ tự mình dạy dòng dã một năm vẫn lông đều không học được thanh tố kém chút bất ức ta tại không gian áo nghĩa thiên phú phía trên là cùng cái này lục thanh vân ngồi một bàn chuyện này là sao đột nhiên thanh tố linh cơ nhất động không gian áo nghĩa ta không có thiên phú muốn không ta thử một chút thời gian áo nghĩa cũng không phải không được tô hồng nhắc nhở bất quá cái này cũng không có gì nửa áo nghĩa võ học phụ trợ tu luyện à. không có vấn đề lại là ba ngày đi qua thanh tố xếp bằng ở bộ đoàn bên trên cảm n ộ tô hồng tản ra thời gian áo nghĩa khuôn mặt nhỏ đều nín đỏ lên vẫn là không hiểu ra sao mấy giây sau chính nắm ngọc bội cảm n ộ tô hồng đột nhiên lôi hai k h ẽ động nghe thấy điểm tiếng vang hắn mở mắt ra xem xét chỉ thấy thanh tố đứng lên có cảm lộ tô hồng lời còn chưa nói hết chỉ thấy thanh tố một mặt lúng túng nghiêng đầu sang chỗ khác cực kỳ nhỏ giọng nói ra ta cảm thấy ta vẫn là thích hợp học lực sinh thử cái này ba loại áo nghĩa dây v ò cựu tiên nàng hiện tại là thấy rõ thời không áo nghĩa hai loại áo nghĩa độ khó khăn quá biến thái cũng liền tô hồng cái này quái vật có thể nhẹ nhõm nắm giữ đổi lại người khác người nào đến cũng không tốt dụng liền nàng cái này song v ò thần chi nữ thiên phú cũng không tốt xứ có câu nói rất hay nhân sinh đằng đắng làm gì để tâm vào chuyện vụ b ắ t đ ầ u không có ý nghĩa lui một bước trời cao b i ể n rộng vẫn là làm ra làm chơi ra chơi học một chút có thể học thanh tố đã trung thực nửa ngày sau đó thu lao đẩy cửa ra đi đến thiếu các chủ các chủ tìm n g ư ơ i nhanh đi một chuyến tầng cao nhất văn phòng tô hồng lập tức đứng dậy vừa muốn đi theo thu lao sóng vai mà đi chỉ thấy cái sau ngăn lại hắn đem hát kim mặt nạ mang lên tô hồng khẽ giật mình thần tình nghiêm túc mấy phân có ai tới thiên thần tam tộc thiên húc thì là trước kia cùng hết u y minh minh chủ hợp tác muốn giết người cái kia chương 816, hết thầy đều là hiểu lầm thành ý học theo chương 816, hết thầy đều là hiểu lầm thành ý học theo vô tướng các nơi tiếp đã thiên húc chính không nhanh không c h ậ m bông trà hắn hao tốn một số công phu rốt cuộc làm rõ ràng vì cái gì đoạn thời gian trước phái đi huyết minh những cái kia vốn nên cùng huyết minh đại hộ pháp liên thủ đánh giết long võ tam tộc các tốt lương i ả sau cùng vì sao lại chết bởi thiên thập cửu trong tay chính là huyết minh minh chủ chỉ điểm tuy nhiên cái này gia hỏa liên tục phủ nhận nhưng thiên húc biết rõ đạo cũng là hắn làm vì chính là để vô tướng các tới trở mặt tốt để thăng tự thân tầm quan trọng có thể theo bọn hắn bên này thu hoạch được càng nhiều tài nguyên hắn kém một chút liền thành công tại vô tận thú vực rất nhiều trong thế lực thiên thần tam tộc coi trọng nhất chính là vô tướng các một mặt là cái này các chủ cùng thiếu các chủ đều nắm giữ lấy không gian áo nghĩa một phương diện khác thì là vô tướng các tình báo hệ thống hai cái này đều phi thường trọng yếu nếu quả thật để huyết minh minh chủ tính toán đạt được bọn hắn đem thiên thập cựu g i ế t lầm cái k i a thế tất cùng vô tướng các trở mặt cũng không còn cách nào lôi kéo tốt ngày hôm đó mười chín đủ cương đại cùng long võ liên thủ thành công đem những người này hết thể phản xát trải bớt ra chân tướng về sau thiên húc thì nén dẫn đến cửa chuẩn bị v ấ n trách có thể nào nghĩ tới huyết minh chủ không biết chuyện gì xảy ra thụ t ư ờ n g mà lại vừa thấy được hắn lập tức biểu thị muốn gia nhập tam tộc liên minh cộng đồng đối kháng nhân tộc cái này cho thiên húc làm đến sửng sốt một chút có vương giai nguyện ý gia nhập tự nhiên là chuyện tốt hắn cũng không có cự tuyệt sau đó một điều tra mới biết được này huyết minh minh chủ vì sao trước nạo mạn sau cung kính đối phương tự hồ còn chọc phải vô đạo quan chủ thân này thương thế cũng là bái cái sau ban tạo vô tận thú vực tổng cộng thì bốn đại thế lực n à y huyết minh minh chủ bằng sức một mình cứ thế mà đem cái khác ba cố định cấp thế lực hết thể các tội một mặt là sợ hãi trả thù một phương diện khác thì là bởi vì huyết minh theo bốn phía cường thủ hào đoạt tới tài nguyên cũng bị thần bí nhân vận cấp sạch chống không có thể hay không bị trả thù vẫn là ẩn số nhưng tài nguyên không có vậy thì thật là trời sập chỉ bằng huyết minh đ á m kia xấu xo không có tài nguyên chỗ nào chịu làm sống tại chỗ bãi công thậm chí toàn bộ huyết minh đều muốn tại chỗ giải tán lúc này mới làm đến huyết minh minh chủ bị bất đắc di triệt để đứng đội thiên thần tam tộc chỉ có dạng này hắn mới tốt tiếp tục hướng thiên thần tam tộc đòi lấy tài nguyên giờ này khác này thiên h ú c trên thân thì có trong tộc mang tới tài nguyên đây đều là trợ giúp cho huyết minh dù sao tuy nhiên hắn không nhìn chúng huyết minh minh chủ nhưng lúc này còn cần huyết minh quấn lấy phúc thiên điện cũng chỉ có thể nắm lô mũi cho so sánh với sự kiện này lôi kéo vô tướng các mới là trọng yếu nhất uống xong nước trà có võ giả đến gọi đi theo ta các chủ cùng thiếu các chủ đã đang chờ ngươi thiên hút đứng dậy nhanh chân đuổi theo rất nhanh liền tới đến đỉnh tầm văn phòng đẩy cửa ra chỉ thấy hai đạo mặt mang hắc kim mặt nạ thân ảnh ngay tại ngồi đối diện uống trà thiên thần tam tộc đầu tiên là muốn ám sát ta các thiếu các chủ sau、so、đi ra ngoài lịch luyện lại lọt vào huyết minh cùng ngươi tam tộc tôn giả liên thủ phục kích ngươi bây giờ còn dám nên ngang đến cửa thật làm như ta không dám giết ngươi các chủ ngữ khí lạnh lẽo hám i ệ u chính là chất vấn đi ra ngoài lịch luyện lọt vào phục kích có quỷ mới tin thiên húc cũng lời tính t o á n đối phương thuật vừa cười vừa nói ta thiên thần tam tộc lôi kéo vô tướng các đã có mấy tháng lâu đây hết thể đều là hiểu lầm ta lần này đến cửa chính là làm sáng tỏ việc này ngươi nói hiểu lầm chính là hiểu lầm các chủ cũng không có tùy tiện bỏ qua việc này hắn là thấy rất rõ ràng vô tướng các mặt trận thống nhất giá trị có thể so sánh huyết minh cao hơn thiên thần tam tộc không thể là vì huyết minh mà từ bỏ lôi kéo vô tướng các chỗ lấy không bỏ qua đó là vì ép ra chút dầu nước đến làm sao có thể một câu nhẹ nhàng xin lỗi liền đi qua đương nhiên là hiểu lầm các chủ có thể nắm h ì bắt tấm tia chữ vật thần phù nhìn lấy trong đó trồng chất như núi các loại tài nguyên trong lòng nhảy một cái chỉ là cái này một tấm chữ vật thần phù bên trong tài nguyên thì so ra mà vượt vô tướng các kinh doanh hai năm đọc được, được có tiện nghi không chiếm vương bát đản huống chi còn là địch nhân tiện nghi sau một khắc các chủ đem chữ vật thần phụ thu hồi cười tủng tìm nói ai nha xem ra đúng là hiểu lầm ngươi nói ngươi sớm một chút lấy ra không phải tốt sao tới tới tới khách quý đến nhà nhanh ngồi xuống uống chén t r à trước thiên húc cười đi lên trước nhưng trong lòng thì thở dài hắn v ị tại sao không sớm điểm lấy ra vậy dĩ nhiên muốn trước thăm dò một chút vô tướng các thái độ nếu như đối phương từ đối với thiên thần tam tộc kiên kỵ từ đó thái độ mềm mại cái này tài nguyên chính mình liền có thể danh chính l u ô n thuận bội xuống đáng tiếc vô tướng các chủ căn bản không để mình bị đẩy vòng, vòng. đem hai người đánh cược nhìn ở trong mắt tô hồng trong lòng cười thầm c á trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà t h à trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà k h à t h à trà trà trà trà trà trà trà trà t n à trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà u r à trà trà trà trà trà c r ú t n à trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà trà l r à trà t r i trà trà trà trà t r h trà trà t r m trà trà trà hy vọng quý các không muốn lại nhằm vào hắn huyết minh đã gia nhập thiên thần tam tộc rồi nghe thấy tin tức này tô hồng cùng các chủ nhỏ không thể thấy lẫn nhau các chủ thản n h ư n ó i thiên thần tam tộc mặt mũi tự nhiên là muốn cho bất quá châm không nhằm vào huyết minh còn phải nhìn thiếu các chủ ý tứ dù sao hắn nhưng là kém chút tử tại huyết minh cùng ngươi tam tộc tôn giả trong tay a thiên húc nhìn hướng tô hồng cái kia thiếu các chủ có ý tứ là tô hồng không nhanh không chậm u ố n g t r à dường như căn bản không nghe thấy hắn thấy thế thiên húc trong lòng nhịn không được thầm mắng một tiếng lao gõ một khoản nhỏ thì cũng phải gõ một khoản vô tướng các hai người k i a là lưu manh sao thiếu các chủ thiên húc chưa từ bỏ ý định lần nữa khẽ gọi hắn lần này đến đây tài nguyên chuẩn bị rất đầy đủ thậm chí cùng lắm thì theo cho huyết minh tài nguyên bên trong móc đi ra một chút cũng có thể nhưng vấn đề là cái này muốn móc đi ra hắn chẳng phải ít cầm à. tô hồng chậm rãi đặt chén trà xuống ngón tay gõ nhẹ mặt bàn khẽ thở dài ta tao nộ phục kích về sau bị thương rất nặng đến nghe xong lời này thiên húc biết không bày tỏ một chút thành ý đối phương việt sẽ không nhả ra có thể hắn trong lòng vẫn là nhịn không được t h ầ mắng ngươi vì sao lại đúng lúc xuất hiện tại phúc thiên điện cùng huyết minh chiến trường vì cái gì cứ như vậy đúng lúc đụng vào bị đổi u rét lóng võ trong lòng ngươi không có điểm số sao n g ư ơ i sáng suốt nhìn một cái liền biết ngươi là cố ý trước đi trả thù huyết minh mà lại thì ngươi cái kia thực lực chỉ là nhập môn cấp không gian áo nghĩa cái này một điểm chỉ là mấy vị tôn giả có thể bị thương ngươi làm đến cùng thật giống như trên miệng nói tao nộp h ụ c kích coi như xong đừng đem chính mình cũng lựa gà tá hốt đản chương tám r ư ờ i bảy chỉ là nhân tộc tô hồng cũng xứng cùng ta thiên thập cửu đánh đồng đoạn h n chương tám chỉ là nhân tộc tô hồng cũng xứng cùng ta thiên thập cựu đánh đồng đoạn hắn cuối cùng thiên húc lần nữa tay lấy ra chữ vật thần p h ù giao cho tô hồng tô hồng tinh thần lực thăm dò vào trong đó trong lòng vui mừng hơn ước linh tinh đầy đủ vương cấp công thành nỗ mũi tên bổ sung năng lượng một lần còn có không ít tượng vàng hạ cám đ ă n g lượng khoáng thạch các loại tư nguyên xem ra đúng là một đợt h i ể u lầm tô hồng từ tổ nói ngươi nói là h i ể u lầm cái kia chính là h i ể u lầm đi thiên húc không quan trọng dù sao việc này bỏ qua là được đến đón lấy mới là màn kịch quan trọng hắn lần nữa nhắc đến mời vô tướng các tham gia thiên thần tam tộc sự tỉnh bây giờ chư thiên cục thế càng khẩn trương vô tướng các nhưng muốn chuẩn bị sơ ma tương lai không lâu chiến hỏa nhất định sẽ theo chư thiên chiến trường đốt tới vô tận thú vực các tộc vương giai đối quanh phía dưới ha ha vô tướng các chỉ sợ cũng khó có thể chỉ lo thân mình a thiên húc thảm như nói còn nếu là vô tướng các có thể gia nhập ta thiên thần tam tộc có chúng ta che chở chư thiên b ạ n tộc không người dám động các ngươi một sợi lông trừ cái đó ra chỗ tốt cũng không ít nói thí dụ như cái này tài nguyên âm thầm uy hiếp xong tiếp lấy chính là sáng loáng rụ rỗ thiên húc lấy ra mấy chục tấm chữ vật thần phụ thoải mái đặt lên bản một bộ tùy ý hai người xem xét tư thái huyết minh gia nhập ta thiên thần tam tộc n h ữ n g cái này tài nguyên chính là ta thiên thần tam tộc chuyên môn ban thưởng vô tướng cắt như có thể gia nhập ha ha vô tướng cắt càng sớm gia nhập chúng ta có thể cầm tới tài nguyên tự nhiên càng nhiều làm sao cũng muốn so cái này ban thưởng cho huyết minh tài nguyên hơn rất nhiều ban thưởng nói ngược lại là em h a i tô hồng trong lòng cười thầm tuy nhiên thiên húc không có mở miệng nhưng khi biết huyết minh gia nhập thiên thần tam tộc về sau hắn trong lòng cũng đại khái có thể suy luận ra nguyên nhân quan chủ đem hắn、thương. hào u y gia hỏa đem mặt khác tài, tài, tài nguyên là ta lần trước theo huyết minh đoạt đến nhiều gấp mười chỉ là linh tinh thì có trọn vẹn năm mươi ước thiên thần tam tộc lần này có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn vất quá muốn cho huyết minh mình chuẩn bị này vươn dài cao đoạn cường giả bán mạng đồng thời ngay sau đó còn cần hắn đem phúc thiên điện của lấy cái này bảng giá tự nhiên không thể thiếu trông thấy hai người ánh mắt bên trong lóe qua vẻ kinh ngạc thiên húc cười nhạt một tiếng hướng dẫn tương b ư ớ c nói như thế nào vô tướng cắc nếu là gia nhập thiên thần tam tộc nhưng là muốn so cái này còn hơn rất nhiều các chủ vẫn chưa chính diện đáp lại mà chính là khẽ cười nói t ụ c ngữ nói tại không lộ ra ngoài ngươi thì không sợ ta vô tướng cắc lên tham lam nghe vậy thiên húc ngoài cười nhưng trong không cười nói ta chính là đại biểu thiên thần tam tộc tới ta nếu là ở vô tướng thành xảy ra chuyện gì vô tướng các tự nhiên khó thoát tội lỗi muốn đến lấy các chủ trí tuệ là biết được lợi và hại h u ố n hồ ta cũng không phải người yếu gì thiên h ú c hơi hơi thả ra một luồng khí t ứ c vương giai trung đoạn các chủ thực lực cao cường ta tự là không bằng nhưng ta nếu thật nghĩ thầm trốn các chủ cảm thấy nhất định có thể giết chết ta sao thiên h ú c trong giọng nói mang theo một cỗ tự mãn đây là hắn thân v ị thiên thần tộc lực lượng tô hồng nghe được lại kém chút cười ra tiếng một cái vương giai trung đoạn vậy mà tại các chủ trước mặt phát n ô n bừa bãi thật muốn đánh lên ngươi có thể chạy ra phòng làm việc này đều tính ngươi ngư bức sau một khắc tô hồng đột nhiên trong lòng hơi động. thiên húc là vương giai trung đoạn đối với hắn mà nói cái này tựa hồ là một cái rất không tệ đối thủ hơn nữa lại là thiên thần tộc trên thân còn có nhiều như vậy tài nguyên nghĩ đi nghĩ lại tô hồng trong lòng có chút r ụ c dịch ha ha thiên thần tộc cường giả như mây ta tự nhiên là không có v ạ n toàn nắm chắc các chủ c ư ờ i híp mắt nói xong ra vẻ trầm tư một lát h u y ể n c ự thiên húc mời nói muốn lại suy nghĩ một chút thấy thế thiên húc cũng không thèm để ý lần này giải trừ hiểu lầm là trọng yếu nhất hắn đối với vô tướng các lần này thì sẽ trực tiếp gia nhập căn bản là không có ôm lấy hy vọng đến c h ầ m c h ầ m n h ư u toan đ ề u đến mấy lần tài nguyên một lần so một lần nhiều chắc chắn sẽ có gia nhập một khắc này nếu như vô tướng các treo giá thủy t r u n g không đáp ứng ha ha vậy bọn hắn thiên thần tam tộc tự nhiên sẽ trong bóng tối cho một số trợ lực trợ giúp vô tướng các làm ra quyết định đã như vậy việc này liền tạm thời bỏ qua các chủ suy nghĩ thật kỹ một đoạn thời gian thiên húc nhìn hướng t ô hồng kết minh sự tỉnh không đội nhất thời lần này đến đây còn có một chuyện muốn đơn độc thỉnh thiếu các chủ xuất thủ tướng trợ thù lao không phải ít tô hồng có chút hăng h à i nói nói một chút đoạn thời gian trước ta thiên thần tam tộc cùng nhân tộc tại thần ma thành nhất chiến muốn đến các ngươi khẳng định biết được cái này nhân tộc tô hồng âm hiểm xảo trá không biết dùng cái gì ti tiện thủ đoạn vậy mà đem ta tam tộc tộc trưởng ba v ị con nối roi g i ế t sạch thiên húc chân thành nói thiếu các chủ thiên tư vô song t u ổ i còn trẻ liền đã ngộ được nhập môn cấp không gian áo nghĩa như vậy tài tình h i ệ n nhiên không phải chỉ là nhân tộc tô hồng có thể so cho nên ta tam tộc liên minh muốn mời thiếu các chủ xuất thủ tại trong bóng tôi đánh giết nhân tộc tô hồng đương nhiên chúng ta cũng sẽ không để thiếu các chủ trắng trắng xuất thủ đang khi nói chuyện hắn lấy ra mấy tấm chữ vật thần phù đặt lên bàn ngươi tìm tới trên đầu ta đến để cho ta đi giết chính ta tô hồng trong lòng vui mừng xem ra cái này thiên thần tam tộc là thật có chút gấp dù sao thì hắn tại thần ma thành nhất chiến cho thấy chiến lược đừng nói thiên thần tam tộc dù là phóng nhãn chư thiên vạn tộc tôn giả bên trong lại có mấy cái người dám đến tìm chính mình thiện thoại mệnh muốn là cũng bị mất thiên thần tam tộc hứa hẹn tài nguyên lại nhiều thì có ích lợi gì cho dù là liệp tô liên minh đám kia thiên tài tôn giả đều ôm nhau đến trọn v ẹ hơn trăm người quy mô đoạn thời gian trước mới dám đến khiêu khích hắn tìm tới tìm lui có thể giết tô hồng chứ thiên tôn giả bên trong còn thật không có mấy người mà hắn vị này nắm giữ lấy nhập môn cấp không gian áo nghĩa vô tướng các thiếu các chủ hiển nhiên là số lượng không nhiều một trong những người được lựa chọn nghĩ như vậy tìm tới thiên thập cựu trên đầu cũng là chuyện hợp tình hợp lý thiếu các chủ ý như thế nào thiên húc truy vấn tô hồng cũng không đội lấy đáp lại mà chính là trước xem xét lên tài nguyên c h ọ n vẹn mười ước linh tinh tăng thêm thượng vàng hạ cám các loại tài nguyên giá trị cực lớn khái có mười lăm ư c linh tinh nhiều gặp tựa hồ có hy vọng thiên húc chặn lại nói nếu là có thể giết chết tô hồng những cái này tài nguyên c h ỉ có thể coi là tiền đặc cọc sau đó ta thiên thần tam tộc mở ra treo giải thưởng khen thưởng đồng dạng sẽ cho ngươi đủ để cho bất luận cái gì một tên võ giả bước vào vương giai lượng lớn tài nguyên tô hồng còn thật có chút tâm động hắn nghiêm túc tự hỏi muốn hay không thiết lập cái cục bán đứng chính mình lại hung hăng hố thiên thần tam tộc một bút bất quá nghĩ lại làm thành như vậy vô tướng c á c h nhưng là triệt để cùng trời thần tam tộc l à định lúc này thời cơ chưa tới vũ rực không g i thôi được rồi nhưng cái này đưa tới cựa tài nguyên ha có không cầm lý lẽ rất nhanh tô hồng thản như nói có thể là có thể nghe đến nơi này thiên h ú c con mắt lóe sáng lên có thể ngay sau đó liền nghe tô hồng nửa câu nói sau bất quá chỉ là nhân tộc tô hồng cũng xứng cùng ta đánh đồng hắn thực lực trước mắt quá yếu còn không đang cho ta ra tay giết hắn nhưng ngươi đã đem cái này tài nguyên đưa tới cửa ta vì sao không cầm nhân tộc tô hồng còn yếu thiên h ú c nghe được một trận kinh hãi đều nói nhân tộc tô hồng cùng ta nhìn cái này thiên thập c ử u mới là thật c ù nga có thể thấy được thiên thập c ử u nói đến bình thản thậm chí một bên vô tướng các chủ đều một mặt bình tĩnh quan sát được đủ loại này dấu hiệu chẳng lẽ lại cái này thiên thập c ử u thật sự cường đại đến có thể tiện tay đánh giết tô hồng cấp độ cái này cần mạnh đến cái gì không thể tưởng tượng cấp độ có thể hết lần này tới lần khác đối phương còn giống như thật có khả năng làm đến dù sao cái này nhân tộc tô hồng lại yêu nghiệt cho đến trước mắt đều không có nắm giữ bất luận cái gì áo nghĩa mà cái này thiên thập c ử u thế nhưng là hàng thật giá thật nắm giữ nhập môn cấp không gian áo nghĩa b a n về thiên phú chỉ sợ cái này thiên thập c ử u so tô hồng còn kinh khủng hơn được nhiều tô hồng đốt ngón tay gõ nhẹ m ặ bàn dạng này giết tô hồng sự tỉnh thì giao cho ta ngươi cái này giá trị mười lăm ước tài nguyên thì sớm thả ở ta nơi này dù sao ngươi cũng đã nói là tiền đặc c ọ n g ngươi lần này sau khi trở về đi đem treo giải thưởng khen thưởng cũng chuẩn bị cho ta tốt đợi tô hồng thực lực lại lớn mạnh một chút ta tự sẽ ám sát tiến đến giết hắn không lâu sau đó ta tự sẽ dẫn theo tô hồng đầu tìm ngươi cầm tài nguyên ngay vậy thiên húc trầm tư một lát thành g i a o hắn không có lý do cự tuyệt thiên thập cựu có thể đem tô hồng giết vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tỉnh có thể nếu là đối phương làm không được cái này cho ra tiền đặc cộng hắn tự sẽ thu hồi lại tài liệu vô tướng c á t cũng không dám triệt để cùng trời thần tam tộc trở mặt vậy ta liền xin đợi h ồ i âm gặp thiên thập cựu đem tiền đặt cọc thu hồi thiên h ú c lần này mục đích đã đạt tới trực tiếp cáo từ rời đi rời đi vô tướng c á t chậm rãi đi tại vô tướng thành bên trong thiên h ú c tâm tình thật tốt hiểu lầm giải trừ vô tướng c á t cũng sẽ không lại nhằm vào huyết minh lôi kéo sự tình cũng không nhất thời b ộ i vã lần này đến đây nhất làm cho hắn nhức đầu cũng là cái này thiên thập cựu có hay không đảm lượng cùng thực lực đi rét tự tô hồng nếu như đối phương làm không được hắn còn đến khắp tìm người khác tê dại thiệt là phiền Thật không nghĩ đến đối phương tựa hồ đã tính trước vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn dễ dàng duy nhất một lần giải quyết hết tất cả vấn đề thiên húc tâm tình tốt h ậ t t khoan hai tự đắc cất bước rời đi đến đón lấy hắn muốn làm cũng là thường thường đến vô tướng các một chuyến chậm rãi lôi kéo vô tướng các là được rồi vô tướng các tầng cao nhất văn phòng tô hồng cùng các chủ đứng tại bên cửa sổ hai tấm hắc kim mặt nạ dưới ánh mặt trời phản xạ ra k i m quang nhìn lấy thiên húc rời đi bóng lưng hai người gần như đồng thời mở miệng đoạt hắn chương tám trăm mười tám đoạt tài nguyên dứt k á t đem huyết minh cho dương đi chương tám trăm mười tám đ o ạ t tài nguyên dứt khoát đem huyết minh cho dương đi đ o ạ t hắn chăm miệng một lời tô hồng cùng các chủ liếc nhau đồng thời nợ nụ cười tiểu t ử ngươi tay không bắt sói giá trị m ư ờ ức tài nguyên còn không vừa lòng các chủ t r e o k ẹ o nói tô hồng cười hắc hắc đây là cầm tới g i ế t ta chính mình bằng giá đưa tới c ử a ta còn có thể nói cái gì ngu sao không cầm mà lại cái này thiên húc mang cho huyết minh tài nguyên chỉ là linh tinh thì có c h ọ n vẹn 50 ức không n g h ĩ a m ai không đoạn trọng yếu nhất chính là khoản này tài nguyên thế nhưng là cung cấp cho huyết minh chúng ta không đoạt cũng là tư ta không đoạt đều không còn gì để nói nhất định phải đ o ạ n nói đến có lý các chủ rất có việc ở đầu thiên húc nếu như biết rõ hai người tâm tư chỉ sợ tại chỗ liền phải tức giận đến thổ huyết bị lừa đảo vẫn chưa xong hiện tại hắn người thậm chí đều còn chưa đi ra vô tướng thành đâu thì lại một lần bị hai người này cho ghi nhớ các chủ suy tư nói t r ư ớ c t i ế t đ o ạ n người sáng suốt một chút phân tích một chút liền có thể đoán ra là chúng ta làm ít nhất phải chờ thiên húc đến huyết minh giao tiếp tài nguyên sau lại đ o ạ n dạng này liền có thể thoát khỏi h i n g h cho nên chúng ta trên thực tế là muốn cướp bóp h u y minh lúc này vẫn chưa tới cùng trời thần tam tộc lúc trở mặt cho nên xuất thủ đến vô cùng cẩn thận mới được không phải vậy không cẩn thận bại lộ thân phận liền thiệt thoái tốt nhất đến tìm có lý do chính đáng đối huyết minh xuất thủ người các chủ đột nhiên ánh mắt sáng lên vô đạo quan chủ không phải phù hợp sao trước đó huyết minh minh chủ mới đánh lén qua hắn về sau bị đánh thương chạy mất hiện đang tìm tới cửa báo thủ là thiền kinh địa nghĩa sự t ì n h a có quan chủ xuất thủ hắn lại trong bóng tối tương trợ muốn c ấ p đi cái này tài nguyên dễ như trở bàn tay cũng là không biết quan chủ tử khí áp chê xong chưa ta đi xem một chút các chủ nói liền muốn đứng dậy lúc này một mực không lên tiếng tô hồng đột nhiên nói các chủ muốn không chúng ta làm lớn một chút trực tiếp đem huyết minh minh chủ g i ế t đi thế nào ngay vậy các chủ cũng không khỏi đé mắt hắn còn đều chỉ dám nghĩ đoạt tài nguyên tô hồng ngược lại tốt càng nghĩ c à n giã vậy mà muốn trực tiếp đem huyết minh minh chủ cho làm tô hồng chân thành nói dù sao huyết minh minh chủ đã đầu nhập vào thiên thần tam tộc giữ lấy hắn cũng là kẻ gây h o ạ nhân n cơ hội này nói không chừng có thể một lần hành động tan giã huyết minh cứ như vậy phúc thiên điện cũng có thể đưa ra tay tiếp tục đối phó thiên thần tam tộc có thể nói nhất cử lưỡng điện mà lại bây giờ chiến khu công thành chiến không đến mười ngày thời gian liền muốn mở ra cũng không cần lo lắng thiên thần tam tộc sẽ hay không trả thù bọn hắn hiện tại chỉ sợ đ i ề u binh khiển tướng cũng không kịp đâu khẳng định nhảy không xuất thủ đến báo thủ thú hồ thì coi như bọn hắn có thể đưa ra tay thì thế nào quan chủ không giống ta vô tướng các gia đại nghiệp đại vô đạo quản tổng cộng thì quan chủ tiền bối hòa thanh làm hai người tùy thời có thể phủi mông một cái rời đi một chút tẩn nặc sôi dòng tung thiên thần tam tộc một điểm tính khí không có các chủ cũng không phải do dự tính tình tô hồng nói đến đúng là ý hắn suy nghĩ mấy giây sau quả quyết nói cứ làm như thế bất quá còn có một vấn đề huyết minh, minh chủ giao cho quan chủ hắn trong bóng tôi tương h trợ đủ để đem giải quyết nhưng còn có một cái thiên h ú c muốn độc thủ phải đợi người này rời đi mới được đây cũng là một cái biến số tại sao muốn thả hắn đi t ô hồng một mặt kinh ngạc các chủ khe giật mình cau mày nói ý của ngươi là giao cho ngươi đây chính là vương giai trung đoạn cường giả trước đó cùng yêu dạ giao thủ ngươi cần phải rất rõ ràng loại này cường giả mạnh bao nhiêu t ô hồng cùng yêu dạ giao thủ hắn mặc dù không có tận mắt nhìn thấy nhưng sau đó cũng nghe t ô hồng miêu tả qua lúc đó t ô hồng thế nhưng là rơi vào hạ phong lúc đó sân bãi nhận hạn chế ta rất nhiều áo nghĩa không có cách nào thi triển thật ta. Ta m các chủ tàu hiện, dạ mày nói phải biết ngươi bây giờ chỗ lấy còn không có bị cổ thần tộc cùng thiên thần tam tộc triệt để để mắt tới là ngươi một mực có điều giàu dếm một khi ngươi cùng thiên húc giao chiến thủ đoạn đều xuất hiện ngươi thân phận tất nhiên bại lộ đoạn nhất lại bị hắn chạy mất vậy phiền phức nhưng lớn lắm hắn đều không cần nghĩ một khi cổ thần tộc cùng thiên thần tam tộc biết được tô hồng tại cựu giai trung đoạn liền nắm giữ hơn mười chồng vào cửa áo nghĩa cái kia tìm tô hồng phiền phức có thể cũng không phải cái gì liệp tô liên minh đơn giản như vậy nhiều v ị vương giai xuất thủ là chuyện tất nhiên so với để tô hồng có bại lộ mạo hiểm các chủ tình nguyện từ bỏ giết chết huyết minh minh chủ cái này mê người kế hoạch đoạt cái tài nguyên kỳ thật cũng rất không tệ các chủ khuyên đến một nửa nhập môn cấp không gian áo nghĩa lưu không được thiên hút ô hồng cười cười nói ta nhập tinh thông cấp không phải liền là rồi các chủ m ộ trong nháy mắt chừng lớn hai mắt người không gian áo nghĩa tinh thông cấp còn không có nhưng sắp rồi nhiều nhất một ngày ta tất nhập tinh thông khớp tô hồng cười nói nói đến còn nhiều hơn t u a thiệt ngài vất vả luyện chế cái kia hai khối ngọc bội không phải vậy tiến triển khẳng định không có nhanh như vậy từ khi thanh tố phong k h í tu luyện không gian áo nghĩa về sau nàng cái viên kia ngọc bội tự nhiên là bị tô hồng lấy ra càng ngộ lúc trước lực vương bọn người lưu lại áo nghĩa là ấn cho dù không càng ngộ nửa v ầ n g t r ă n g tả hữu thời gian liền sẽ từ từ tiêu tán nhưng cái này hai khối ngọc bội thế nhưng là các chủ bỏ ra đại lực khí luyện chế trong đó không gian áo nghĩa cực kỳ nồng đầm dù là để đặt mấy năm đều vẫn có hiệu quả lấy tô hồng cái này kinh khủng thiên phú tại trong vòng chín ngày đem hai cái này ngọc b ộ i sử dụng hầu như không còn c ô n g hiệu quả mạnh gần như không t u a k é m tiến vào đã vỡ vụn thời không cổ bia bên trong cảm ngộ một lần cái này muốn tinh thông nghe tô hồng chắc chắn n g ứ a khí các chủ lúc này là t h ậ t mộng đây là cái gì thần tốc hắn thừa nhận cái kia hai khối ngọc b ộ i quả thật có thể giúp tô hồng tăng tốc không ít nhưng làm sao cũng không có khả năng nhanh đến loại trình độ này à thế nào các chủ tại tinh thông cấp áo nghĩa trước mặt thiên h ú c khẳng định chạy không được đi ngươi cũng không cần lo lắng cho ta có thể không thể giết hắn dù là ta không thể còn có thanh tố có thể giúp đỡ đâu khẳng định không có vấn đề vậy cứ như vậy đi ta đi trước vô đạo quan tìm quan chủ tiền bối một chuyến các chủ ngữ khi phức tạp v ớ t xuống câu nói này thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ tô hồng cũng không nghĩ nhiều bước nhanh đi trở về tu luyện đất đem kế hoạch nói cho thanh tố đ o ạ t tài nguyên còn muốn giết cái k i a huyết minh minh chủ ta đương nhiên muốn đi thanh tố trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hưng phấn đ o ạ t tài nguyên loại sự tỉnh này n g xong liền rất tốt chơi dáng vẻ mà lại dù là không có chuyện này thì hướng này h u y ế t minh minh chủ lúc trước dám đánh lén nàng lao sư nàng thì nhất định muốn giúp đỡ c h à n g tử vậy liền nhanh tu lượn đi các chủ trong vòng một ngày liền sẽ trở về tô hồng không cần phải nhiều lời nữa hết sức chăm chú cảm nộ lên không gian áo nghĩa từ khi khối thứ hai ngọc đội tiêu hao hoàn tất về sau hắn liền đã cảm giác được chính mình h ậ n ẩn tiếp xúc đến t ầ n g kia bình cảnh liên tiếp trùng kích mấy ngày t ầ n g này bình cảnh hôm nay tất phá cùng lúc đó các chủ mở ra không gian trung động không ngừng xuyên toa không gian nhanh chóng hướng về vô đạo quan phương hướng tiến đến cựu gia trung đoạn không gian áo nghĩa thì muốn đi vào tinh thông cấp cái này không khỏi cũng quá đả kích người các chủ trong lòng đã co vui mừng nhưng cũng có một tia khó nói lên lời phức tạp nhưng rất nhanh theo một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện cái này một tia phức tạp lập tức liền bị một cỗ cảm giác cấp bách thay thế tô hồng hiện tại không gian áo nghĩa liền đã tinh thông cấp phải biết hắn cũng mới tiểu thành cảnh giới trong lúc vô tình tại áo nghĩa cảnh giới phía trên tô hồng cách hắn còn kém một cảnh giới chính mình không có một ngày cũng bị tô hồng đổi kịp thậm chí vượt qua vừa nghĩ tới có khả năng này các chủ thì cảm thấy da đầu run lên lý dương võ lúc trước bị tô hồng vượt qua lúc bộ kia sụp đổ bộ dáng hắn nhưng là nghe lý thừa đạo sinh động như thật nói qua lúc đó cười đến vui vẻ thậm chí còn t r e o chọc qua đây là chuyện tốt ta thanh x u ấ t vu lam thắng vu lam cũng coi như nhất đoạn giai thoại nhưng bây giờ đến trên đ ầ u mình hắn là thật cười không nổi thậm chí có chút hoảng lên cái này làm sao có thể không nên không nên đến tranh thủ thời gian áo nghĩa đại thành mới được chương tám trăm mười chín t i n h thông cấp áo nghĩa lĩnh vực hình thức ban đầu lên đường chương tám trăm mười chín t i n h thông cấp áo nghĩa lĩnh vực hình thức ban đầu lên đường vô tướng các võ đạo thất từ khi nghe tô hồng giảng xong kế hoạch tiếp theo thanh tố liền hưng phấn khó nhị bình thường tu luyện trong nháy mắt nhập định hiện tại cũng hao tồn mấy phút đồng hồ mới đưa nội tâm chạy không nhưng vào lúc này đột nhiên nàng đột nhiên toàn thân lông tơ nhỏ dựng thẳng cảm nhận được một cốt như có như không tràn ngập nguy hiểm bà đậu đây là mở mắt ra trông thấy một màn trước mắt thanh tố một bên nhanh chóng sau khi đứng dậy lui một bên mở to hai mắt nhìn chỉ thấy lấy xếp bằng ở b ồ đoàn bên trên tô hồng làm trung tâm bốn phía mấy thức không gian đều đang không ngừng bạt mẹo tràn lan ra mãnh liệt áo nghĩa bà đậu đây là tinh thông cấp không gian áo nghĩa trông thấy tình cảnh này t h a n h tố thần sắc nhất thời ngốc trệ tiểu thành cấp áo nghĩa liền có thể hình thành áo nghĩa lĩnh vực đây cũng không phải là một lần là xong tinh thông cấp áo nghĩa thứ nhất đặc thù rõ ràng chính là áo nghĩa không lại cực hạn tại võ giả thân thể có thể sơ bộ ảnh hưởng b ộ t phía tuy nhiên phạm vi kém xa áo nghĩa lĩnh vực tới phổ biến nhưng đây cũng là lúc đầu lĩnh vực hình thức ban đầu theo áo nghĩa đạt tới tinh thông cấp về sau nắm giữ càng cao thâm phạm vi này liền lại không ngừng mở rộng cho đến đột phá tiểu thành cánh dưới lúc phạm vi sẽ nên tới một lần bạo phát thức tăng trưởng t r i ệ để hình thành áo nghĩa lĩnh vực không đúng Thanh tố tỉ mỉ quan sát. lập tức phát giác được tô hồng còn chưa triệt để đột phá nhưng là nàng trong lòng cái k i a cố rung động không có chút nào suy giảm hắn mới cựu giai trung đoạn a nắm giữ nhiều loại nhập môn cấp áo nghĩa cũng đã là quái vật hiện tại không gian áo nghĩa vậy mà đều muốn đạt tới tinh thông cấp đây chính là tuyệt đại đa số vương giai sơ đoạn cường giả đều làm không được thanh tố mất n g ụ m nước miếng muốn nâng chính mình cầm lấy ngọc bội cảm nộ vài ngày đều không thu được gì kết quả đến tô hồng trong tay trực tiếp áo nghĩa đều muốn đột phá tinh thông cấp cái này khiến nàng không hiểu có loại cảm giác bị thất bại thiên phú tranh lệch không khỏi cũng quá lớn theo thời gian trôi qua tô hồng bốn phía lĩnh vực hình thức ban đầu phạm vi đã mở rộng đến 9 m cùng lúc đó cái k i a cố không gian áo nghĩa ba động càng cường thịnh dường như đi tới điểm tới hạn giống như ta phải tránh xa một chút mới được thanh tố cẩn thận từng ly từng tí hướng về sau xây dịch không có phát ra cái gì động tĩnh sợ ảnh hưởng đến tô hồng lại làm ấy canh giờ về sau quanh theo tô hồng toàn thân chấn động bốn phía vạn mẹo không gian ẩm v a n g nổ tung lĩnh vực hình thức ban đầu phạm vi tăng đến 1 0 m bình cảnh bị xung phá tô hồng trên thân tràn lan ra áo nghĩa ba động bánh liệt bạo tăng một mảng lớn k ô có thể tính đi vào tinh thông cấp tô hồng mở mắt ra tỉ mỉ cảm thụ được áo nghĩa sau khi đột phá biến hóa chúc mừng thanh tố vừa mở miệng một bên chuẩn bị đi tới có thể sau một khắc nàng cước bộ đ ố n g nhiên một trận chỉ thấy tô hồng thân ảnh như quỷ mị giống như biến mất tại quanh thân mười em ở phạm vi bên trong không ngừng lấp lóe chân trước vừa biến mất tàn ảnh đều còn chưa tiêu tán tô hồng liền đã xuất hiện tại một vị trí khác tốc độ nhanh đến cực điểm ngắn ngủi mấy giây ở giữa mười em ở không gian bên trong khắp nơi đều là tô hồng lưu lại tàn ảnh người xem hoa mắt cho đến tô hồng dừng lại động tác nhanh chân hướng thanh tố đi tới những thứ này tàn ảnh mới chậm rãi tiêu tán tốc độ này quá khoa trương phối hợp thêm những thứ này tàn ảnh để người căn bản không thể phân biệt liền ngươi chân thân chỉ sợ cũng không tìm tới thanh tố trong giọng nói tràn đầy cảm khái liền nhãn lực của nàng đều chỉ có thể mơ hồ bắt được một vệ tàn ảnh đổi lại cái khác t ô n giả chỉ sợ lầm đem tàn ảnh coi là tô hồng chân thân đáng tiếc trước mắt chỉ có thể can thiệp chung quanh mm nhiều lắm là tại cận thân chiến đấu sử dụng khoảng cách hình thành chân chính lĩnh vực còn rất xa tô hồng cười nói mất quá bằng cái này tinh thông cấp không gian áo nghĩa lúc đó húc tuyệt đối chạy không ra lòng bàn tay của ta áo nghĩa đề thăng mang tới tăng phúc là toàn phương diện cũng không giới hạn tại hình thành lĩnh vực hình thức ban đầu cái này một điểm vô luận là không gian cắt chém v ạ n mẹo tô hồng hiện tại đối với không gian trưởng không trình độ đều phải đến khổng lồ đề thăng hoàn toàn không phải nhập môn cấp có thể so vậy xem ra không cần ta xuất thủ thanh tố t i ế t nối nói đến lúc đó ngươi trước giúp ta lựa t r ậ n nếu là phát hiện tình huống không đúng ngươi một mực xuất thủ cùng ta cùng nhau giết thiên h ú c tô hồng cũng không phải cái gì bảo thủ không chịu thay đổi người nhất định phải cùng người một đối một đơn đấu một khi cái này thiên hút làm ra cái gì yêu t i ê u thân đương nhiên là cùng công chi đương nhiên cho thiên húc một k í c h cuối cùng nhất định phải là hắn mới được đây chính là vương giai trung đoạn võ đạo giá trị mà lại trước mắt hắn mới cựu giai trung đoạn kém c h ọ n vẹn một cái đại cảnh giới giết chết thiên húc võ đạo giá trị còn có ngoài định mức tăng thêm hàn huyên một hồi hai người tiếp tục riêng phần mình tu l u y ệ n lên sau mấy tiếng một nói không gian trùng động mở ra các chủ cùng quan chủ từ đó đi ra lao sư thanh tố kinh t h ì nói ngươi tử khí chế trụ quan chủ mỉm cười gật đầu tạm thời chế trụ hơn nữa còn là đi giết lần này trước muốn đánh lén ta huyết minh chủ không được cũng phải được hắn cũng không phải cái gì tính tình tốt chủ lúc trước nếu không phải muốn áp chế từ khí tuyệt sẽ không như vậy mà đơn giản để huyết minh minh chủ chạy mất lúc này các chủ cảm nhận được không gian bên trong lưu lại áo nghĩa ba động kinh hỷ nói tinh thông khớp tô hồng cười cười trực tiếp phóng thích không gian áo nghĩa trông thấy quanh người hắn mời em mở lĩnh vực hình thức ban đầu quan chủ khen không dứt miệng trong lời nói tràn đầy đối tô hồng thiên phú hài lòng đã như vậy lên đường đi gần nửa ngày trôi qua lúc đó hốc muốn đến cũng nhanh đến huyết minh đại bản doanh các chủ mở ra không gian chủ động một đoàn người đi vào trong đó biến mất ngay tại chỗ cảnh ban đêm bao phủ đại điện huyết thành một mảnh quận cũ vẽ tuyệt đại đa số võ giả đều tại minh chủ mệnh lệnh cùng đối tài nguyên thèm nhỏ dài dưới đổi u đến tiền tuyến số lượng không nhiều còn dư lại võ giả cơ bản đều toàn thân quấn đầy văng vải sát mặt trắng bệnh bọn hắn đều là ở tiền tuyến trong chiến đấu bản thân bị trọc thương trở về huyết thành an dưỡng thân thể hắn ngụ để cho chúng ta mất mạng ngược lại là tích cực kết quả giết một chút người cái kia cầm tới tài nguyên liền quảng lông đều không nhìn thấy minh chủ không phải nói à tài nguyên ít ngày nữa liền sẽ đến đến lúc đó không có chút nào sẽ thiếu anh em mình là huyết minh nói câu khó nghe có thể tại huyết minh bên trong sống đến mức bao quát n g ư ờ i ta ở bên trong đều không phải là kẻ tốt lành gì minh chủ càng không phải là kẻ tốt lành gì ta cũng không tin loại này ngân phiếu khống cầm tới tay tài nguyên mới là thật cái này ngươi yên tâm minh chủ hiện tại còn cần chúng ta cùng phúc thiên đ i ệ n vật lộn trừ phi hắn điên rồi cái này tài nguyên khẳng định sẽ có đừng làm ở mỹ minh chủ gần nhất hỏa khí lớn đâu tổng bộ theo bốn phía khẩn cấp triệu tập tới tài nguyên bị quét sạch s a n h xanh vừa cất nhắc lên vệ hộ pháp bọn người còn hết thể bị giết bên trong cao đoan chiến lực giảm mất đi nhiều nếu không minh chủ cũng không cần tự mình ở tiền tuyến toạt t ấ n hh vương d a i như không tất yếu là sẽ không giao chiến ngươi cho rằng mình chủ đi tiền tuyến t ỏ a c h ấ n là vì phòng ngừa phúc tiên điện điện chủ độc tủ h sai hắn là phòng ngừa huyết minh nội bộ có người náo h sự không có nghe nói sao tiền tuyến trước mấy ngày thì có một đợt náo h muốn tài nguyên bị minh chủ cưỡng ép chấn áp làm nút phòng lọng quả lấy không được tài nguyên người nào còn hắn mụ nguyện ý làm cũng chính là minh chủ tự mình t ỏ a c h ấ n những người khác hiện tại không dám chạy m ạ thôi b ấ t quá cưỡng chế cũng chỉ có thể ngắn hạn hữu hiệu một khi tài nguyên chậm chạp không đúng chỗ huyết minh không bao lâu liền muốn tan bỡ dưới bóng đêm ngoại thành khu vực l ử a chạy đùng đùng không dứt rung động một đám dưỡng thương võ giả ngươi một lời ta một câu trò chuyện tình hình gần đây bọn hắn hoàn toàn không có phát giác chân trời phía trên có một đạo huyết quang lặng yên không một tiếng động đỉnh trệ xuống tới thân mặc áo bào đỏ huyết minh minh chủ chính lạnh lùng nghe lấy bọn hắn nói chuyện với nhau âm thanh Trưng 820,、okay、lợi thỏ. Có gan ngươi thì một lần nữa. Trưng 820,、okay、lợi thỏ. Có gan ngươi thì một vật. ngươi ngươi gan lần nữa. gan lần nữa. này cho ăn không no ôm ôm Đám cây Có cây Có cho cầu lợi lợi B huyết minh minh chủ ánh mắt b ă n g lãnh nhớ tới tiền tuyến đám kia tiếng oán than dậy đất v õ giả muốn không phải hắn xuất thủ cưỡng ép chân áp đếm lên đòi hỏi tài nguyên sự tỉnh đồng thời hứa hẹn không quá ba ngày tài nguyên chắc chắn đến cuộc chiến này cũng sớm đã không có cách nào đánh ba ngày nếu như ba ngày tài nguyên cũng không đến tiền tuyến đều không cần phúc thiên điện làm những gì chỉ bằng huyết minh đám này đổ cho con nước tiểu tính thấy mình không tại tuyệt đối lập tức chạy trốn tài nguyên tài nguyên hắn mụ tuyệt đối không nên để ta biết ban đầu là người nào cướp mỗi lần nhớ tới tài nguyên bị cướp sạch không còn thậm chí ngay cả phòng ngủ mình sàn nhà m à n cửa đều bị đ à o lôi đi minh chủ trong lòng liền tràn ngập lửa giận muốn không phải tài nguyên bị cướp cái nào đến nhiều như vậy đánh giám cho tới vô đạo quan chủ là chính hắn phán đoán sai lầm nhưng dứt bỏ việc này không nói tài nguyên bị cướp cũng là hắn bị buộc gia nhập thiên thần tam tộc nguyên nhân lớn nhất huyết minh vốn là một đám vô cùng hung hát chi đồ căn cứ đám người này có thể không có cái gì đạo đức có thể nói gia nhập huyết minh vốn là chạy tài nguyên tới muốn để bọn hắn làm việc nhất định phải bỏ tiền móc tài nguyên nếu không, không bàn gì nữa một khi những người này phát hiện gia nhập huyết minh không cách nào mang đến bất luận cái gì lợi ích về sau đều không cần bất luận ngoại lực gì tham gia huyết minh một cách tự nhiên thì tản nhất định phải có tài nguyên bổ sung lỗ thủn g mới được và không hắn cái này mình chủ thì chỉ còn trên danh nghĩa đây chính là hắn bị buộc bất đắc dĩ lựa chọn đứng đội thiên thần tam tộc nguyên nhân lớn nhất chỗ phải biết trước kia huyết minh cùng thiên thần tam tộc thế nhưng là quan hệ hợp tác vẫn là cái kia vô tận thú vực nhất phương bá chủ tiêu giao tự tại kết quả bây giờ lại thành nhân gia đời tớ tương lai còn thế tất có một ngày muốn chính diện đối đầu dân tộc trư vương cái này cực lớn chênh lệch để huyết minh minh chủ trong lòng đối cướp bóc người có thể nói là hận ý ngập trời có loại thì lại đến đoạt một lần một khi bị ta bắt được để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong hắn vẫn chưa trong miệng nói một chút mà chính là đã bỏ ra hành động tiền tuyến huyết minh không có tài nguyên sự t ì n h chỉ bằng huyết minh đám này đồ chó con tin tức này muốn áp đều ép không được bởi vậy hắn thuận thế mà làm quang minh chính đại nói cho mọi người đã phái mấy vị mới lên cấp hộ pháp hồi máu thành cầm tài nguyên một khi cái kia cướp bóc người biết được việc này không thể nói được liền sẽ động tâm lần nữa đến huyết minh tổng bộ cướp bóc nhưng trên thực tế mấy vị hộ pháp chỉ là chọc người hai mắt thủ đoạn mà thôi tranh thức muốn cùng thiên húc giao tiếp tài nguyên đúng là hắn bản thân lần này hắn trong bóng tối chạy về chính là muốn lấy tài nguyên làm m g ồ i nhử ôm、okay、đ â y lợi thọ chờ đợi đối phương đến cửa khoảng cách ta hứa hẹn tài nguyên đúng chỗ thời gian còn lại một ngày rưỡi ngay tại huyết minh chờ một ngày không có tới coi như xong nếu là thật sự tới thử huyết minh minh chủ vô thanh vô tức bay vào huyết thành mắt nhìn vẫn chưa tu sửa hoàn tất chủ thành khu thân ảnh lách vào cung điện của mình dù là đã sớm biết trong điện ra sao cảnh tượng nhưng khi hắn trông thấy trống r â u trong đ h ữ n lúc b í mắt vẫn là không bị khống chế run lên một cái l ử a giận trong lòng mốc trời hôm sau thiên húc nên ngang đi vào huyết thành lần này đến đây tâm tình của hắn cùng trước kia khác biệt liền tựa như làm tổng công ty đặc s ứ đi tới bị thu mua công ty con đồng dạng thái độ kêu càng vô cùng tài nguyên đều ở nơi này cầm lấy đi thiên húc tiện tay đem chữ vật thần phù ném cho huyết minh minh chủ nhìn lấy minh chủ đem nhánh sắc mặt mấy tên vừa đến không lâu hộ pháp cầm như hến đứng ở một bên đầu cũng không dám ngẩng lên được rồi đã tài nguyên đã đưa đến ngươi thì lên đường đi tiền tuyến tiếp tục đối phó phúc t i ê n địa không để cho chúng ta thất vọng thiên húc khoát tay áo xoay người rời đi hắn có thể không hứng thú tại này huyết minh ở lại tài nguyên đưa đến tự nhiên muốn đi vô tướng thành ở chậm rãi lôi kéo vô tướng cắt dừng bước huyết minh minh chủ hít sâu một hơi đè xuống lửa giận trong lòng còn có chuyện gì thiên húc n h u m à y lại huyết minh minh chủ nói ra kế hoạch của mình muốn để thiên húc giúp đỡ ngồi một chỗ trấn đối với huyết minh bị cướp sớm đã điều tra qua thiên húc tự nhiên là biết đến hiện trường vẫn chưa có vương giai ba động nói do xuất thủ căng hết cỡ cũng liền h ẳ n u giai m ạ thôi chỉ là tôn giả cảnh tiểu t ặ c m à thôi còn cần cùng ngươi cùng nhau t ỏ a c h ấ n thiên húc bất mãn nói ngươi làm như thế muốn là làm hỏng chiến cơ có thể sẽ không tốt so với huyết minh minh sự phẫn nộ của chúa thiên húc là chẳng hề để ý thậm chí thật muốn vòng lên hắn còn muốn cảm tạ cái này cướp bóc huyết minh thần bí nhân đây dù sao muốn là đối phương không đoạt huyết minh có lẽ sẽ còn muốn dựa vào chính mình lại d â y rủa một chút không có nhanh như vậy đứng đội thiên thần tam tộc chỉ cần một ngày sẽ không chậm trễ tiền tuyến sự tỉnh huyết minh, minh chủ trầm giọng nói hắn là thật hận đấu cái kia cướp bóc thần bí nhân được thôi thiên húc cũng lười nói thêm cái gì thì cho ngươi cái mặt mũi bất quá nói tốt ta thì ngốc một ngày ngươi cũng thế sau một ngày lập tức lên đường t r ư ớ c đến tiền tuyến làm tốt ngươi chuyện nên làm đừng cho phúc thiên điện can thiệp tộc ta hành động nói xong hắn cũng không thèm để ý huyết minh minh chủ trực tiếp ngón tay chỉ hướng mấy vị kia huyết minh hộ pháp ngươi ngươi còn có ngươi tất cả đi theo ta đi chuẩn bị rượu và đ ồ nhắm b ồ i ta uống rượu lại tìm mấy cái thông minh tới hầu hạ b ả n t o a nhanh n h ẹ y điểm động tác phải nhanh hắn nghiêm chỉnh đã đem mình làm huyết minh chủ nhân nói tới nói lui không chút khắc khí phân phó xong trực tiếp nhanh chân đi ra chủ điện thế thế, huyết minh minh chủ trong lòng tức giận vô cùng nắm đấm đều xếp chặt chỉ là một cái vương giai trung đoạn dám ở trước mặt hắn như thế làm càn minh chủ cái này mấy v ị hộ pháp hai mặt nhìn nhau căn bản không dám có hành động còn lo lắng cái gì hắn nói thế nào các ngươi liền làm như thế đó nhớ kỹ t a trở về sự tình ai cũng không cho phép nói vâng mấy v ị hộ pháp vội vàng rời đi sợ đi chậm một chút minh chủ liền sẽ đem lửa giận bùng tại bọn hắn trên thân cửa lớn lần nữa đóng lại huyết minh minh chủ đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa lớn ánh mắt dường như thông qua cửa lớn ngưng thị ở trên trời hút chiến thân sau một lát hắn bông ra nằm đấm m ặ t không thay đổi triệu điện bên trong chỗ sâu đi đến hát đám bên trong ánh mắt băng lãnh đ ấ u xương trải rộng sắc cơ trước mắt hắn còn cần thiên thần tam tộc làm chỗ dựa tạm thời dễ dàng tha thứ một hai bất quá nhân tộc cùng thiên thần tam tộc chiến khu công thành chiến s ắ p khai hỏa tương lai cục thế dù ai cũng không cách nào phán đoán một khi thiên thần tam tộc biểu hiện ra xu hướng suy tàn hắn đệ nhất cái thì muốn giết cái này thiên h ú c khi đó thiên thần tam tộc chỉ sỡ ợ còn c không mang nổi mỹ úc càng đừng đề cập dành tay trả thù hắn thân là một cái vương giai cao、đoạn. hắn muốn tại cái này chứ thiên sống đến mức phong sinh thủy khởi vẫn là vô cùng đơn giản coi như thiên thần tam tộc không phải muốn trả thù hắn bị bất đắc dĩ tình mục giới hắn cũng không phải là không thể gia nhập nhân tộc trận doanh mặc dù nói mình danh tiếng xấu điểm nhưng muốn đến nhân tộc làm sao cũng sẽ không cự tuyệt một vị vương dài cao đoạn cường giả mới đúng thử tương lai còn rất dài chúng ta đi nhịn huyết minh minh chủ theo tay run một cái một cái bàn lẻ loi trơ trọi xuất hiện trong điện câu cá về câu cá lý do an toàn tài nguyên còn là chính mình t h y thân mang theo thỏa đáng nhất dù sao thật muốn không người nào dám tới đoạn bước vào điện này bên trong một khắc này là hắn có thể làm cho đối phương chết không có chỗ trôn muốn đến nơi này minh chủ theo tay run một cái mấy chục tấm không có vật gì c h ữ a vật thần phù liền bay xuống đến mặt bàn sau một khắc hắn thu liễm ký tức ẩn thân tại trong bóng tối trong hai con ngươi hẳn mang lấp l ó có gan ngươi thì một lần nữa chương 821, trăm hai mươi mốt tập kích phong vương đối t o a n h dần dần sụp đổ huyết minh cảnh ban đêm dần dần bao phủ đ ạ i đ i a n huyết thành chủ thành khu còn chưa tu sửa hoàn tất một chỗ hoa bên trong nhà đến tiếp tục uống thiên hút uống đến say m ề m đại nhân huyết minh mới lên cấp mấy vị hộ pháp nhịn không được mở miệng nói ngài muốn không uống ít chút minh chủ bên kia nói không chừng còn cần ngài xuất thủ đây hắn lời nói còn chưa nói xong thiên hút m i đầu dựng thẳng một bàn tay đập ra người nói chuyện thân ảnh bay ngược mà ra đụng nát b á c h tưởng biến mất ở trong màn đêm mấy tên hộ pháp nhìn đến kinh hồn bạch đĩa thiên hút mang theo nồng đậm men say khinh t h ư nói chỉ là mấy cái tôn giả tiểu tặc mà thôi muốn là cái này đều còn cần ta xuất thủ hắn cái này mình chủ cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào hắn ở rượu bối rối đánh tới được rồi hôm nay thì đến nơi này hút đi đang khi nói chuyện hắn đã lung lay thân thể ngược lại ở trên giường mấy giây sau hắn tiếng b ă n g lên thật sự là không đem chúng ta làm người nhìn a mấy tên hộ pháp lướt nhau ánh mắt đều lóe ra tức giận nhưng thiên hút thực lực bày ở cái kia bọn hắn lại nào dám đập thủ chỉ có thể kìm nén l ử a giận rời đi đi ra khỏi cửa phòng chỉ thấy cách đó không xa phế tích bên trong nằm lên tiếng trước tên kia hộ pháp hắn giờ phút này máu me khắp người hôn mê bất tỉnh mấy tên hộ pháp hai mặt nhìn nhau an ý đi lên trước đưa tay hướng cái này n g ô n mê trên người đồng bạn sửa soạn không có mấy giây người này liền bị lột sạch sành xanh chữ a vật thần p h ù các loại vật kiện hết thệ bị mấy người mò đi đi đi đi tìm một chỗ phân hắn mãi mãi lần này để cho chúng ta trở về áp giải tài nguyên ta nguyên bản vẫn rất kích động coi là có thể cầm không ít tài nguyên kết quả lại bị buồng địch minh chủ cũng theo trở về tài nguyên không có bội xuống tới không nói, còn bị người làm cho giống như sai sử một đêm ta nhìn này huyết minh không tốt lên người đến mau chóng khác nhu đừng ra không phải vậy ngày nào thật bị làm lấp tuyến bảo bảo đưa đi cùng nhân tộc tôn giả c h é m dứt suýt đi xa một chút lại nói phần này là ngươi mấy tên hộ pháp trên mặt lấy bán giận đem theo tên kia trên người đồng bạn rút ra đổ vật phân bước nhanh đi ra ngoài chủ thành khu rất nhanh lần nữa lâm vào trong yên tĩnh đột nhiên một đạo thân ảnh l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện tại thiên h ú c chỗ ở phòng úc bên ngoài a ngay cả người mình đều đoạn huyết minh đám nảy mặt hàng các chủ thu tầm mắt lại đưa tay khẽm đốt tại cái này ở giữa trên phòng úc t i n tĩnh chờ đợi mười mấy giây sau quan chủ thu liễm lấy khí tức tiếp cận cùng các chủ lướt nhau Hối hợp trong nháy mắt cái này tòa nhà phòng ốc tính cả trong đó ngủ thiên hút liền bị các chủ thân ảnh du nhập hư không bên trong dường như chưa bao giờ xuất hiện qua sau một khắc chủ điện truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang là ngươi huyết minh minh chủ thanh em tức giận chuyển đến ta sớm cái kia nghĩ tới lần trước cướp bóc ta tài nguyên cũng là ngươi phải không ta liền nói làm sao đột nhiên xuất hiện cái tôn giả có thể một chiến tướng trần bất phàm bọn người toàn bộ giết chết nguyên lai là n g ư ơ i làm lời con chưa dứt theo một đạo đối banh âm thanh giữ âm bao phủ mà ra, chủ điện ầm vang nổ bể ra tới quan chủ cùng huyết minh minh chủ đảng phi mà lên cách không ràng co vương gia uy áp b a o phủ toàn trường cái nào đến nhiều như vậy nói nhảm trước đây để ngươi chạy lần này không chỉ muốn lần nữa đoạt ngươi tài nguyên còn muốn cho ngươi đem mệnh lưu lại quan chủ trực tiếp kéo qua tô hồng cướp bốc đồi sắc bén xuất thủ cùng huyết minh, minh chủ va chạm tại một khối ngươi một chết đoạt một lần tài nguyên còn muốn đến lần thứ hai hôm nay ngươi hẳn phải chết huyết minh minh chủ g i ậ n tí m m ặ t sau một khắc áo nghĩa lĩnh vực g à o t h é t mà ra một cái biển máu bao phủ trời cao đem hai người thôn p h ệ trong đó thì ngươi có nương theo lấy quan chủ hư lệnh một tiếng như là đại hải giống như thủy c h i lĩnh vực lan tràn mà ra sau một khắc sóng to gió lớn cùng huyết hải va chạm tại một khối trong n y mắt bầu trời đêm bị xé nứt ra đ ầ y trời đám mây đánh sơ sát chỉ có một vòng trăng tròn yếu ớt quan g huy chiếu d ọ i xuống đại địa phía trên vốn là còn chưa tu sửa hoàn tất chủ thành khu theo hai người đối v ớ anh bắt đầu sụp đổ lần nữa biến thành phế tích không sau một lát huyết minh minh chủ trong miệng tràn ra một vệ máu tươi hắn trước đây thương thế vốn là còn chưa triệt để khôi phục lại thêm quan chủ còn cao hắn một cảnh giới lần này đối chiến một lát thì ẩn ẩn hiện lộ ra xu hướng suy tàn còn tốt lao tử lưu lại một tay nếu không hôm nay còn thật muốn bị ngươi âm huyết minh minh chủ giống to thiên húc lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào hô xong hắn cười g ầ n nhìn hướng quan chủ chỉ là một đầu huyền quy mà thôi ta cùng thiên húc liên thủ giết ngươi đầy đủ hắn nói đến len ken có lực tự tin vô cùng có thể mấy giây sau đó thiên húc không có bất kỳ cái gì đáp lại cái này khiến huyết minh minh chủ sắc mặt cứng đờ chết quan chủ thần sắc không thay đổi gào thét mà đến ngươi làm huyết minh minh chủ trong lòng mắt lạnh cái này vô đạo quan chủ vậy mà l ạ g yên không một tiếng động đem thiên húc đều cho giải quyết hết nhưng rất nhanh hắn quay đầu nhất nghiệm đột nhiên mặt lộ vẻ ra một vệ vui mừng thiên húc bị g i ế t g i ế t đến tốt không nói đến bản thân hắn thì nhìn cái này ra hỏa không vừa mắt lúc này vô đạo quan chủ tập kích huyết minh g i ế t chết thiên húc đã là sự thật đây là thiên đại hảo sự a hắn căn bản không cần lại đâu nữa trực tiếp đi tìm thiên thần tam tộc viện binh là được rồi dù sao thiên húc bị rết thiên thần tam tộc muốn là còn không có điểm biểu thị cái k i a đều không cần l a n lộn vì mặt mũi cũng đến xuất thủ đem cái này vô đạo quan chủ giết chết mới được thậm chí hắn còn có thể đem thiên húc mang tới toàn bộ tài nguyên đều cho bội xuống tới liền nói tài nguyên đã bị vô đạo quan chủ cướp đi đến lúc đó lại tìm thiên thần tam tộc đòi hỏi một lần chờ chết đi ngươi nghĩ rõ ràng về sau huyết minh minh chủ không lại dây dưa cười lớn hóa thành một vệ huyết quang thẳng hướng nơi xa bỏ chạy hắn mặc dù đánh không lại vô đạo quan chủ nhưng người này vất quá một đầu miền u y mà thôi tốc độ chậm chạp tuyệt đối đuổi không kịp hắn còn không có chạy ra huyết thành đột nhiên phía trước không gian biến đến vô cùng n g ư n g thực minh chủ không có chút nào phát giác trực tiếp một đầu đổ ụ vào chán giống như đâm vào không thể phá vỡ trên vách tường đồng dạng một tiếng tiếng vang trầm trầm minh chủ đâm đến đầu đầy lá huyết phi đội bị cưỡng ép đánh gãy đây là minh chủ đồng tử có vào hai mắt bên trong rốt cục hiện ra một vệ hoảng sợ cùng lúc đó chủ thành khu cái kia kinh khủng v ư ơ n g dai đối với n h đã sớm bị ngoại thành khu huyết minh võ giả phát giác mấy tên huyết minh hộ pháp thân ảnh như mũi tên nhọn trụ già trên mặt của bọn hắn tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc ngọt tạo vô đạo quan chủ đánh tới ta xem như biết minh chủ vì cái gì nhanh như vậy gia nhập thiên thần tam tộc hóa ra một mình hắn đem cái khác ba cố định cấp thế lực cho gây toàn bộ a trong đó một tên hộ pháp ánh mắt lấp lóe hướng còn lại huyết minh võ giả hết lớn huyết minh đã ngốc không được nữa n g u y ệ n ý theo chúng ta đi hiện tại thì cùng lên đến tìm đỉnh núi chiếm núi làm mưa dù sao cũng so ngày nào bị đưa ra tiền tuyến chịu chết mạnh ngay vậy một đám huyết minh võ giả hai mặt nhìn nhau nhất thời mặt lộ vẻ vẻ do dự đừng hiểu lầm bọn hắn căn bản không có vì huyết minh tận chung ý nghĩ hoàn toàn là đang suy nghĩ tự thân lợi ích suy nghĩ thoát ly huyết minh có đáng giá hay không đi con mẹ nó trước kia gia nhập huyết minh cũng là trông cậy và có cái vương giai chỗ r ử a bà bọc hiện tại cái này vương giai tự thân cũng khó khăn bảo vệ còn đứng ý làm gì có người trở tay đem trên thân huyết bảo kéo cái vỡ nát lập tức đuổi theo mấy tên hộ pháp tốc độ hắn nói đúng lắm theo mấy cái hộ pháp tìm đỉnh núi chiếm núi làm vua khắp nơi cướp bóc không so tại hiện tại huyết minh ở lại tự tại lại có mấy người đuổi theo thay thế còn lại huyết minh võ giả cũng không do dự nữa ào ào cởi huyết bảo đi theo nhưng rất nhanh khi bọn hắn vừa chạy ra huyết thành thời điểm phía trước mấy tên hộ pháp thân ảnh đột nhiên đỉnh trệ ngay tại chỗ cái gì tình huống có người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tiến lên xem xét chỉ thấy phía trước có một tên tuấn mỹ nữ tử chính mặt không thay đổi hướng bên này đi tới hai t r ò n g mắt của nàng bên trong bạch quang lấp lóe tới đối mặt làm cho lòng người bên trong không tự chủ được phát lệnh lại nhìn mấy tên hộ pháp sắc mặt ngây ngốc sững sờ tại nguyên chỗ không phản ứng chút nào cái này một đám huyết minh võ giả đều mặt lộ vẻ kinh ngạc nhưng sau một khắc theo tiếng nói im bặt mà dừng bọn hắn nguyên một đám cũng sững sờ tại nguyên chỗ khuôn mặt ngất trệ chết thành p ố thân ảnh lướt đến mọi người trước người toàn lực bênh ra một đạo g i n g vài trượng cương mạnh u y lớn hướng n g o n h mặt làm ngơ mọi người g sau một khắc quyền ấn gào thét mà qua đến không hết h u y ế t vụ liên tiếp nổ bể ra tới quyền ấn tiêu t a n thời điểm chỉ có mấy tên sơ giai võ giả vẫn một mặt ngây nốc g xứng sở tại nguyên chỗ giải quyết thả đi mấy cái sơ giai võ giả đem láo sư động thủ tin tức mang đi ra ngoài là được hiện tại nên đi rút tô hồng thanh tố liếc mắt trên không trung vương giai chiến trường thân ảnh đằng không mà lên hướng bề ngoài mấy chục dắm nơi nào đó gào thét mà đi tại nàng rời đi không lâu sau đó mấy tên sơ giai võ giả chậm rãi lấy lại tinh thần nhìn trước mắt thây ngang khắp đồng cảnh tượng nhấc thời dọa đến tứ chi dun lên cứng tại nguyên chỗ thẳng đến mấy phút đồng hồ sau thông thả lại sức mấy người mới lộn n h à o biến mất ở trong màn đêm chương 822, đơn đấu thiên h ú c lực gáp một bậc hạng gì hoang đường chương 822, đơn đấu thiên h ú c lực gáp một bậc hạng gì hoang đường cảnh ban đêm tràn ngập khoảng cách huyết thành mấy chục dặm trong hoa nguyên n g chính q u á i dị đứng lặng lấy một tòa pha bốp rầm rầm rầm nơi xa thỉnh thoảng liền có vài tiếng trầm mượn tiếng oanh minh chuyển đến trong phòng trên giường thiên h ú c ngủ được n g ụ nước chạy dòng đột nhiên lỗ thai giật giật làm thứ gì thực sự có người chạy tới cướp vóc rồi thiên húc còn buồn ngủ mở mắt ra mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn khách khí mặt vang cái không xong hắn phủ thêm ý phục đi ra ngoài cửa trong miệng còn tại lẩm bẩm n à y u y ế t minh minh chủ quả nhiên là cái phế b ẩ n giết mấy cái tôn giả tiểu tặc lại còn đem lão tử đánh thức hả lão tử đây là ở đâu đi vào ngoài cửa phòng nhìn lấy bốn phía hoa nguyên n g thiên húc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ sau khi tính hụt lại nghe nơi xa không ngừng truyền đến oanh minh hắn vô ý thức nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy trên đường chân trời trống không bầu trời đại dương màu đỏ ngòm cùng màu xanh thăm thảm sóng to gió lớn không ngừng đối oanh có vương giai tập kích liên minh đây là chuyên môn đến đ o ạ t tài nguyên thiên húc toàn thân giật mình chửi đầm lên thật to gan ta ngược lại muốn nhìn xem là ai ăn tìm gấu g n báo cũng dám cướp ta thiên thần t a m tộc tài nguyên hắn đang muốn đằng không mà lên đột nhiên có một cái huyết sắc m ú i thương gào t h é t mà đến thiên húc tiện tay một kích đem đánh tan ánh mắt hướng m ú i thương đánh tới chỗ hắc cám bên trong nhìn lại là ai dám can đảm ra tay với ta hả mặc dù là đêm khuya trong hoa nguyên n g lại có cắt vàng phấn khởi nhưng bằng hắn vương giai trung đoạn n h ã lực tự nhiên liếc một chút thì nhìn thấy người xuất thủ chỉ thấy vài trăm mét bên ngoài hoa nguyên một đạo thân ảnh chính không nhanh không c h ậ m hướng bên này đi tới mái tóc màu đen theo gió tung bay từng hạt cắt vàng thổi tan tại cái tia hắc kim mặt nạ phía trên vàng xào xạc trong tay hắn căn kia toàn thân huyết hồng trường thương chỉ xéo mặt đất theo hình tẩu một nửa chui vào cắt vàng mũi thương trên mặt đất lôi kéo ra một đầu thật dài dấu vết nhìn thấy người tới thiên h ú c mặt mũi tràn đầy không thể tin toàn thân huyết hồng trường thương không tính phổ biến nhưng ở lớn như vậy chư thiên cũng chưa nói tới hiếm thấy nhưng là theo người nào đó lấy chiến tích kinh khủng y trấn chư thiên trông thấy này huyết sắc trường thường trong n á y mắt mọi người não hải bên trong lập tức liền sẽ hiện ra đối ứng tên. nhân tộc tô hồng nếu chỉ là như thế thiên húc tuyệt sẽ không như thế kinh ngạc nhưng vấn đề là cái kia trước đó không lâu mới thấy tận mắt đại biểu vô tướng các thân phận hắc k i mặt nạ làm sao cũng trên mặt của hắn nhân tộc tô hồng cùng vô tướng các thiên thập cựu lại là cùng một người hai cái này quái vật lại là cùng một người thiên húc mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cái này chẳng phải là mang ý nghĩa tại thiên thần tam tộc trong mắt còn chưa nắm giữ áo nghĩa tô hồng kỳ thực sớm đã nắm giữ áo nghĩa hơn nữa còn là không gian áo nghĩa áo nghĩa cảnh giới thậm chí đã cao đến nhập môn chỉ cần cảnh giới đuổi theo liền có thể một lần hành động bước vào phong vương cảnh cái này kinh khủng sự thật để thiên húc đại nao đều chống không một cái trước mắt nhưng làm hắn lấy lại tinh thần lúc ánh mắt bên trong lại có tức giận loại qua đã cái này tô hồng cũng là thiên thập cửu cái k i a t r ư ớ c đây tại vô tướng trong các chính mình chẳng phải là bị mơ mơ màn g màn g cùng đần độn giống như bị gõ hắn trúc giang bị lửa tài nguyên còn toàn bộ hành trình cùng cái kẻ ngu giống như cười ngây ngô nhìn lấy đi đến trước người tô hồng thiên húc mặc dù tức giận đến nghiến g n g n lợi nhưng không có trước tiên xuất thủ mà chính là không ngừng hướng bốn phía nhìn quanh ánh mắt vô cùng cảnh giác hắn đang tìm kiếm tô hồng trợ thủ tuy nhiên tô hồng thì lẻ loi c h ơ i trọi đứng ở trước mắt nhưng thiên húc căn bản không tin chỉ là một cái tôn giả dám cắt không sai không dám một thân một mình tới tìm hắn cho dù là nhân tộc tô hồng loại này yêu nghiệt cũng tuyệt không có khả năng dù sao cái này c ũ n g muốn chết khác nhau ở chỗ nào trong bóng t ố i tuyệt đối có trợ thủ mà lại tuyệt đối là vương giai cất bước cân nhắc đến chính mình thực lực vương giai thậm chí khả năng không ít hơn một tôn không cần tìm không có trợ thủ chỉ có một mình ta tô hồng bình tĩnh nói người lựa gạt vì đâu thiên húc kém chút tức giận cười như thế bụng về hoang luôn đều có thể nói ra mỗi ngày húc vẫn nghi thần nghi quỷ hướng bốn phía nhìn quanh tô hồng cũng không nói nhảm nữa nhanh chân hướng phía trước đi đến đồng thời trực tiếp mở ra đấu chiến c h â n kinh sau một khắc hắn toàn thân huyết khí phun ra ngoài uy thế lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu liên tục tăng lên ừng chính nhìn quanh thiên húc phát giác không đúng trong mắt chứa kinh hãi nghiêng đầu lại đập vào mi mắt là một đạo nhanh như thiểm điện huyết sắc vui thương ngươi có thể bộc phát ra uy thế như thế thiên húc đầu tiên là khẽ giật mình ngay sau đó giận quá thành cười tô hồng có thể bộc phát ra cái này sánh vai vương g i a uy thế quả thật làm cho hắn kinh h á n điều này nói do đối phương thật có thể là một thân một mình đến đây nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là sánh vai vương giai mà thôi lại có tư cách gì đứng ở trước mặt hắn thậm chí còn dám xuất thủ trước hôm nay đem ngươi giết cũng là một cái công lớn dù là huyết minh minh chủ chết cũng đáng được h à n mang thời gian lập lọe một thanh thiên thần đao xuất hiện tại thiên h ú c trong tay đối mặt đâm tới l o n g đảm t h ư ờ n g hắn nhấc đao thì bổ không có mảy may lưu thủ v u a y một tiếng vang thật lớn thiên h ú c thân ảnh bay ngược mà ra t r ự c tiếp đụng vào sau lưng pháo cũng xông phá khác một bên vết tường thân ảnh trong t r ớ c mắt liền biến mất ở trong màn đêm hai người đối với anh một k í c h dư âm bao phủ mà ra phong ốc trong nháy mắt than lún xuống dưới tô hồng giờ phút này trong mắt chỉ có thiên húc hóa thành một đạo lưu quang phi tốc đuổi theo trong c h ư ớ c mắt hắn liền lướt qua khoảng cách mấy trăm mét tìm được chính xứng sở tại nguyên chỗ thiên húc người cái này sao có thể nhìn lấy rơi trước người m ặ t không biểu tình hướng chính mình đi tới tô hồng thiên húc mặt mũi tràn đầy không thể tin chỉ là một cái tôn giả lực lượng vậy mà thắng qua toàn lực ứng phó hắn hắn nhưng là vương giai trung đoạn vẫn là thiên thần tộc cho đến giờ phút này thiên húc mới hoàn toàn nguyện ý tin tưởng t ô hồng thật là một thân một mình trước tới giết hắn mà lại hướng đối phương không có chút nào che lấp bạo lộ hai thân phận cái này mang ý nghĩa đối phương căn bản không cảm thấy mình có thể đ à o cầu một cái tôn giả một mình đến đây giết chính mình thậm chí còn đã tính trước tất giết hắn hạn gì g hoang đường có thể hết lần này tới lần khác cái này nói ra đều không ai dám tin sự t ì n h ngay tại hắn mỹ mắt nội tỉnh phía dưới diễn ra hôm nay ngươi hẳn phải chết t ô hồng không chút nào nói nhảm toàn thân thương tri áo nghĩa xông thẳng lên trời thân ảnh lần nữa gào thét mà đến thương tri áo nghĩa thiên hút đầu tiên là giật mình ngay sau đó liền bị tô hồng lần này chắc chắn cùng cực lời nói cho triệt để trọc giận lúc trước bị tô hồng chiến lược bị k i n h đến nhưng tỉ mỉ quan sát phía dưới nhất thời phát giác đối phương chẳng qua là khí huyết đủ để sánh vai vương giai mà thôi linh lực như cũ chỉ có tôn giả cảnh phạm chủ mặc dù tô hồng có thể bằng cái kê quái vật giống như lực lượng áp hắn một bậc nhưng muốn đánh với hắn một trận còn kém xa lắm chủ động đưa tới cửa ta liền hái được đầu của ngươi trở về lĩnh thưởng nhìn lấy trên không gọn tới tô hồng thiên hút toàn thân linh huyết bạo phát đến cực h ạ n vương giai trung đoạn uy áp lan tràn từ phương hắn thân ảnh nhất hiểm phát sau mà đến trước đi vào tô hồng trước người c u ầ n bạo vô cùng linh huyết triệt để tràn vào thiên thần đao thiên thần chạm sau một khắc một cái từ thấp tới cao thông t i ê n ba mang cơ hồ dán mặt bạo phát tô hồng mặt không đ ổ i sắc đang muốn vận dụng không gian áo nghĩa lại phát giác một đao kia chém tứ phương không gian đều trong nháy mắt đổ sụt không chỉ có như thế để người toàn thân nói h nói h đao chi áo nghĩa bao phụ tứ phương phong bế hắn tất cả đường lui thế nào thật bất ngờ a gặp tô hồng mi đầu cao lại thiên húc cười lạnh hắn chính là đoán chắc tô hồng né tránh một đao này biện pháp duy nhất cũng là sử dụng không gian áo nghĩa lúc này mới cố ý chém vỡ không gian hắn thừa nhận đối phương thiên phú tuyệt luân nhưng chỉ bằng nhập môn cấp không gian áo nghĩa m u ố n tại hắn tinh thông cấp đao chi áo nghĩa bao phủ khu vực trong nháy mắt né tránh khó chỉ là một tên t i ể u bối quân vọng tự đại đây chính là ngươi khinh thường bản tọa xuống tràng chết đi cho ta nhìn lấy đao mang cơ hồ đã chém vỡ tô hồng gốc áo thiên húc dường như đã thấy sau một k h ắ c đối phương bị chém thành hai nửa thảm trạm thế mà đúng lúc này một trận b á n h liệt áo nghĩa ba đ ộ n g trong nháy mắt bạo phát tô hồng không có không một tiếng động biến mất ngay tại chỗ h u mất đi mục tiêu đao mang xông thẳng lên trời, chém đẩy trời bân hải, cuối cùng chậm rãi tiêu tán một năm kia thời cơ này dù là là chính hắn đối mặt đều chỉ có thể lựa chọn chọi cứng vốn nên là vô giải mà lại một năm kia không phải đem bốn phía không gian đều bổ đến độ sụp hả thiên h ú c đột nhiên phát giác được không thích hợp bốn phía cỗ này không gian áo nghĩa ba động tựa hồ mánh liệt quá mức tinh thông cấp thiên húc trừng vào mắt đúng lúc này phía sau hắn chuyển đến r ồ n dập tiếng xe gió thiên húc như có gai ở sau lưng lập tức hoàn hồn đ ư ơ ớ c đựa theo nhiều năm bản năng chiến đấu bay thân đồng thời một đao bộ ra oanh mũi thương cùng đao phong va chạm ở giữa b ộ c phát ra vô số tia lửa sau một khắc rồi rào vô cùng l ự ợ đạo lần nữa để thiên húc bay ngược mà ra vài trăm mét bên ngoài thiên húc liền thân hình đều còn chưa triệt để dừng hẳn thì bỗng nhiên d ư ơ n g mắt hướng phía trước nhìn lại chỉ thấy một đạo giống như quỷ mị thân ảnh lấp lóe xê dịch tại không gian bên trong chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng hắn tới gần cảm thụ được cái kia cố áo nghĩa ba động thiên húc cổ họng cô cầm thật là tinh thông cấp không gian áo nghĩa giờ k h ắ c này trong lòng hắn vô cùng phức tạp cảm giác thế giới quan đều có chút bị lật đổ bình thường mà nói một cái tôn giả có thể nắm giữ không gian áo nghĩa hình thức ban đầu cái kia đều đủ để danh động chư thiên nếu là áo nghĩa nhập môn cái kia chính là tương lai phong vương hạt giống loại nhân vật này dù là tại chư thiên thập cường bên trong cái kia cũng đều là tuyệt đối bảo bối quý giá có thể kết quả trước mắt cái này bất quá cựu gia trung đoạn thiếu niên áo nghĩa hắn nương trực tiếp đi vào tinh thông cấp hắn thiên húc tu luyện mấy trăm năm lâu áo nghĩa cũng mới tinh thông cấp a cái này như khoảng cách giống như thiên phú tranh lệch để hắn giờ phút này cũng không biết cái kia làm cảm c ự n gì g khó trách dám một thân một mình đến đây thậm chí trực tiếp bại lộ thân phận căn bản không sợ ta chạy thiên hút hít sâu một hơi trong c h ư ớ c mắt tâm tính liền khôi phục đến không hề bận tâm trạng thái giờ k h ắ c này hắn hiểu được một trận chiến này song phương đã là cục diện ngươi chết ta sống vậy liên đến không biết kết quả sống hay chết loại này sinh tử đều tại một cái chớp mắt cảm giác để thiên hút thể nội thiên thần huyết đều triệt để sôi trào nhìn qua lấp lóe mà đến tô hồng thiên hút quắt lên một tiếng lớn toàn thân linh huyết thôi động đến c ự c h ạ n thần binh t i ê n hàng trong c h ư ớ c mắt vô số đạo linh lực ngưng tụ thành binh khí xoay quanh tại quanh người hắn cái này mỗi một đạo binh khí u i lực đều đủ để để nhẹ n h õ m mà sát một tên tốt hơn giả đi theo thiên húc chỉ tay một cái đ ầ y trời binh khí gào thét xuống bắt đầu toàn lực ứng phó a tô hồng liếm môi một cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn tại hắn thị giác bên trong trên không gào thét mà đến binh khí quả thực như là kín không kẽ hở mưa rào tầm tã tô hồng vẫn chưa né tránh đối mặt đẩy trời binh khí thẳng vỡ lên làm thanh thứ nhất binh khí sắp tiếp xúc đến thân thể của hắn thời điểm thiên hút khí my đầu nhũ chặn rất nhanh liền phát hiện trận tướng tô hồng đây là sử dụng không gian áo nghĩa triệt để cùng bốn phía không gian hỏa làm một thể cái này mới đưa đến binh khí nhìn như đánh trúng kỳ thực toàn không hiệu quả thật là khó giải quyết thiên hút nắm chặt chui lao trước đó cái kiêng một cái rán mặt loang mang hãng chính là vì dự phòng xuất hiện loại này tình huống mới cố ý đem tô hồng bốn phía không gian chạm sập thật không nghĩ đến lúc này viễn trình công kích đối phương trực tiếp dùng loại biện pháp này lần tránh ra trừ phi viễn trình công kích mạnh đến đem không gian c h ấ n vỡ nhưng dạng này tiêu hao quá lớn chỉ có thể l i ề u cận chiến phán đoán hoàn tất thiên h ú c đột nhiên xuống tới mấy trăm t r ư ợ n g đao mang gạo t h é t mà ra trong nháy mắt tương dạ sắc đều chiếu sáng đến giống như ban ngày đao mang tiến lên trên đường không gian liên tục đổ sụt làm đao mang tiếp cận tô hồng thời điểm sắp bén vô cùng đao chi áo nghĩa tràn g ậ p sau mực khắc không gian vỡ vụn tô hồng bị cưỡng ép bước đi ra hắn trong nháy mắt lấp lóe né tránh đao mang nháy mắt liền cảm thụ phía sau l ư n g chuyển đến một cố lạnh leo hàn ý hắn bỗng nhiên quay đầu thương so thân nhanh cùng bổ tới đao phòng và chạm tại một khối đ ư ơ n g theo lấy một tiếng ầm v a n g tiếng vang a tô hồng thân ảnh bay ngược mà ra nhưng chỉ vẹn vẹn bay ra một trăm m hắn liền ổn định thân hình rước mắt nhìn lên chỉ thấy thiên h ú c toàn thân linh huyết bừng bừng phân chấn trong tay hắn thiên thần đao bị r ồ i r à o linh lực bao trùm tại h ư không bên trong lôi kéo ra từng đạo từng đạo đôi lửa không chỉ vận dụng nhục thân lực lượng còn bổ sung vương giai trung đoạn linh lực t r á c không được để ép ta một đầu tô hồng liếc một chút liền thấy rõ là chuyện gì xảy ra hắn mặc dù có thể bằng vào đấu chiến trần kinh b ạ o phát ngắn thời gian lực lượng cường đại đến có thể áp thiên h ú c một đầu nhưng là linh lực lại là một cái yếu hạn g thời khắc này thiên h ú c linh huyết ra chỉ phía dưới chính diện đối cứng hắn đã lại chiếm không được mảy may thượng phong nhìn tới đây chính là ta trước mắt mức cực hạn có thể cùng vương giai trung đoạn ngắn ngủi đối cứng nhưng chính diện giao phong bên trong cũ ở thế yếu tô hồng hoạt động thân thể chắc t h í kết thúc cái tiến áo nghĩa ra hết Ta、thừa a t nhận n g ư ơ i thiên phú vô song nhưng cùng vọng tự đại chính là thiên tài bệnh t r u n g đây cũng là n g ư ơ i hôm nay vì sao lại tử trong tay ta nguyên nhân chỗ một k í c h chiếm t h ừ a phòng thiên húc buông lỏng không ít bổ ra một đao đồng thời còn có dư lực nói chuyện tô hồng thân ảnh lần nữa biến mất tại nguyên chỗ tiếp theo một cái chớp mắt sắc bén đao phong liền chém vỡ không gian thử trốn đi trốn tới có làm được cái gì thiên húc không ngạc nhiên chút nào một đao thất bại trở tay thì hướng phía sau áo nghĩa ba động hiện hiện vị trí chém tới đao chưa đến tô hồng lần nữa biến mất không có khác bà ý tiếp xu ngắn ngủi mấy giây ở giữa hai người ngươi truy ta lóe thiên h ú c trên trăm đao đều không cách nào mệnh c h u n g mà lại tô hồng còn thỉnh thoảng hướng hắn phiến đến một bàn tay mặc dù lớn nhiều bị hắn tránh khỏi không đau không ngứa ậ p ở trên người nhưng là đây là có đau hay không vấn đề sao không đau về không đau nhưng làm đục tính cực mạnh cái này khiến thiên h ú c khuôn mặt đột nhiên lạnh leo có loại bị trêu đổ cảm giác đột nhiên hắn tự a hồ nghĩ tới điều gì c ư ờ i lạnh nói xem ra ngươi tự a hồ khinh thường ta thực lực lúc này mới tránh không ngừng đây là không có biện pháp cho nên chỉ có thể nếm thử chọc giận ta để cho ta tiếp tục đấu với ngươi cũng được bổ cũng bổ không trúng ngươi vậy liền không giết dù sao thân phận của ngươi đã bại lộ ta trở về thông báo trong tộc đến lúc đó có là người tới giết ngươi nói hắn thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang đang luôn hướng nơi xa bỏ chạy chạy đi đâu một tiếng c h à n ngập lo lắng hét to chuyển đến tô hồng lấp loe đến lưu quang cách đó không xa mặt mũi c h à n đầy vội vàng sao động ra thương muốn đem thiên húc lưu lại có thể một thương này còn chưa đâm ra lưu quang liền đột nhiên tiêu tán thiên húc cười gần nói bắt được ngươi hắn đang diễn cố ý nhờ vào đó buộc tô hồng nghĩa thân nhanh như tiệm điện một đao lướt qua trời cao thẳng đến tô hồng mà đi đem hắn cái sau tại chỗ chém ngang lưng một đao này nắm bắt thời cơ vừa đúng l ớ p lóe mà đến tô hồng thân ảnh đều còn chưa triệt để hiện hiện đao phong đã cơ h ồ dán vào phần eo của hắn đúng lúc này tô hồng một tay cầm thương đống nhiên trở về thủ tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc bảo vệ tốt một đao kia cái này ngăn cản mười phần m ộ i vàng lại làm một tay làm đến đao phong như c ũ chém tới thân thể của hắn theo đao phong cùng phần eo kịch liệt ma sát đao phong lâm vào hết u y nhục trọn vẹn một cm mới bị phần eo b ắ p thịt xoắn lấy mà dừng lại cái này đều có thể đỡ nổi thiên hút nao nao nhưng sau mực khắc hắn sát mặt đại biến chỉ vì tô hồng mặt mũi tràn đầy vội vàng sao động d i ệ t hết thay vào đó là một vệch giảo hoạt nụ cười nếu chỉ là như thế nhiều nhất để thiên húc cảm giác không thích hợp t r á n h thức hắn toàn thân phát lệnh chính là tại tô hồng một cái khác tay không phía trên chẳng biết lúc nào đã ngưng tụ ra một cỗ lôi hỏa nước sen lẫn linh lực hình cầu mặc dù bằng hắn thực lực tại cái này linh lực hình cầu phía trên đều cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm linh lực dung hợp không đúng cái này đây là ba áo nghĩa dung hợp thiên húc ánh mắt toát ra một v ệ r u n động hắn cũng không kịp chấn kinh tại tô hồng làm sao còn nắm giữ lấy nhiều loại nhập môn cấp áo nghĩa không chút do dự liền muốn thoát ra nhanh l ù i lại muốn đi một tiếng cười khét từ phía trước văng lên nhưng tô hồng thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa cảm nhận được sau lưng bỗng nhiên hiện lên ba đậu thiên húc liền đầu cũng không dám bể đang muốn thay đổi phương hướng lần nữa chạy trốn m ộ tô t hồng không có dấu hiệu nào lần nữa lấp lóe lại một lần nữa ngăn tại thiên húc trước người cái sau ánh mắt bên trong rốt cục thoát ra một vệ hoảng sợ ưa thích rán mặt đúng không nếm thử cái này tô hồng cười gằn đem ba áo nghĩa hình cầu hung hăng nhấn tại thiên húc trên mặt chương tám trăm hai mươi bốn sinh cơ áo nghĩa hình thức ban đầu mà thôi nhìn em ngươi đ á ý chương tám trăm hai mươi bốn sinh cơ áo nghĩa hình thức ban đầu mà thôi nhìn em ngươi đáp ý ầm ầm kinh tiên địa nước vang động vang vọng từ phương khó nói lên lời linh lực nổ tung làm đến toàn bộ hoa nguyên n g tại thời k h ắ c này đều sáng như ban ngày cái đó là khoảng cách địa điểm chiến đấu bên ngoài hai mươi dặm vị trí chính phi hành tốc độ cao thanh tố mặt lộ vẻ nồng đậm kinh ngạc dù là khoảng cách hai mươi dặm chỗ nàng đều có thể rõ ràng trông thấy hoa nguyên n g phương hướng theo l o n g trời lở đất vang động chuyển đến một đạo cực lớn đến cơ hồ chiếm cứ hơn phân lửa tầm mắt mây hình ấm chậm rãi dâng lên khoảng cách như thế xa đều như cũ như thế rung động thanh tố khó có thể tưởng tượng hiện trường đến tột cùng xảy ra chuyện gì đây là xuất hiện biến cố nàng mặt mũi tràn đầy lo lắng trực tiếp mở ra linh yêu chân thân đem hết khả năng đem tốc độ thổi động đến cực hạ huyết thành chủ thành k h u đáng chết vô tướng các chủ n g à i lại cùng cái này vô đạo quan chủ liên t h ủ giết ta máu me khắp người khí tức không ngừng ngã xuống huyết minh minh chủ chính hướng về phía trước hai đạo thân ảnh nổ hống liên tục hắn nhìn hướng các chủ ánh mắt tràn ngậm sắc ý hận không thể ăn thịt của hắn uống hắn huyết nguyên bản hắn cho dù đánh không lại vô đạo quan chủ cũng có thể thong rời đi có thể kết quả cái này vô tướng các chủ đột nhiên xuất thủ đem hắn ngăn cản nơi này tại đối phương không gian lĩnh vực bên trong hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào đào tẩu huyết minh minh chủ giọng căm hận nói ta nếu là tử tại cái này vô tướng các nhưng là cùng thiên thần tam tộc triệt để trở mặt thời cơ chưa tới đương nhiên sẽ không các chủ móc móc l ô thai khí định thần nhàn nói không cần giống lên bên trong phương viên mười g i ả m không có bất kỳ người nào còn sống xuống hồ ta còn cố ý phong tỏa tử phương không gian thanh âm của ngươi căn bản truyền không đi ra huyết minh, minh chủ sắc mặt một trận biến n o đột nhiên tươi cười nói hôm nay ta n h ậ thừa trước đó t r e o chọc ngươi là ta không đúng dạng này ta dùng thiên thần tam tộc lấy ra tài nguyên giải hòa với ngươi như thế nào bắt ta tài nguyên cùng ta hòa giải nói đùa cái gì các chủ khe cười nói hồ đồ giết ngươi đều là ta nghe vậy huyết minh minh chủ nụ cười trong nháy mắt t h ú liễm hắn uy hiếp nói ngươi thủ đoạn mạnh hơn nhưng có thể có thiên thần tam tộc mẹ à, bọn hắn ngươi cái này trở mặt tốc độ ta còn thực sự cam bái hạ phong các chủ cười cười trực tiếp lên tiếng đánh gây huyết minh, minh chủ không cần uy hiếp hôm nay ngươi hẳn phải chết bất quá ngươi cái này nhắc nhở ngược lại là không có tật xấu dạng này chúng ta hai cái giết ngươi về sau lập tức liền đem này h u y ế t thành nổ tận b ố c cam đoan sẽ không lưu phía dưới bất luận cái gì dấu vết để lại ngươi thì an tâm lên đường như thế nào ta như thế nào ngươi mụ huyết minh minh chủ triệt để phá phỏng đánh lại đánh không lại chạy còn chạy không được cầm t a y nguyên hòa giải cũng không được thậm chí chính mình cãi lại tiện cho đối phương một lời nhắc nhở làm cho đối phương nhớ đến hủy thị d i ệ t tích ta coi như ngươi đồng ý các chủ hoạt động một chút thân thể cái này tiễn ngươi lên đường huyết minh minh chủ nhất thời mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng hôm nay xem như triệt để cắm đáng chết thiên húc c cái này phế vật t ngươi làm sao không rên một tiếng liền bị người giết chết hắn hoàn toàn quên trước đó biết được thiên húc đã thời điểm chết tâm tình là cỡ nào vui vẻ đúng lúc này đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa vang động chuyển đến để ba người ghé mắt nhìn lại chỉ thấy ngoài mấy chục dặm một cỗ to lớn mây hình ngấm chậm rãi dâng lên sáng chói vô cùng linh lực nổ tung tương giả sắc đều xua đổi hầu như không còn cái này uy lực tuyệt đối là vương giai bạo phát đi ra huyết minh minh chủ k h ẽ giật mình về sau ánh mắt tuyệt vọng bên trong đột nhiên bắn ra một đạo t i n mang huyết thành xung quanh tuyệt đối không có cái gì vương g i a cường giả tồn tại cái này một điểm thân là minh chủ hắn khẳng định vô cùng cái kia có khả năng hay không là đột nhiên biến mất thiên h ú c hắn cái này phán đoán cũng không phải không có l ư a thì sao có khói trước đó thiên h ú c bị dị biến mất vốn là điểm đáng ngờ trùng điểm dù sao cái này vô tướng các chủ cùng vô đạo quan chủ thực lực mạnh hơn cũng không đến mức lặng yên không một tiếng động đem vương dài trung đoạn thiên h ú c giết chết mới đúng càng có khả năng hẳn là thiên h ú c bị thủ đoạn nào đó truyền tống đi sau đó muốn muốn trở về lúc liền bị hai người trước mắt lâm thời kéo tới một vị nào đó không biết tên vương dài cho q u â ấy không phải vậy khoảng cách gần như thế trong thời gian ngắn liên tiếp bạo phát vương dài chiến đấu đây cũng quá đúng dịp căn bản không còn gì để nói là hắn tuyệt đối là hắn gần như t ừ cảnh đẫu nhiên trông thấy một bệnh hy vọng sống sót huyết minh minh chủ hô hấp đều rồn rập lên chẳng bệnh s ắ p mặt xuất hiện bệnh t r ạ n giống g như ửng hồng giống như sắp người chết chìm mắt đến cuối cùng một cái cọng cỏ, cỏ cứu mạng thiên h ú c tuy là vương giai trung đoạn nhưng làm sao cũng là thiên thần tộc thực lực tuyệt đối không phải một cái không biết đường đi vương giai có thể so sánh khẳng định có thể chạy tới thậm chí thiên hút có khả năng đã kêu gọi trợ rút qua chính mình chỉ phải kiên trì lên không thể nói được đợi lát nữa thiên húc liền sẽ mang theo thiên thần tam tộc vương giai cùng nhau chạy đến dù sao chính mình thế nhưng là vừa gia nhập trận o a n h còn cho mình tài nguyên không thể lại bỏ mặt chính mình tử vong động tĩnh này là quan chủ roi mắt trông về phía xa có chút không xác định nhìn về phía các chủ là tô hồng làm ra các chủ kinh ngạc nói không nghĩ tới tiểu tử này còn lưu thủ lớn uy lực vậy mà mạnh đến loại trình độ này hắn trực tiếp ngay trước huyết minh minh chủ mặt nói ra dù sao cái này ra hỏa đã làm ộ t người chết tô hồng hắn là thiên t h ậ cựu huyết minh minh chủ đầu tiên là giật mình nhưng rất nhanh cười giận dữ nói coi như ngươi nói là sự thật tô hồng chỉ là một cái tốt giả cho dù là yêu nghiệt thiên húc cũng đã sớm một bàn tay đập t ừ hắn hắn cười lạnh nói loại này liền tiểu hải tử đều dán làm không qua đi nói nhảm hưởng cho ngươi có mặt g i n g tùy ngươi nghĩ ra sao các chủ hoạt động hạ thân thân thể liền cùng quan chủ cùng nhau giết đi lên cùng ngươi chết có cái gì tốt giải thích giống một tiếng hét giận dữ trông thấy hy vọng sống sót huyết minh minh chủ bắt đầu đem hết khả năng bạo phát hoa nguyên trung tâm vụ nổ chỗ linh vụ mánh liệt cơ hồ bao phủ nửa mảnh hoa nguyên không khục một tiếng hư nhược tiếng hò khan vang lên linh mụ bên trong bay ra một đạo vô cùng chật vật thân ảnh hắn toàn thân tích huyết nửa gương mặt cùng một bên cánh tay đều đã trống rỗng thiên h ú c trong miệng không ngừng chảy máu vương giai trung đoạn sinh mệnh lực cực kỳ kinh người dù l à thụ như vậy trọng t h ư ơ n g vẫn miễn cưỡng còn sống tên h điên loại này vi lực chính ngươi có thể gánh bắt được thiên h ú c trong lòng vừa kinh vừa sợ hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra tô hồng có thể đột nhiên bộ phát ra khủng bố như vậy công kích nhưng là hắn còn sống liền hắn đều làm bị thương loại trình độ này đó mới cựu giai trung đoạn tô hồng thương thế so với hắn còn muốn thảm được nhiều không sẽ trực tiếp đem chính mình nổ chết đi thiên húc nhấc trưởng hướng phía trước b ỗ mạnh mẽ trưởng phong gào t h é t mà ra ngắn ngủi mấy giây ở giữa liền đem linh vụ triệt để thổi tan sau một khắc vài trăm mét bên ngoài một đạo đồng dạng máu me khắp người thân ảnh đập vào mi mắt nha không chết thiên húc nhìn chòng chọc tô hồng gặp cái sau k h í tức bề ngoài huyết khí triệt để ngã về tôn giả cảnh hắn không do cười lạnh nói còn có cái gì mánh quẹ tới tới tới cứ việc kiểm tra xong đến cho bản tọa nhìn một cái tô hồng không để ý đến thiên húc túi đầu mắt nhìn trải rộng vết rách long lần giáp ba áo nghĩa dung hợp vi lực so hắn tưởng tượng còn phải lớp chút nhìn tới đây chính là ngươi đòn sát thủ thiên húc bay lên không trung bay tới thân bị trọng thương đột nhiên bị một cỗ quan g huy màu trắng ngà ba phủ đây là tô hồng mặt lộ vẻ một vệ kinh ngạc ừ bản tọa tu luyện mấy trăm năm nội tình như thế nào ngươi có thể so sánh thiên húc nhìn xuống tô hồng c ư ờ i lạnh nói cái này chính là là sinh c h i áo nghĩa mặc dù chỉ là áo nghĩa hình thức ban đầu nhưng đầy đủ để bản tọa khôi phục nhất định trạng thái hắn mở miệng mới bắt đầu thanh âm còn tràn đầy suy yếu nhưng khi nói đến một chữ cuối cùng lúc thanh âm đã dần dần có chút khí lực mặc dù khoảng cách trung khí mười phần còn kém xa lắm nhưng ở ngắn ngủi mấy giây ở giữa thiên húc toàn thân vết thương liền đã cầm máu mà lại dần dần bắt đầu sinh mầm thịt lấy một loại chậm rãi tốc độ bắt đầu khép lại thiên húc dùng còn sót lại một cánh tay nắm lấy thiên thần nào trong mắt sát ý mánh liệt hiện tại ta giết ngươi trăm lần nghìn lần đều dễ như trở bàn tay hắn không chút nào nói nhảm vừa tiếp cận tô hồng nhấc đao liền muốn chặn nhưng vào lúc này áo nghĩa hình thức ban đầu mà thôi nhìn ngươi đem đáp ý lời còn chưa dứt tô hồng trên thân đột nhiên hiện ra một cỗ xa so với trên người hắn muốn cường thịnh màu ngà sữa q u a n h uy toàn thân thương thế bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại s o thiên h ú c không biết nhanh hơn bao nhiêu lần thiên h ú c xuất đao động tắc đỗng nhiên dừng lại bị tình cảnh này hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau sắc mặt trong nháy mắt bị được không giống như gặp được lệ quỷ một dạng